lại ở biết được, lao ra tử khả năng sẽ lấy tới tặng người khi, cùng tôn ngộ lại tuyển mấy chô rượu địa phương, tìm chút cao giai dược liệu, phân cấp bậc mà chế tạo một đám. Tưởng Lan cũng không nhàn rỗi, nàng nhìn chúng một mảnh thị lâm, làm chút bánh quả hồng. Ở chích trái cây trong lúc, Tưởng Lan thỉnh thoảng liền sẽ gặp được chút thảo dược. Chăm rãi nàng liền thoát ly đội ngũ, mang theo ngộ không phái mấy con khỉ, ở núi rừng khắp nơi chạy vội, thải nổi lên ngũ vị tử, cây kim ngân, cây ích mẫu, hoàng kỳ, cụ mai, đương quy. Hà Thủ Ô, cậu kỳ tử, hoa hồng, dế sỗ đỏ, bồ hoàng, tam thất, bản làm căn, thang ma chở. Đối này, lão gia tử cực kỳ duy trì, ở trong sơn động chuyên môn cho nàng đẳng cái địa phương, lại dùng cây trúc giúp nàng làm mấy cái cái giá, dùng để phơi nắng, thịnh phóng thảo dược. Phó Tuyết thấy, cho nàng viết mấy cái phương thuốc. Trong đó có nói cầm màu tán, dùng liêu đơn giản, còn thấy hiệu quả kỳ mau, chế ra sau, Tưởng Lan tìm bị thương động vật thí nghiệm hạ, kinh hỉ không thôi. Vì thế Lão gia tử ở kinh đến phó tuệ đồng ý sau, tự mình xuống núi đi tranh biểu cục, đem hàng mẫu tính cả phương thuốc cùng nhau gửi cho kinh thị trưởng tử. Cha, sao ngươi lại tới đây? Lão gia tử gửi xong đồ vật sau, tới huyện cục cũng là vì hỏi thăm một chút tống khải hải tình huống, nhiệm vụ đi công tác thời gian có chút lâu, lão nhân gia có chút lo lắng, không nghĩ tới hai cha con ở cửa liền đụng phải. Khi nào trở về lão gia tử trên dưới đánh giá nhi tử vài lần, trừ bỏ có chút hắc gầy. Trên người hơi thở là hạt sen hương vị. Còn có bên cạnh vị này. lão gia tử trong lòng giống như sóng to gió lớn, trên mặt tắc bất động thanh sắc mà đánh giá hai người một phen. Sau một lúc lâu, hắn khẳng định cùng với xác định, hai người đều cùng hắn giống nhau dùng quá hạt sen. Ngày hôm qua mới vừa hồi. Cha, cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là Phó Hủ, ta nhiệm vụ lần này cộng sự. Phó Hủ lão gia tử càng xem càng cảm thấy quen mắt. Bá phụ ngươi hảo. Phó Hủ lễ phép lấy đãi. Phó tử tiện là gì của ngươi? Cha ta. Lao ra tử mặt tối sầm, nhìn về phía nhi tử khi nào về nhà. Lại quá hai ngày. Trường học. Xem hai cha con, rõ ràng một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng. Phó hủ chào hỏi, trước một bước vào huyện cụ. Cha, ta như thế nào nghe tiểu vương nói, ngươi cùng tưởng lan mang theo phúc bảo, đi thăm lão bằng hưu lấy hắn đối hắn cha hiểu biết, này vừa nghe chính là tìm cớ. Không nói tử về hưu sau khi trở về, sợ phiền thoái. Hắn cùng những cái đó lao bằng hữu, lao bộ hạ, đã sớm chặt đứt liên hệ. Liên nói Phúc Bảo mới vừa hoàn tục lạc hộ về đến nhà, ở cùng hắn cảm tình, còn không có chỗ ra tới dưới tình huống, y liền lao ra tử lòng dạ hẹp hòi, có thể mang theo bảo bối cháu gái chạy tới cho người ta xem. Bãi bùn còn nhớ rõ sao? Tống Khải Hải nhún mày, Phúc Bảo mang các ngươi đi vào. Ân lão ra tử lấy ra tẩu thuốc, lại móc ra bạch cẩn cấp thuốc lá sợi. Ở Nhi Tử nhìn chăm chú hạ, thông thả ung dung mà trang thượng, bật lửa. Tống Khải Hải liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Lão Gia Tử ở trước mặt hắn quay khoang, trang bước, cuối cùng liếc xéo hắn lao tử liếc mắt một cái, lấy qua hắn tra trong tay thuốc lá sợi bao, đảo ra tới nhìn nhìn tỷ lệ, phẩm chất là rất không tồi. Túi khẩu một hệ, Tống Khải Hải hướng tự mình trong túi một trang, khoanh tay trước ngực, khép mắt đánh giá Lão Gia Tử kia một thân tinh khí thần, ta không ở nhà, tiểu nhật tử quá đến nhàn nhã, đặt thảo đi. Như vậy điểm thuốc lá sợi cầm cũng liền cầm, Lão Gia Tử hiện tại a thứ tốt nhiều cũng liền không so đo. Xem nhi tử kia ghen ghét đôi mắt nhỏ, ai nha, trong lòng đặc mỹ, kia nhưng không, mỗi ngày vừa mở mắt, liền nghe phúc bảo một ngụm một cái ra ra mạc đều, ai ra kia cảm giác, tựa như đại thử thiên uống lên bình nước đá. Suy Tống Khải Hải hừ một tiếng, lười đến lại nghe lão gia tử khoe khoang, nghiêm mặt nói mấy ngày nay, các ngươi đều ở tại trong núi. Ấn lão gia tử gật gật đầu, nói là đồ than, kỳ thật là một mảnh nước mà, ở trong sân cốc, hoang dại thu hoạch không ít. Mắt thấy đều thành thục, Đang lo như thế nào vào núi thu hoạch lại không cho người khả nghi đâu, trong thôn mấy hộ liền nổi lên chuyện xấu. Là mấy cái hải tử đem Phúc Bảo lánh đi ra ngoài, xả chút lung tung rối loạn, lại là đe dọa, lại là chơi ly giàn kế. Nhà ta Phúc Bảo có thể bị người dọa sợ Tống Khải Hải đẩy mặt ngoài ý muốn, liền nhà hắn Phúc Bảo bản lĩnh, sẽ để ý mấy cái hải tử ngôn ngữ. Lao ra tử nhẹ giọng đem sự tình trải qua nói biến. Tống Khải Hải nghe được trong lòng đau xót tương so với bị đánh, Phúc Bảo lo lắng chính là... Sợ các ngươi ngại nàng phá của, không cần nàng đi. Lao ra tử thật sâu mà hút điếu thuốc, lại thật dài mà đem vòng khói phun ra, nàng vừa sinh ra đã bị người vứt bỏ, mới vừa lớn lên một chút, lão sư quá lại qua đời, bên người có cái trần vi đi, người nọ ngươi còn không biết, là cái tính tình độc, có thể cố đến phúc bảo nhiều ít một cái hải tử cô đơn mà lớn lên ở am ni cô, nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng thực bình thường. Khải hải lao ra tử nhìn Nhi tử, cương điệu nói phúc bảo là cái đặc thù hải tử. Tống Khải Hải tay lén lút ấn hướng ngực, bên trong là Phúc Bảo làm cú nghèo, cho hắn mang đi tiểu túi tiền. Hai viên hạt sen ăn, bảy chương phù cũng ở nhiệm vụ chung trước sau dùng xong rồi, túi tiền, bình ngọc lại bị hắn vẫn luôn bên người mang theo. Cha Tống Khải Hải ngẩng đầu, trinh trọng mà nhìn về phía Lao Gia Tử, ta minh bạch. Sớm tại lúc trước hồi thôn ngày đó, hắn rách nát thân thể, bởi vì trên núi tràn ra kim quang mà một chút khỏi hẳn, hắn liền minh bạch Phúc Bảo không giống người thường. Ta quyết định khôi phục công tác. Đây cũng là suy nghĩ cặn kẽ kết quả, nguyên cục trưởng bởi vì án kiện, đã bị bãi chức giam giữ. Ta hiện tại có hai lựa chọn, hải thị bên kia có cái đội điều tra hình sự lớn lên vị trí, trong huyện chính là cái này cục trưởng chức vụ. Hai cái đều không tồi, chính ngươi quyết định. Nhi tử đều hơn 40, nào còn cần hắn nơi trốn chỉ điểm. Ta tưởng lưu tại huyện cục, tiểu địa phương quyền lợi đại, còn có thể vì phúc bảo khởi động một mảnh thiên, đi hải thị, lòng ta không đế. Mặt khác, Trần Vi hai ngày này cũng muốn đã trở lại Trước khi ta giúp nàng tranh thủ cái lập công cơ hội, nàng nắm chắc không tồi, trong cục sẽ cho chút khen thưởng. Xem như vinh dự mà về. Như vậy ngày sau người khác nhắc tới, nàng cùng phúc bảo quan hệ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phúc bảo thanh danh. Từ trong huyện trở về, lão gia tử liền cùng tường lan, phúc bảo thương lượng hồi thôn. Một là gia tới đến đã đủ lâu rồi, nhị là tống khải hải đã trở lại, người một nhà vẫn là ở cùng một chỗ hảo. Trong sơn động đồ vật, có bạch cẩn, ngộ không nhìn đâu, lão gia tử không lo lắng chỉ là làm phó tuệ dặn dò phiên trong cốc chim thước, không được chúng nó mổ hoa màu cây non. Một nhà ba người từ bạch cẩn đưa ra sơn, mang theo bao lớn bao nhỏ trở về thôn. Di tưởng lan nhìn thôn đầu che lại một nửa đình công trường học, kinh dị nói lâu như vậy, còn không có cái hảo. Thu hoạch vụ thu qua đi đến bây giờ, nhưng đều có hơn một tháng. Phó tuệ kéo kéo nàng quần áo, mụ mụ, ngươi xem. Nàng nhớ rõ từ đường bên cạnh phong ở, lúc đi là thổ gạch kết cấu, hiện tại đảo che lại một lưu bốn gian nhà ngói. Cha tưởng Lan nhìn về phía Lão Gia Tử, khiếm sợ nói ngươi biết không thế nhưng lấy cái trường học ngói trùng kiến đại đội bộ. Lão Gia Tử một khuôn mặt, cực kỳ khó coi, nắm chặt bao vây tay khẩn lại khẩn, sau một lúc lâu cắn răng một cái, đi, về nhà. Ngài mặc kệ tưởng Lan ngạc nhiên. Quản Lão Gia Tử cười lạnh, bọn họ sợ không phải, liền chờ ta qua đi đâu. Tả hữu nhi tử đã ở huyện cục đi làm, cháu gái có thể treo ở hắn hộ khẩu thượng, đi huyện tiểu đi học. Trong nhà lâu lắm không ai ở, trong viện dài quá thảo. Trong phòng rơi xuống hôi, Lão gia tử cùng tưởng lan buông bao vây, đem một gian gian nhà ở mở ra thông gió, lại thừa dịp thái dương đại, ở trong sân kéo dây thừng, đem trong ngăn tủ đệm chăn, trên giường chiếu đều ôm ra tới, lượng ở thẳng thượng. Cựu phòng trong viện đánh có giếng, Lão gia tử sốc lên nắp giếng, giặt sạch lu, múc nước đem lu thêm mãn. Phó tuệ đem đăng lung quả cùng nhân sâm, đặt ở gian nho hạ trên bàn đá, vén tay háo lên cầm lấy lươi hái, cắt nổi lên trong viên thảo. Xuống núi trước. Lao ra tử cho nàng ước pháp tâm trường, người trước hoặc là nói khả năng cho phép sự, không được nàng lại sử dụng thuật pháp. Một hồi bận việc, cựu phòng khôi phục sáng sủa sạch sẽ. Phó tuệ cũng thành cái tiểu hoa miêu, trên mặt trên tay dính đầy thảo nước cùng bùn. Ha ha tưởng lan nhìn vui vẻ không được. Mụ mụ phó tuệ rầm rầm chân nhỏ, nghiêm túc cáo chi đạo ngươi còn như vậy, ta sinh khí. Ai ra nha, nay tiểu biểu tình, tưởng lan càng hết sức vui mừng. Ra ra phó tuệ cầu cứu nói ngươi quản quản mụ mụ bái. Phúc bảo, ngươi yêu cầu với ta mà nói, là kiện xuất lực không lấy lòng sự. Lao gia tử lộ nàng, ngươi nói, ta vì cái gì phải đáp ứng ngươi đâu. Phó tuệ khó hiểu nói ngươi giúp ta nói mụ mụ, vì cái gì nói là kiện xuất lực không lấy lòng sự. Lao gia tử trong lòng mừng rỡ không được, ngoài miệng lại nghiêm trang địa đạo ngươi xem a, ta mỗi ngày ăn cơm có phải hay không mụ mụ ngươi làm, quần áo có phải hay không mụ mụ ngươi hỗ trợ tẩy. Đắc tội nàng, cơm không cho ăn, quần áo không cho giặt sạch sinh hoạt đến có bao nhiêu thằng a ta ta cũng có thể tựa sợ lao gia tử không tin phó tuệ vội vàng nói ta cũng có thể cho ngài nấu cơm ăn giúp ngài giặt quần áo phải không lao gia tử vẻ mặt hoài nghi ta hiện tại chỉ nhìn đến ngươi cùng ta giống nhau ý, ý tới duỗi tay cơm tới há muỗng lúc này phó tuệ sớm đã quên chính mình cầu lao gia tử mục đích hoặc là nói đã không thèm để ý mụ mụ đợi chút ta giúp ngươi nấu cơm đi tường lan khó hiểu mà nhìn về phía lao gia tử Lão gia tử hướng nàng gật gật đầu, "Làm nàng giúp ngươi lò nấu rượu. Chỉ có tiếp xúc sinh hoạt, học được sinh hoạt, phúc bảo mới có thể không hề, theo bản năng mà đi dùng thuật pháp." Bọn họ từ trong núi ra tới, mang theo mễ, thịt, trứng, đồ ăn. "Cha, ngươi muốn ăn cái gì tưởng Lan giúp phó tuệ đánh thủy?" Làm nàng rửa rửa tay mặt. "Tùy tiện." Tưởng Lan chừng mắt nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, "Cha, ngài ở như vậy, ta về sau liền không hỏi ngài." "Hỏi ta, hỏi ta?" Mụ mụ ngươi nên hỏi ta. Phó tuệ đem khăn lông từ trên mặt bắt lấy tới, liếm liếm môi, đã đem chính mình biết đến thực đơn, ở trong lòng chọn lựa biến. Lão gia tử ngồi ở khuyết hạ ghế bập bên thượng, nhìn tưởng lan nhìn trời vọng mà, đối phúc bảo nói ngoảnh mặt làm ngơ, gấp đến độ tiểu trao gái một bộ vào đầu bức thai bộ dáng. Bất giác trong lòng chính là bương lỏng, buổi sáng ở thôn đầu tích kia cổ hỏa, đống chốc một chút tan. Mụ mụ, mụ mụ, tưởng lan mụ mụ, ngươi có hay không nghe ta đang nói chuyện nhà? Ta nói cho ngươi Nga, ngươi còn như vậy, ta xin khí. Nga, vậy ngươi nói, mụ mụ nghe. Có chút có lệ Nga, phó tuệ sừng sốt, bẻ chính mình tiểu béo tay đếm lên. Ta nhất muốn ăn chính là ớt xanh xào thịt, nhất muốn ăn chính là khoai tây hầm gà, nhất nhất muốn ăn chính là nồi sắt thiêu đại ngỗng, nhất nhất muốn ăn chính là thịt kho tàu, nhất. Đình đình đình tưởng lan bị nhà mình khuê nữ một lưu nhất nhất, nói được đau đầu, Phúc bảo mụ mụ cho ngươi nói qua đi, một đốn chúng ta chỉ có thể ăn một cái thịt đồ ăn. Kia ta đây ăn thịt kho tàu, mụ mụ ngươi làm thịt kho tàu đi. Không được." Thường Lan Kiên quyết nói. "Vì cái gì nha, không phải nói tốt, cho gọi món ăn quyền sao? Bởi vì, ngươi ngày hôm qua giữa trưa ăn thịt kho tàu, hôm trước buổi tối ăn thịt kho tàu, hôm kia đồng dạng vẫn là ăn thịt kho tàu phúc bảo, ta có thể thay đổi khẩu vị sao? Kia, kia ăn khoai tây hầm gà. Xác định sao?" Ân. Cửu gia Tống Tử Đậu tê vào viện. Tử Đậu lao ra tử sừng sốt một chút từ ghế bập bên ngồi lên chính là có chuyện gì không nghĩ tới trước tới sẽ là hắn cũng không biết hắn hảo hảo một cái dân binh đội trưởng trộn lẫn đến việc này làm gì tông tử đậu ngượng ngùng mà sờ sơ đầu trường học ngói không đủ thôn trưởng để cho ta tới hỏi một chút xem ngài có thể hay không ở hỗ trợ mua chút không đủ lao ra tử biết rõ cô hỏi nói như thế nào sẽ không đủ hơn nữa từ đường hủy đi tới ngói kia chính là năm gian phòng học hai gian giáo viên văn phòng lượng cái kia trong thôn đại đội bộ lột một lần nữa che lại bốn gian A lão gia tử cười lạnh, rốt cuộc nói đến điểm tử thượng, thoại hướng tống tử đậu xua xua tay. Chúng ta làm được chính mình hứa hẹn, còn lại chính là các ngươi sự. Thật đương lão tử là khai ngói díu a. Cựu gia tống tử đậu vẻ mặt khó xử, ngài sáng nay từ bên ngoài trở về, cũng thấy được đi. Một lưu nam gian phòng học, liền kém đỉnh núi một ít gạch, cùng hai trăm nhiều khối ngói. Ngài nói, liền như vậy ngừng rất đáng tiếc. Không lão gia tử hướng tống tử đậu lắc lắc tay, một chút đều không đáng tiếc. Đáng tiếc tiền đề đâu? Tất nhiên là cảm thấy hắn chân quý, các ngươi thật cảm thấy kia trường học được đến không dễ sao không cảm thấy đi? Chỉ cần có một chút vì hài tử hậu đại suy nghĩ tâm tư, các ngươi này đó quy tôn tử liền sẽ không chiều hắn duỗi tay, cái cái gì đại đội bộ. Cựu gia tống tử đậu không cam lòng, còn cần nói cái gì? Lão gia tử xua xua tay, về đi. Tưởng Lan đem đảo tốt mễ đảo tiến trong nồi, thêm thủy, phó tuệ dọn tiểu ghế, ngoan ngoãn mà ngồi ở bên trước. Dung tạp dề lau tay, Tưởng Lan cấp khuê nữ cầm đỉnh mũ dơ mang lên giúp nàng điểm hỏa, lại tinh tế nói biến thêm xài yếu điểm. mụ mụ, mụ mụ phó tuệ đẩy đẩy tưởng lan, ta biết, còn không phải là đem xài không ngừng hướng trong đưa sao? Tặng lễ. khu khu, phúc bảo tưởng lan cũng không nghĩ tới, nàng liền đi nhà chính cầm chỉ hong gió gà, lại trở về trong phòng bếp liền một mảnh khói đặc cuộn cuộn. khu khu mụ mụ, khu khu, xài xài không nghe lời khu khu, ta có thể sử dụng thuật pháp sao? làm sao vậy lão gia tử nghiêng đầu vừa thấy, vội từ trên ghế nằm nhảy dựng lên. Tưởng Lan đem trong tay gà, hướng cửa lu nước đắp lên một ném, che miệng núi vọt vào phòng. Khụ, Phúc Bảo đừng sợ, mụ mụ ôm ngươi đi ra ngoài. Tưởng Lan sờ đến bếp trước, vớt lên tiểu gia hỏa, chạy ra tới, lao ra tử xem xét mắt tưởng Lan trong lòng ngực ôm cháu gái, sợ ngây người, ai ra huy này này. Hơn một tháng tới, Phúc Bảo ăn ngon, dinh dưỡng đủ, tóc lớn lên tạc mau, hơn nữa Tưởng Lan kéo tay, xuống núi trước cấp cẩn thận mà tu bổ phiên. Kia mái bằng thái cắt tóc, thừa dịp tròn tròn khuôn mặt. Đại đại đôi mắt, miên bản nhiều đáng yêu Hiện tại tóc mái bị hỏa liệu đến Quanh qua khúc hữu tiêu hồ một mảnh Chính là lông mày, cũng thiếu nửa bên Càng đừng nói gương mặt tả một khối lại một khối cọ hôi Đừng ngoại, hẳn là bị tưởng lan ôm ra tới cấp Nhân ra hai tay còn cất tún một cây củi gỗ củi gỗ kinh phong, ở nàng trong tay chính châm đến hoan đâu Mau nhìn xem hài tử, có hay không bỏng Lao ra tử phân phó xong tưởng lan Vội sách thủy tiến phòng bếp Lúc trước hẳn là bếp tắc quá nhiều củi gỗ Không khí không lưu thông, chân không đứng dậy, quang bốc khói, tường Lan mang nàng ra tới khi, chịu rơi xuống chút tủi gỗ ra tới. Lúc này bếp bếp ngoại, lửa lớn đã thiêu lên, ở không lấy thủy tới diệt, thoát khởi ngọn lửa muốn đem phòng ở điểm, hỏa diệt sau, một nhà ba người đứng ở phòng bếp cửa, nhìn bên trong một mảnh hỗn độn, nhìn nhau không nói gì. Phó Tuệ trộm nhìn xem lão gia tử, lại lặng lẽ nhìn xem tường Lan, giảo tay nhỏ, thấp thỏm bất an. Tường Lan xem đến đau lòng. Lập tức liền tưởng không lưng đem nàng ôm vào trong ngực gân ủi, bị lão gia tử dùng ánh mắt ngăn lại, hắn muốn nhìn một chút cháu gái sẽ như thế nào làm. Tưởng Lan mụ mụ Phó Tuệ kéo kéo tưởng Lan bàn tay to, "Thực xin lỗi ha, ta, ta không ấn ngươi dạy làm, cho rằng xài xài điền nhiều, cơm sẽ thuộc đến mau. Còn có, còn có, ta sẽ đem phòng bếp thu thập tốt." Lão gia tử ngồi xổm xuống, hướng cháu gái vẫy tay, tới nói cho già già, "Ngươi như thế nào đem phòng bếp thu thập hảo?" Ta Phó Tuệ lập tức tập xác, nàng có thể nói Nàng muốn dùng thuật pháp sao? Phó tuệ hai tay giao điệp hướng ngoài miệng che, đại đại đôi mắt chớp chớp, đặc chuột dạ địa chi Ngô nói dùng, dùng cái chổi trước đem thủy quét ra tới, lại đem ước xài xài ôm ra tới phơi phơi. Lão gia tử bất đắc dĩ địa điểm điểm nàng nguôi, ngươi a vừa rồi hỏa đều liệu đến trên mặt, sao không cần thuật pháp? Hậu kỳ quét tước, đảo tưởng lười biếng. Gia gia sở di cho ngươi định ra quy củ, là sợ ngươi dùng quán thuật pháp, không cẩn thận trước mặt người khác tiết lộ, dẫn người mơ ước. Nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Quy củ là chết, người là sống, ở sinh mệnh, nguy hiểm trước mặt, cái gì cũng không có người cá nhân tới quan trọng, hiểu chưa người đều phải không có, còn thủ quy củ làm gì. Phó tuệ tay từ ngoài miệng rời đi, đại đại tươi cười nở rộ ở trên mặt, nàng đông nhiên hướng phía trước một phát, ôm lấy Lão Gia tử cổ, hì hì cười nói ra ra, ta có hay không nói qua, ta hảo hảo hảo thích ngài Nga. Lão Gia tử ôm nàng mềm mụn tiểu thân mình, trinh lăng hạ, trách mắng lịch ngợm. Trong mắt ý cười lại là che cũng che không được. Phúc bảo tưởng lan ăn hương vị ngươi liền quang thích ra ra sao. Phó tuệ nghe tiếng quay đầu lại đem tay đặt ở ngoài miệng, hung hăng hôn một cái, Triều tưởng lan lập tức một đưa, ái ngươi Nga. Tưởng lan sừng sốt, còn không có phản ứng lại đây là có ý tứ gì, Lão gia tử đảo trước thay đổi sắc mặt, Phúc bảo, ngươi với ai học cái này. Năm đó ẩn núp ở 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, một cái hôn gió hắn lại như thế nào nhận không ra. Tiểu sơn thôn bê tắc, tuyệt không sẽ xuất hiện cái này động tác. Nghĩ lão Gia Tử không khỏi liền có chút âm nưu luận, hay là ở hắn cùng Tưởng Lan không ở thời điểm, có người nào? Nộ không a phó tuổi nói, năm đó hắn theo đuổi tiểu điệp khi, liền lão như vậy cùng nàng trao hỏi, nói lại như thế này có vẻ tạc thân. Mụ mụ, ta cùng ngươi tạc thân tạc thân. Lão Gia Tử khỏe miệng chiều chiều, dặn dò Tưởng Lan nói ngày sau, thiếu làm phúc bảo cùng nộ không tiếp xúc. Tưởng Lan, yêu nàng xem, lão Gia Tử đây là cái tị, tạc thân có thể so thích hàm nghĩa trọng hai phần. Lào ra tử đi rửa sạch phòng bếp, tưởng lan mang theo phó tuệ gội đầu, rửa mặt, thay quần áo. Mụ mụ phó tuệ nhìn trong gương tiêu đầu vô mi hoa hoa, không dám tin tưởng nói đây là ta sao. Tưởng lan cầm kéo, ở nàng trên chán khoa tay muối chân nói không có quan hệ phúc bảo, mụ mụ cho ngươi tu bổ một chút liền đẹp. Kêu lông mày đâu? Tóc còn hảo, tả hữu nàng lại không phải không có đầu cho quá, chỉ là này thiếu nửa bên lông mày, nhìn có phải hay không quá quái chút, mụ mụ ngài nói. Ta ra cửa có thể hay không bị người têu quái vật A. Tường Lan bị nàng buồn lo vô cớ, đâu đến mèo cười, vội đem trong tay kéo từ mặt nàng trước rời đi, kia đợi lát nữa mụ mụ tìm điểm thăng tuổi, cho ngươi họa cái lông mày được không? Sẽ cùng thật sự giống nhau sao? Gần xem sẽ có chút khác nhau, bất quá không lớn. Lại nói, ai sẽ ghé vào ngươi trên mặt xem A. Nga phó tuệ thở phào khẩu khí, dùng tay nhỏ vô vô ngực, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bằng không đỉnh thiếu lông mày mặt, Còn như thế nào ra cửa a?" Cựu thúc nghe được Tống trưởng Minh thanh âm, lão gia tử mày ninh hạ, trong mắt hiện lên ti không kiên nhẫn, buông trong tay cái chổi đi ra phòng bếp, ở nhìn đến Tống trưởng Minh phía sau đi theo Tống tháng 11 khi, bất giác sửng sốt. Tháng 11 như thế nào tới, có chuyện gì sao lão gia tử vừa nói, một bên ở chậu nước rửa rửa tay. Tống tháng 11 thu hồi mọi nơi đánh giá ánh mắt, "Cửu gia, ta cùng thôn trưởng cùng nhau tới." Lão gia tử thủ hạ động tác một đốn. Một lát mới hiểu được nàng ý tứ trong lời nói. Nha đầu này vào thôn bộ, nói cách khác, nàng thành trong thôn cán bộ đội ngũ một viên. Có điểm ý tứ, nếu hắn nhớ không lầm, tống tháng 11 tiểu học không tốt nghiệp đi, bất mãn 20 tuổi cô nương, không như thế nào ra quá môn. Gan dạ sáng suốt sao nghĩ đến nguyệt trước ở huyện thành trạm phế phẩm tương nộ. Gan dạ sáng suốt nhưng thật ra không nhỏ, chính là kiến thức không đủ. Như vậy nhiều đồ vật, cũng liền tìm tới rồi một cái chính phẩm. Liên như vậy cái nha đầu vào thôn bộ không biết tống 5 thăng. Tống trưởng Minh tưởng làm cái quỷ gì, cựu gia ngài cùng thôn trưởng nói, tưởng thầm ở sao ta cho nàng mang theo bùn hoa nói, nàng nhấc tay phủn chậu hoa, lao gia tử biết tưởng lan ở phúc bảo trong phòng, giúp tiểu gia hỏa cắt tóc, chỉ là phúc bảo trong phòng có chút đồ vật cũng không thể dễ dàng kỳ người, ngươi tưởng thầm ở trong phòng có việc, lại đây chờ một lát đi. Lao gia tử tiếp đón hai người, ở giàn nho hạ ghế đáng ngồi, một người cấp đổ chén nước, cựu thúc ta mang theo rượu cùng xào đậu phộng. Ta ra hai uống một chén tống trường minh không phải không thấy được lao gia tử không chào đón thái độ, nhưng kia lại như thế nào? Được đến lợi ích thực tế mới là thật. Lão gia tử xua xua tay không ăn hắn này một bộ, trực tiếp làm do nói tống trường minh ngói có bao nhiêu khó lộng, ngươi hẳn là rất rõ ràng, bằng không ngươi sẽ không lại đến cầu ta. Lúc trước vì trường học những cái đoái ngói, ta cùng ngươi huynh đệ đi rồi bao nhiêu người tỉnh điền nhiều ít đồ vật, ngươi cho ta còn có năng lực, hoặc là nguyện ý lại cho ngươi lộng một đám, làm ngươi đặc hư cựu gia tống tháng 11 liếc mắt tống trưởng mình khó coi sắc mặt, vội nói ta cắm một câu: trường học quan hệ trong thôn bọn nhỏ tương lai, muốn kiến là cần thiết. nhưng đại đội bộ nó cũng quan hệ, ta đào nguyên thôn thể diện không phải sao? loại này rộng quan rộng, lão gia tử nghe được buồn cười. năm đó ở bộ đội, tranh tài nguyên tranh vật tư, cái nào người ta nói lời nói không phải một bộ một bộ, này đó đều là bọn họ chơi thừa. lão gia tử cũng không nói cái khác, bay thẳng đến tống thắng mười làm cái đỉnh chỉ thủ thế. nếu là vì nói sự. Các ngươi có thể đi rồi." Tống trưởng Minh cựu thúc là muốn qua cầu rút ván. Có ý tứ gì lão gia tử hỏi ra lời này khi, trong lòng đã nhiều ít có chút suy đoán. Cựu thúc có phải hay không cho rằng, phúc Bảo thượng đến nhà các ngươi hộ khẩu thượng, liền nhất định là nhà các ngươi người. Tiêu hộ, hắn hiện tại lại không phải làm không được. Lời này tin tức lượng không nhỏ, xem ra hắn không ở trong thôn này một tháng, Tống trưởng Minh đáp thượng người, liền không biết là trong huyện vị nào. Lão gia tử bưng lên chén, rửa mắt mong chờ kính thỉnh ra chiêu. Tống trường minh sắc mặt nhiều lần biến ảo, đáng thấy lao ra tử một thân khí thế, lù lù bất động, áp không giới khí bất quá, vung tay háo ném xuống tống tháng 11 đi rồi. Tống tháng 11 nhất thời xấu hổ mà ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Lao ra tử chiều nàng vây vây tay, ngươi tưởng thẩm hiện tại tâm tư đều ở phúc bảo trên người, này bồn hoa, nàng sợ là không có thời gian, cũng không tinh lực dưỡng. Tính cả tống trường minh bạch đái tới đồ vật, cùng nhau cầm đi thôi chúng ta hôm nay vừa trở về, quang thu thập gia liền thu thập một buổi sáng, lúc này còn không có an thượng cơm đâu, cửu gia cũng không tiếp đón ngươi. Này đây là tố tâm lan, rất khó đến, chúng ta đây càng không thể muốn, về đi. cửu gia, lao gia tử chịu đựng tính tình, lại vây vây tay, mới đưa người tiến đi. cửu phong trụ thiên tránh, sân lại không phải quá lớn, mấy người ở bên ngoài nói chuyện, trong phòng phó tuệ nghe được rõ ràng. đại hai người ra cửa, phó tuệ thấy tưởng lan lực chú ý đều ở nàng trên đầu. Lén lút niệm Tống Trường Minh tên méo cái pháp quyết, đem vũ lực vận chuyển với mắt thượng, Phó Tuệ nhìn Tống Trường Minh đi tới đi tới, dưới chân vừa trượt ngã cái cầu ăn chết, dập rất viên răng cửa. Tự giác vì ra ra ra khẩu khí, Phó Tuệ che miệng suy cười nhạo lên. Tường Lan nghe được ngẩn ra, buông kéo nâng lên Phó Tuệ cằm, cẩn thận đánh giá hạ nàng cắt kiểu tóc, "Không, có gì vấn đề? Toại nghi hoặc nói phúc bảo, ngươi cảm thấy mụ mụ cho ngươi cắt kiểu tóc, thực buồn cười sao?" A Phó Tuệ vội dựng thẳng lên gương, tả chiếu chiếu lại chiếu chiếu. Khen nói đẹp nha mụ mụ không phải ta khoe khoang, toàn bộ trong thôn liền không có, so với ta lớn lên càng đẹp mắt cô nương. Tiên đề là muốn đem lông mày bổ tề. Đây là cái hàm xúc niên đại, tưởng lan bị khuê nữ như vậy khoe khoang nói, nghe được sợ ngây người, cho nên đâu. Cho nên nha, ngươi cứ yên tâm lớn mật cắt đi. Chính là cắt quang biến thành tiểu nico, chỉ cần bổ tề lông mày, ta vẫn cứ là đẹp nhất tiểu nico. Phó tuệ cảm thấy này không phải khoe khoang, đây là sự thật. Nàng mỗi ngày tu luyện. Vũ lực thời khắc ở trong cơ thể vận chuyển, trên người có điểm cặn bã đã bị bài xuất ra, khó coi, mới là lạ đầu. Nhưng tưởng Lan không biết nha, ai nha, làm ta nhìn xem, ta khuê nữ mặt có bao nhiêu hầu. Hi hi phó tuệ tắc quái mà kéo kéo khuôn mặt, hai thứ đâu. Tóc mái tu song song, chán thượng liền nhiều tầng ngắn ngủn mau cha. Điểm này phó tuệ không thèm để ý, nàng càng quan tâm chính là lông mày. Nhìn xem thời gian, lão gia tử xua tay đuổi rồi tưởng Lan đi nấu cơm, chính mình ở bếp hạ lột căn thang tuổi cẩn thận mà dùng dao tước tiêm một đầu, một khác đầu dùng mảnh bại triển, nâng cháu gái khuôn mặt nhỏ, lão gia tử giúp nàng vẽ lên, than điều nhẹ nhàng từ đỉnh mày thượng lướt qua, có chút nữa, phó tuệ gai gai khuôn mặt nhỏ, không quá tín nhiệm nói ra ra, ngươi được không? hẳn là có thể lời nói còn không có lạc, kia than điều theo đỉnh mày lập tức hoa tới rồi thái dương, lão gia tử đối lập hạ bên kia hoàn hảo lông mày, yên lặng mà cầm điều khăn lông ướt, đem nhiều ra tới một đoạn chiều dài cấp lao đi, sau đó lại vẽ lên. Vẽ sát, lao hoa, cuối cùng không có biện pháp, lao ra tử đem cái kia hoàn hảo cung cấp đồ đồ, toàn đồ thành hát thô hát thô, hai điều béo tốt sâu lông. Hảo lao ra tử thở dài ra một hơi, rốt cuộc hảo phó tuệ đi theo tâm mệt mà hu một tiếng. Phó tuệ dơ gương, to mò mà nhẹ nhàng sờ sờ, sau đó sờ soạn một tay hôi, sâu lông giống như lại lớn một vòng, ra ra nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ làm lao ra tử xem, hai cái lại không giống nhau. Ai, không thể đụng vào. Lao ra tử thật sự không nghĩ lại cho vẽ, cùng cháu gái nói lung tung nói phúc bảo, kỳ thật như vậy cũng không tồi, một lớn một nhỏ cỡ nào không giống người thường A. Nga. Phó tuệ không tỏ ý kiến gật gật đầu, dù sao nàng có lông mày là được. an cơm khi, tưởng lan con lao ra tử lặng lẽ hỏi phó tuệ, muốn hay không một lần nữa giúp nàng họa phó tuệ lắc lắc đầu, cảm thấy như vậy khá tốt, hơn nữa nàng hỏi đang lung quả cùng nhân sâm, các nàng hai nói nàng như vậy cực kỳ giống trung quỷ, tắc quy phong. Cơm nước xong Tường Lan vội vàng ở tạm vật trong phòng, cho nàng dược liệu những chỗ, lao ra từ một giấc ngủ tỉnh, không thấy cháu gái, đẩy ra nàng phòng môn, liền thấy nàng khoanh chân ngồi ở tạ tạ mì thượng, đầu một câu một câu mà nhẹ nhàng đánh cỏ khẻ. Nhận thấy được có người, Phó Tuệ đống nhiên bừng tỉnh, Ra Ra, Ân, là ta. Lao ra từ chống một bên bàn nhỏ, hướng bên người nàng ngồi xuống, muốn hay không cùng Ra Ra đi ra ngoài đi một chút. Phó Tuệ xoa xoa hai mắt, hàm hồ nói đi đâu a? Lần trước ta đi gấp. Gia Gia đã quên cấp củ cải tiểu cây, ngươi bồi ta đi xem bái. Nga! Phó tuệ bò dậy xuyên dày, lao ra tử cho nàng đem khăn lông dính thủy, tránh lông mày tiểu tâm mà xoa xoa mặt. Đất phần trăm ly chuồng bò không xa, phương vũ cong sọt che ra cửa, sơ sơ còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu, lại xem, sắc thật là tiểu ni cô, chỉ là này phong cách đi, rất quái. Chán thượng đỉnh lông sù sù một vòng mau cha, tròn tròn khuôn mặt, tròn tròn mắt thượng đi, lại xứng đối thô hát sâu lông. Ngươi như thế nào vẫn luôn xem ta an nên diện tương lộ, phó tuệ đứng ở phương vũ trước mặt, khó hiểu nói ăn thịt thời điểm xem ta giết heo đồ ăn lần đó, ở ta ra môn trước xem ta miêu nha nháo đến cửa nhà trước lần đó, đi ở trên đường còn xem ta đưa gà rừng lần đó. Phương vũ đỉnh lao ra tử xem ký ánh mắt, tâm can run run, run không dám làm nàng nói thêm gì nữa, vội từ trong túi móc ra cái nấu trứng gà, chiều nàng đưa qua, hắn nhớ rõ tiểu ni cô rất tham ăn. Quả nhiên, phó tuệ lập tức dừng miệng, Một đôi mắt càng là lượng như sao trời, rất là kinh hỉ vui sướng nói cho ta nàng đang lo tìm không thấy lấy cớ, lọng điểm đồ vật cấp đang lung qua đâu. Đối Phương Vũ gật gật đầu. Phó Tuệ run rẩy sâu lông lông mày, cười đến hai mắt cong cong, vội vội tay đi tiếp. Khu Lao gia tử ở bên, lạnh lùng mà hò khan một tiếng. Phó Tuệ tay bỗng chốc một chút thu trở về, liếc mắt Lao gia tử sát mặt, đối Phương Vũ xua tay nói cảm ơn, vẫn là từ bỏ. Phương Vũ nhìn nàng cặp kia tràn ngập khát vọng tinh nhãn, lặng im một lát hướng phía trước lại đệ đệ cầm đi đây là ở rừng thông nhặt gà rừng trứng phi thường tươi ngon ngươi nếm thử tiểu ca ca ngươi thật tốt không đợi lão gia tử lại ho khan phó tuệ một tay đem trứng gà trộn vào trong tay một tay kia lại bay nhanh mà tắc đem kẹo sữa cấp phước vũ đáp lễ sau đó nàng kéo lão gia tử tay một bên túm hắn đi phía trước đi một bên rong rải ra ra ngươi là thích ăn xanh nhặt đâu vẫn là thích ăn lòng đỏ trứng phúc bảo a lão gia tử khó hiểu nói Nhà ta lại không thiếu trứng gà, ngươi muốn ăn buổi tối làm mụ mụ ngươi cho ngươi nấu là được, làm gì muốn tiểu ca ca. Ta không thích ăn như vậy trứng gà, nghẹn đến hoảng không xong, sao đem trong lòng nói ra tới, phó tuệ hoảng hốt, lắc lắc lao ra từ tay, lung tung nói sang chuyện khác nói ta mỗi lần thấy hắn, hắn đều một bộ rất muốn cùng ta chơi bộ dáng. ai ta hảo vội, làm sao có thời giờ bồi hắn chơi a? Lao ra tử nghe được trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi là cháu gái ôm lấy nhân gia không cho đi thôi, kia cùng ngươi muốn nhân gia trứng gà có quan hệ gì. Ta tưởng cho hắn đường A, dù sao cũng phải tìm cái lý do đi. Tư tưởng căn bản không ở một cái kênh thượng, vô pháp giao lưu. lão gia tử quyết định lược quá vấn đề này. Sau đó liền thấy, vừa mới còn nói không thích ăn nấu trứng gà cháu gái, một tay đem vỏ trứng chọc phá, theo chọc khai động lột ra trứng ra, để lại xanh nhạt cho hắn, chính mình đem hoàng một ngụm nuốt, cuối cùng phân biệt rõ trật lưỡi, hơi có chút chưa đã thèm. Buổi tối lão gia tử về nhà, gì cũng chưa nói. Trực tiếp làm tưởng lan cấp phó tuệ nấu 5 cái trứng gà. Phó tuệ cầm trứng gà, tìm được rồi đăng lung quả. Một bên lột vỏ trứng, một bên cảm thán nói hoa, thơm quá a ân, cắn một ngụm, lại tiên lại nột. Phúc bảo, phúc bảo đăng lung quả thèm đến nước miếng chảy ròng, ta muốn ăn. Một viên trứng gà, đổi một gốc cây đăng lung quả, phân cây không. Đăng lung quả đếm đếm chính mình căn xoa, không được, chỉ có thể phân một gốc cây. 5 cây, ta có 5 viên trứng gà. Một gốc cây, ta có 5 viên trứng gà. Một gốc cây đăng lung quả cắn răng kiên trì nói, cũng chỉ có thể phân một gốc cây. Anh anh, ta cũng muốn ăn trứng gà. Nhân sâm nói phúc bảo, ta có thể hay không dùng hạt giống, cùng ngươi đổi trứng gà. Như thế nào nào nào đều có ngươi đăng lung quả tức giận đến không lưng chịu nhân sâm một chút, làm như sợ trứng gà bị nhân sâm đoạt, hướng phó tuệ đặc bi tráng kêu một tiếng, hai cây. Phó tuệ so cái vệ tự, vui sướng nói thành giao. Hôm sau, phó tuệ nhường đường quá chim chóc mang tin, làm ngộ không giúp nàng mang theo hai cái chúc ăn. Hào một phen tạo hình mài rũa, làm thành hai cái chạm khắc gỗ bình hoa. Lao gia tử, tưởng lan xem đến hiếm lạ, cần há mồm hỏi, lại thấy phó tuệ một bộ thần bí bộ dáng. Buổi tối, phó tuệ đem đăng lung quả, cắt phân một gốc cây đến chạm khắc gỗ bình hoa, phân biệt đưa đến lao gia tử cùng tưởng lan trong tay. Phúc bảo tưởng lan phụng trúc bình, nhẹ nhàng mà chạm chạm mặt trên lõe sáng trái cây, nghĩ như thế nào lên, cấp mụ mụ đưa cái này. Ta cái này, muốn so tố tâm lan muốn hảo. Cũng là ngày hôm qua tống tháng 11 ôm tố tâm lan lại đây, phó tuệ mới nhớ tới, chính mình giống như còn không có đưa quá một đóa hoa, cấp tưởng lan mụ mụ. Chính là đưa cái gì đâu ra ra không cho dùng thuật pháp, không thể chiêu gọi rừng rậm đồ vật, kia nàng trừ bỏ nhân sâm cũng chỉ dư lại đăng lung quả. Mụ mụ có, kia khẳng định cũng không có thể thiếu ra ra, nhân sâm không thể phân cây, hạt giống trưởng thành lên lại hảo trợm. Như thế tới nay, cũng chỉ có đăng lung quả có thể tạo. Mới vừa phân cây đăng lung quả không có ý thức, Không thể giao lưu nàng hiển nhiên quên mất, cho dù có ý thức có thể giao lưu, Tưởng Lan cũng nghe không hiểu a, hồng hồng trái cây trừ bỏ chiêu sáng, cũng không quá đẹp, Phó Tuệ rất lo lắng, Tưởng Lan sẽ không thích nó, mụ mụ, ngươi không chê nó đi. Như thế nào sẽ ghét bỏ, thích còn không kịp đâu. Tưởng Lan nuốt ve chạm khắc gỗ bình hoa thượng từng nét bút, đây chính là bảo bảo, thân thủ vì ta điêu bình hoa, thân thủ vì ta tuyển trái cây. Tâm tình kích động dưới, Tưởng Lan khom lưng nâng lên khuê nữ đầu, ở trên mặt nàng hung hăng mà hôn lại thân. Nô, no, bảo bảo, mụ mụ yêu ngươi muốn chết. Hi hi, ta cũng hảo yêu thích hỉ mụ mụ nha. Khu Khụ lao ra tử ho nhẹ nhắc nhở hai người, nơi này còn ngồi hắn một cái lao nhân ra đâu. Phúc bảo lao ra tử điểm đăng lúng quả, thứ này rất khó đến đi ra ra sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần đầu thấy. Nếu người khác thấy, có thể hay không cho ngươi đưa tới cái gì phiền toại a? Lao ra tử như vậy vừa nói, tưởng lan cũng lo lắng lên, nếu không, ta và ngươi ra ra chỉ cần này chạm khắc gỗ bình hoa. Trái cây ngươi thu hồi đến đây đi. Không cần. Phó tuệ nói nó trừ bỏ có thể chiếu sáng, mặt khác gì cũng làm không được, thật không phải cái gì đáng giá ngọn ý. Tương lai, lão Gia tử mỗi khi nhớ tới, cháu gái câu này nó trừ bỏ có thể chiếu sáng, mặt khác gì cũng làm không được. Liên hận không thể, bắt lấy phó tuệ hung hăng mà đánh một đốn. Thiếu chút nữa lầm một cái mạng người được không? Phó Hủ Tống Khải Hải gọi lại người, lại lần nữa mời nói Hậu Thiên, ta cho ta khuê nữ làm nhận thân yến, đến đây đi. Ở trong thôn. Đối sao lý, ngươi còn có thể cả đời không thấy Phó Thụy A. Ít nhất, hiện tại không nghĩ thấy. Vậy ngươi nói, ngươi tới hay không? Không đi. Tống Khải Hải hồi thôn. Cái này tiểu tử thối Tống Khải Hải nhìn Phó Hủ ném chân đi xa bóng dáng, lại đứng đó một lúc lâu. Quay đầu lại cùng tiểu vương mượn xe đạp, đi chợ đen. Dạo qua một vòng, không tìm được chính mình người muốn tìm, hỏi thăm hạ cưới lại đi thành nam khu lều trại. Đoàn trưởng ngươi như thế nào tìm tới? Nếu lão gia tử ở, định có thể nhận ra người này, chợ đen bán hắn vải che mưa tiểu tử. Hơn 30 tuổi xuất ngũ con nhân, là Cương. Đổi địa phương Tống Khải Hải đem xe đình hảo, dương mắt mọi nơi đánh giá hạ. Tam gian phòng, vừa thấy kia nóc nhà chính là mới vừa tu sửa quá, phòng ở một góc đáp cái lều, làm phòng bếp. Sân không lớn, hoành xả hai căn dây thừng, mặt trên lượng sàng đan, quần áo. Đem lão bà, hai tử tiếp nhận tới Tống Khải Hải sờ sơ túi, mấy cái hài tử. cái kia ấn này ngược ngùng xoắn xít chính là nào hồi sự nhi, tống khải hải xem đến nếu mày làm sao vậy? Đoàn trưởng, ta tức phụ hải tử không có tới, là cương liếc đỏ mặt. Tống khải hải điểm điểm thằng thượng nữ nhân hải tử quần áo, chuyện gì vậy? Người ra nhiệm vụ trước, không phải làm ta đi hoành an huyện, nhìn xem trương vệ quân ra tiểu sao? Trương vệ quân chết ở lâm hách trong tay, ở phó tuệ dưới sự trợ giúp, với từ tâm am hiện hình ở tống khải hải trước mặt, không ít án kiện manh mối. Biết có tống khải hải cái này đoàn trưởng ở. Hắn đại thủ tất nhiên đến báo, duy nhất không bỏ xuống được chính là trong nhà cha mẹ thế Nhi. Tống Khải Hải lúc ấy án kiện trong người, tội đem việc này phó thác cho La Cương. La đại ca, ai tới theo một đạo kiều mỹ giọng nữ vang lên, tây gian mảnh bị văng lên, một cái hơn 20 tuổi nữ nhân, năm cái nữ hải đi ra. Vương Mội Tử, đây là ta cho ngươi nói Tống Đoàn Trưởng. Tống Khải Hải một chán hát tuyến, hắn là làm La Cương đi xem trương vệ quân gia tình huống, có khó khăn liền giải quyết, không khó khăn cấp điểm tiền liền giấy hoặc nhiều hoặc ít giúp đỡ một chút. Nhưng chưa nói đem người kế đó, này tê tính gì sự. Tống Khải Hải ẩn nhẫn chính mình bạo tính tình, đối vương tiểu gật gật đầu, cho hải tử hai khối tiền lễ gặp mặt, lôi kéo La Cương ra cửa. Nói rõ ràng, nàng nương hai sao tới, tới làm gì trương vệ quân cha mẹ biết không. Kia sân sẽ không chuyên môn vì nữ nhân tìm đi, La Cương đây là muốn làm gì hoặc là nói muốn làm gì. Ta không có nhìn thấy trương vệ quân cha mẹ A La Cương mơ hồ cảm thấy đoàn trưởng cảm xúc không đúng. Sao đối vương Tiểu nương hai giống như có ý kiến lý, ta ấn ngươi cấp địa chỉ, tìm được hoành an huyện nhà bọn họ, chính nhìn đến một đám hồng vệ bờ gờ, đổ ở cửa chửi bậy đánh tập đâu. Cho nên, ngươi liền đem người mang đến Tống Khải Hải không thể tưởng tượng mà nhìn la Cương, vậy ngươi có biết rõ ràng, nhân gia hồng vệ bờ gờ bởi vì gì đổ ở nhà nàng cửa sao? Ai nha, hồng vệ bờ gờ muốn tìm sự, còn không phải tội danh gì lung tung cho ngươi hướng trên người ấn. Nói Tống Khải Hải một tiếng quát chói tai. La Cương sợ tới mức một cái run run, ngập ngừng nói phá, dày rách, nói là cùng nhân gia làm dày rách. Đoàn, đoàn trưởng, ta tra xét, đối phương chính là nhìn nương hai đáng thương, cấp tặng vài lần thức ăn. A Tống Khải Hải buồn bực mà vòng quanh La Cương dạo qua một vòng. Đoàn, đoàn trưởng, ngại như vậy xem ta làm gì. Ta suy nghĩ, ta năm đó chọn binh khi đôi mắt đến có bao nhiêu hạt như vậy xuẩn binh thế nhưng là hắn đã từng thủ hạ, sách tâm tình thật là không đẹp. Đoàn trưởng. Trương binh lính tiền lương, một tháng là 56 khối, trừ bỏ mỗi tháng cấp quê quán cha mẹ gửi 5 đồng tiền dưỡng lao ngoại, còn lại đều ở hắn tức phụ trong tay nắm chặt. Ngươi nói, nàng đến có bao nhiêu nghèo a? muốn tiếp một cái nam tử thức ăn còn có tống khải hải cuối cùng là nhịn không được, một chân đem la cương đá phiên trên mặt đất, Ngươi mẹ nó mắt mù, trương binh lính mới đã chết bao lâu, nữ nhân liền tính, hắn khoe nữ đâu, tiên xuyên chính là cái gì đỏ thấm váy đỏ thấm len sợi sam còn dê mang theo cái đỏ thấm kẹp tóc. Không biết hắn khuê nữ xuyên một thân hồng, có thể hay không càng xinh đẹp như vậy cái tiết cốt điểm thượng, Tống Khải Hải còn không quên suy nghĩ phát tán mà tưởng. Cho ta tiến đi. ngươi tự mình đem các nàng đưa về quê quán, giao cho trương binh lính cha mẹ, lập tức, lập tức. Nói, Tống Khải Hải nhảy ra trong túi tiền giấy, ném cấp la cường, đem này đó, giúp ta giao cho trương binh lính cha mẹ, thỉnh nhị lao nén bi thương. Gửi xe trở lại huyện cục, Tống Khải Hải ảo não mà một phát chán, sách, đem chính sự quên. Hắn tìm La Cương, là muốn cho hắn giúp đỡ lộng điểm thịt, hảo cấp 2 ngày sau nhận thân yến thêm chén đồ ăn. Hiện tại Tống Khải Hải suy nghĩ một chút, xe một quay đầu, quay đi nhà hàng quốc doanh. Béo ca, ở sao? Béo chủ sư thiển bụng đón ra tới, Khải Hải A, đã lâu không có tới. Ăn chút gì? Tới chén thịt kho tàu 6 lượng 2 mét cơm. A ngượng ngùng, thịt không có. Đổi một cái đi. kia tới điều cá kho. Không, chúng ta đều có non nửa tháng, không thu đến cá. Này cái nan. Tống Khải Hải không biết giận, vậy ngươi này có cái gì? Khoai tây. Hành đi, tới bàn thịt kho tàu khoai tây. Hảo lý. Béo chủ sư nhảy nhót mà chạy tiến phòng bếp, xoát xoát điệu tức nổi lên khoai tây ra. Tống Khải Hải hướng khung cửa thượng một ý nghĩ, hậu tiên, có thể cho ta lộng điểm thì không?" "Nhiều ít? 20 cân đi." Béo chủ sư đem tức tốt khoai tây hướng trong buồn một phóng, kinh ngạc nói, "Như thế nào muốn nhiều như vậy, mời khách ra! Ấn Tống Khải Hải run rẩy chân mặt mày phi dương nói cho ta ra khuê nữ làm nhận thân yến bang béo chủ sư thanh đao hướng thất thượng một phách cả giận tống khải hải không điệu đạo a cùng lao tử cùng ngươi hảo nhiều năm như vậy nhận khuê nữ chuyện lớn như vậy đều không mang theo mời hảo nhiều năm như vậy đây là chuyện quỷ quái gì tống khải hải mama tên mập chết tiệt ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện cái gì trầm trồ khen ngợi nhiều năm như vậy không biết còn tưởng rằng lao tử cùng ngươi ngủ một cái ổ chăn đâu mời ngươi hậu thiên ngươi không đi làm Lão tử sẽ không xin nghỉ a. Hành hành, vậy sớm một chút tới, tịch thượng đồ ăn liền giao cho ngươi. Ngươi liền nhìn hảo đi. Từ nhỏ đã bị trong nhà lão cha buộc sách đạo, điểm này tự tin có thể không có. Chợt vội ăn cơm xong, Tống Khải Hải sờ sờ túi, mới nhớ tới chính mình đem tiền giấy đều cấp La Cường, béo ca mượn điểm tiền giấy. Tiền muốn nhiều ít béo chủ sư ở tạp dề xoa xoa tay, phiếu muốn này đó. Làm tiệc rượu ngươi có kinh nghiệm, ta nói nói ngươi cho ta tham như một chút. Nghe lão gia tử nói, trong nhà có hông gió gà thịt vịt, huấn thịt gì đó, đồ ăn hẳn là không thiếu. Lần trước đi hải thị mang theo chút thuốc lá và rượu trở về, không nhiều lắm. Béo chủ sư nghe ở trong lòng yên lặng mà tính hạ, cấp liệt cái thật dài danh sách, mặt trên còn hàm mang theo các loại gia vị. Đồ vật mua xong, Tống Khải Hải đứng ở cửa hàng bách hóa lầu 2 trang phục khu, dịch bất động chân, hắn thấy được một cái đỏ thấm len sợi váy. Di, La đại ca, kia không phải các ngươi đoàn trưởng sao?" Vương Kiều hai mắt sáng ngời, Trong lòng mừng thầm, chúng ta qua đi lên tiếng kêu gọi đi. Đừng, đừng. La Cương vội đem người ngăn lại, đoàn trưởng làm ta đưa các ngươi trở về đâu? Đoàn trưởng nói chính là lập tức, lập tức, lúc này thấy còn không được xinh khí. La đại ca Vương tiểu miệng một trường, đỏ hốc mắt, ta cũng chưa nói không đi à, đi lên không phải làm ngươi bồi ta mua điểm đồ vật sao? Nương, nương, ta cũng muốn kia váy kia hồng hồng len sợi váy thật là đẹp mắt, Trương Lệ Lệ ngửa đầu đi xem Vương tiểu, đối thượng ánh mắt của nàng, Đôi mắt nhanh như chớp vừa chuyển, quay người ôm lấy La Cương Trần, thúc thúc, thúc thúc, ta rất thích kia váy à, người giúp ta mua được không? Được không? Thương trưởng người đến người đi, La Cương lại trột dạ mà cố ý chôn tránh Tống Khải Hải, cho nên thẳng đến cấp khuê nữ mua váy chạy lấy người, Tống Khải Hải cũng không biết còn có này mạc, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, Tống Khải Hải hồi trong cục chào hỏi, ôm trang cú mèo cái dương trở về thôn. lẫn nhau, Phó tuệ chính ngồi sồn phong bếp cửa rửa rau, bột nước về ra có bọt nước chạy tới trên mặt, theo bản năng mà nàng liền nâng lên tay nhỏ hồ kéo một phen, sau đó lông mày liền ở trên mặt vượng nhiễm mở ra. Phúc Bảo, Phó Tuệ nghe tiếng ngẩng đầu, Tống Khải Hải chố mắt một hồi lâu, đều phản ứng không kịp, này mặt đen hoa hoa là nhà mình quê nữ. Cha Tống Khải Hải đem đồ vật gông, không lưng bế lên Phó Tuệ, đối nằm ở ghế bậc bên thượng tiêu dao lao ra tử bất mãn nói ta không ở nhà, ngài chính là như vậy chiếu cố ta quê nữ. Suy, nhân sinh ngươi còn không cho nó phát sinh điểm ngoài ý muốn. Lao ra từ từ ghế bậc bên ngồi khởi, xem xét phó tuệ khuôn mặt nhỏ, quay đầu đi ngăn không được run run vai. Ngoài ý muốn gì ngoài ý muốn hắn liền xem hắn khuê nữ trên mặt đen tuyền mà một đoàn, dính hôi. Tường lan từ trong phòng bếp ra tới, cười đưa cho trượng phu một cái khăn lông ướp, mau cho ngươi khuê nữ lau mặt đi. Phó tuệ mở to đại đại mắt, chớp chớp mà nhìn hắn, khí vị quen thuộc, người cảm giác có chút xa lạ. Phúc bảo không quen biết ba ba tống khải hải cười nói tới, nhắm mắt lại, ba ba giúp ngươi lau mặt. Ngươi sẽ hỏa mi mao sao lâu liền phải một lần nữa hỏa mi mao? Hỏa mi mao thực phiền toái. Nghĩ, Phó Tuệ khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Hỏa mi đây là cái gì ngạnh tưởng Lan đã đi thu thập hắn mang về đồ vật, Tống Khải Hải đem ánh mắt đầu hướng Lao ra tử, ngài Lao không giải thích một chút. Xem ngươi kia nhãn lực kính, còn điều tra binh suất thân đâu, không thấy ra ngươi khuê nữ có nửa bên lông mày bị hỏa liệu. Khuê nữ ngươi chơi phát hỏa Tống Khải Hải nhướng mày, ôm Phó Tuệ hướng trong viện ghế đá thượng ngồi xuống, cầm khăn lông nhẹ nhàng mà giúp nàng lau mặt. Không phải chơi hỏa, là lò nấu rượu. Ngày đó lúc sau, Tưởng Lan mụ mụ cũng chỉ làm nàng hỗ trợ rửa rau, tẩy khăn tay nhỏ. Nga lớn như vậy hài Tử giúp đỡ làm điểm sự, Tống Khải Hải thật đúng là đối lao gia tử cùng tức phụ chọn không ra cái gì lý. Lao gia tử cấp lông mày đồ đến lại thô lại hậu, Tống Khải Hải liền phát hiện càng lâu, khuê nữ mặt càng bẩn. Vương Phó tuệ, hắn cấp đánh thủy, liền thay đổi hai lần thủy, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ mới tính giặt sạch ra tới. Sau đó. Tống Khải Hải liền tiếp nhận hắn cha truyền đạt than điều, giúp đỡ vẽ lên. Có Lao Gia Tử như vậy Châu Ngọc ở trước, hắn vừa ra tay, ở phó tuệ xem ra cũng liền quá quan. Buổi tối đồ ăn thực phong phú, Lao Gia Tử còn chuyên môn khai một chút tiết trăm quả nhưỡng, cấp nhi tử con dâu phân biệt đảo thượng. Thúc đẩy trước, Tống Khải Hải đem cú mèo, từ trong dương ôm ra tới, trước mặt cấp 7 chén thịt. Di phó tuệ lộc cục mà chạy tới, dựa vào Tống Khải Hải chân, chọc chọc cú mèo đầu, ngạc nhiên nói, Ngươi đã trở lại. Đại nhân cú mèo rúa chảo, hướng phó tuệ chắp tay, cảm ơn đại nhân máu, làm ta khai trí. Phó tuệ gật gật đầu, ngươi thê nhi, hiện tại dọn tới rồi bạch cần ra phụ cận, có cái gì vấn đề, ngươi vào núi rừng đi tìm bạch cần đi. Đúng vậy thân thể hắn trải qua phó tuệ máu cải tạo, khôi phục lực đó là vừa mới, chỉ cho nên giả bộ một bộ suy yếu bộ dáng, bất quá là vì đi theo Tống Khải Hải trở về thôi. Thấy vậy tình cảnh, Tống Khải Hải sờ sờ khuê nữ đầu, cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng chưa nói. Cơm nước xong, cú mèo cáo từ trở về núi rừng. Tống Khải Hải lấy ra tiểu nhân thư, ở đăng lung quả chiếu dọi xuống, thanh âm trầm thấp mà cấp khuê nữ đọc lên. Cha Tống Khải Hải kéo đem ghế dựa, ở lao ra từ trước mặt ngồi xuống, thôn đầu trường học là chuyện như thế nào. Như vậy nổi bật một cái công trình, liền bỏ dở nửa chừng mà lược ở nơi đó, Tống Khải Hải có thể không nghi ngờ hoặc. Bên cạnh đại đội bộ thấy được đi. Ngài là nói sau một lúc lâu, Tống Khải Hải lau mặt, Ai chủ ý đại đội bộ lại không phải không thể dùng, nào đến nôi cấp hoang mang rối loạn, lấy kiến trường học ngói chủng kiến đại đội bộ. Quản hắn là ai chủ ý đâu. Việc này, chúng ta cửu phòng không trộn lẫn cùng. Tả hưu cũng liền kia hai người, lao ra tử lười đến quản. Kia Phúc bảo đi học sự. Ngươi phân phòng không lao ra tử trực tiếp hỏi. Tống Khải Hải lập tức minh bạch lao ra tử ý tứ, cấp chính là nguyên cục trưởng phòng ở, còn phải chờ mấy ngày, người một nhà làm ẩm ý còn không có dọn đâu. Không hội. Lão gia Tử nói Phúc Bảo năm nay mới 6 tuổi, buổi tối một năm cũng không có việc gì. Kia hậu thiên nhận thân yến, trong thôn người còn thỉnh sao Tống Khải Hải hỏi. Chu Mân Quyên. Béo chủ sư ngày hôm sau bận việc giữa trước cơm, liền cầm Tống Khải Hải cấp địa chỉ, trước tiên đi tới Đào Nguyên thôn. Lúc đó, phó tuệ chính ăn mặc Tống Khải Hải mang về tới một đôi tiểu giày nhựa, đứng ở viên buồn gỗ giúp Tưởng Lan giẫm tẩy khăn trải giường, mụ mụ, mau xem, thịt kho tàu tới. Nghĩ đến màu sắc hồng nhuận, tương hương bốn dật béo mà không ngán thịt kho tàu, phó tuệ bán ra buồn gỗ, lộc cộc mà chạy tới béo chủ sư trước người, nhăn tiểu mũi người người trên người hắn pháo hoa khí. phúc bảo tống khải hải từ sau lưng một tay đem khuê nữ bế lên, tới, tiêu viên thúc thúc, hắn là tới giúp chúng ta nấu ăn, làm thịt kho tàu sao tưởng lan mụ mụ cũng sẽ làm, chính là đi, hương vị kém chút. phó tuệ nhìn béo chủ sư đầy mặt chờ mong, có thể nhiều làm chút sao nàng tưởng mồm to ăn thịt, không nghĩ bị hạ lượng. tâm tác béo chủ sư một bên dừng xe tử một bên cảm thán nói không hổ là cha con a đều là giống nhau thích ăn thịt kho tàu. bất quá tiểu phúc bảo thúc thúc mang thịt hữu hạ hôm nay ăn ngày mai yến hội đã có thể không đủ lợn rừng thịt có thể chứ phó tuệ hỏi phúc bảo ngươi viên thúc thúc lửa ngươi đâu tống khải hải nào bỏ được làm khuê nữ thất vọng vừa nói một bên triều béo chủ sư nháy mắt ra dấu nhà ta ngày mai thỉnh ít người có thể đều hai cân cho ngươi làm thịt kho tàu ha ha đúng đúng béo chủ sư nhìn mắt sắc trời thúc thúc này liền cho ngươi làm Tống Khải Hải muốn 20 cân thịt, hắn mang đến. Từ xe đạp trên ghế sau, cởi xuống trang có công cụ cùng thịt xòa tre, béo chủ sư trực tiếp dẫn theo đi hướng phòng bếp. Mắt thấy đều đi đến phòng bếp cửa, béo chủ sư tưởng nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hỏi Tường lan, đệ mội, không ngại ta dùng phòng bếp đi. Viên đại ca quá khách khí, có thể thỉnh đến ngươi, là chúng ta một nhà vinh hạnh. Khải Hải tưởng lan giao đái nói ngươi mang viên đại ca đi phòng tạp vật nhìn xem, đều phải dùng cái gì phòng tạp vật cùng phòng bếp tương liên bên trong đầy lần này, bọn họ từ trên núi mang xuống dưới đồ vật, trắng bóng gạo, hạt no đủ cao lương mễ, củ mài, khoai tây, khoai lang, hông gió gà vịt thỏ, hun lợn rừng thịt, trứng gà, biến trứng, các kiểu nấm quả khô từ từ. tuy rằng mỗi một loại lượng đều không phải quá nhiều, béo chủ sư vẫn là xem thẳng mắt. đừng khách khí, coi như ở chính mình ra, ngươi xem tùy tiện làm. biết do hắn chủ nghệ tống khải hải cũng là mãn hàm chờ mong. thật làm ta tùy tiện làm. hắn từ nhỏ học bếp. Mấy năm nay đi, vô luận là vật tư thượng hội phiếm, vẫn là chính sách thi hành, đều làm hắn cảm thấy áp lực mà lại nghẹn quất, đã thật lâu không có đại triển rũ tay. Đừng làm kiêu, làm đi. Ha ha ha, nhìn hảo đi béo chủ sư sướng cười, cầm lấy một cái không cái kỳ khơi mào nguyên liệu nấu ăn. Tống Khải Hải ngồi ở bếp trước nồi lên nồi, phó tuệ tự động mà bưng buồn giúp đỡ rửa rau. Cơm thêm thủy nấu khởi, hong gió gà nửa chỉ mang bàn đặt ở lược bí thượng trưng, cùng phóng còn có 10 cái tẩy sạch hôi xác bên trưng. Béo chủ sư mang lại đây thịt heo, tuyển chính là tốt nhất thịt ba chỉ, một dao đi xuống, cắt một cân. Tẩy sạch, thiết khối, nước lạnh hạ nổi, thủy khai lại nấu thượng 5 phút, vớt ra khống làm thủy phân. Sau đó, nồi tẩy sạch, ngã vào sơ qua ru, rán hương bách giác, phóng đường, xào nước màu đến hơi hoàng, ngã vào thịt khối phiên xào. Phó tuệ dựa vào tống khải hải bên người xem đến mục không đỏ mắt, giờ khắc này béo chủ sư quá có nhân cách mị lực. Nấu nướng cùng hắn tới nói càng như là một cái lượng kỹ hưởng thụ quá trình. Trưng thục biến trứng lấy ra đi sát, trung gian đảo rông dự phòng. Tiếp theo béo chủ sư lại cầm điều hong gió cá, làm rút cá, vừa rồi dùng thừa nửa cái hong gió gà, lấy gà ti, rút cá, gà ti, biến lòng đỏ trứng điều phối quấy đều, rắc lên gia vị, lại tới thượng đánh thành hồ lòng trắng trứng, cùng rót vào đảo rông biến trứng trung, thượng nồi trưng chế, lấy ra bãi bản, điểm thượng mức trái cây. Từng đóa một đám, giống một đám tiểu đài sen. Xem đến phó tuệ nhịn không được mà nuốt nước miếng Béo chủ sư xem đến buồn cười Lấy cái cái đĩa gấp một cái Tính cả chiếc đũa cùng nhau đưa cho nàng Phó tuệ mui kích thích Điều chỉnh thử xuống tay chiếc đũa Hai mắt tinh lượng mà gấp đi xuống Phúc bảo tống khải hải đầu dò xét lại đây Không cho ba ban đến thử sao Phó tuệ sướng sốt Xem xét đại mâm bãi bàn chín Nhìn nhìn lại chính mình tiểu cái đĩa Lẻ loi này một cái Ý tứ thực rõ ràng mà tỏ vẻ Kia có đâu ngươi đừng cùng ta tranh nô tống khải hải thật sâu mà người hạ thơm quá a hảo tưởng hiện tại nếm một ngụm phúc bảo muốn ăn mảnh sao phó tuệ nhéo cái đĩa tay căng thẳng kia kia phân ngải một ngụm đi thật sự tống khải hải nhìn khuê nữ đấy mắt dãy rủa ác thú vị nói bỏ được sao không tha phó tuệ thành thật mà lắc đầu kia còn phân sao mắt thấy khuê nữ yếu điểm đầu tống khải hải tăng giá cả nói nhà ta tính cả phúc bảo ngươi cùng sở hưu bốn người quang hai chúng ta ăn mảnh có phải hay không không tốt lắm mụ mụ Gia Gia đã biết sẽ thương tâm. Còn có, viên thuốc thuốc cực cực khổ khổ mà cho chúng ta làm mỹ thực, có phải hay không hẳn là cũng có một phần. Nghe cha con hai đối thoại, béo bếp nhạc không được, Tống Khải Hải, ngươi liền đậu ngươi khuê nữ đi. Tống Khải Hải không tiếng động mà chiều hắn mắt trợn trắng. Ngài Phân đi. Sợ chính mình không tha, phó tuệ tính cả cái đĩa cùng nhau đưa cho Tống Khải Hải. Ha ha Tống Khải Hải, ta xem ngươi khuê nữ tiểu biểu tình, mau đừng đầu, để ý đợi chút khóc cho ngươi xem. Béo chủ sư nhạc xong, còn tưởng rằng Tống Khải Hải chuyển biến tốt liền thu đâu, không nghĩ tới nhân gia thật sự là dối tay tiếp nhận, đem một con biến trứng chia ra làm năm. Tiểu nữ hài bưng một đám mà cấp đưa đến bên miệng, người một nhà còn đều cười tủm tỉm mà ăn. Tống Khải Hải cấp khuê nữ ở trong bồn đồ nước, từ bếp hạ cầm chút phân cho cho nàng, làm nàng đem cái đĩa, chiếc đua tẩy sạch. Xong rồi, hắn một bên dùng khăn cấp phó tuệ lau tay, một bên hỏi phúc bảo, nhìn đến ra ra, mụ mụ trên mặt tươi cười Tâm tình của ngươi có phải hay không cũng hết sức mỹ lệ một ít. Phó tuệ cười gật gật đầu, đồ ăn bỏ vào trong miệng là hương vị nháy mắt nở rộ một cái hưởng thụ quá trình mà người nhà chi gian hỗ động cùng ấm áp lại là một loại có thể thường ở lâu tồn, ấm lòng thể nghiệm. Cho nên Phúc Bảo Tống Khải Hải điểm điểm nữ nhi cho mũi, tổng kết nói chia sẻ cũng là một loại vui sướng. Trưng thấu hong gió gà sữa đao thanh phiến, xối thượng béo trù sư đặc chế nước sốt, một ngụm cắn ở trong miệng tinh khiết và thơm non mềm, không du không nhị. Có thể nói dư vị dài lâu. Gà giá, củ mài, táo đỏ ngao chế canh, ngọt thanh ngon miệng. Chua cay khoai tây ti càng là thoải mái thanh tân khai vị. Một bữa cơm xuống dưới, phó tuệ thành béo chủ sư số 1 Xét thấy kiểu phòng phòng tạp vật nguyên liệu nấu ăn nhiều, béo chủ sư điều chỉnh ra tăng rồi, ngày mai phải dùng thực đơn. Như thế tới nay, muốn xử lý nguyên liệu nấu ăn cũng nhiều. Béo chủ sư vội vàng tẩy, phao, thiết, phó tuệ buôn bán hai điều chân ngắn nhỏ chạy vội qua lại mà cho hắn đánh tạp đệ đổ vỡ người một nhà xem đến nha mắt đau chưa sót lão gia tử cùng nhi tử nhìn nhau liếc mắt một cái cùng nhau đi qua đi đem béo chủ sư giá tới rồi một bên cho hắn dọn ghế rửa phao trà làm hắn ở một bên nhìn chỉ huy gia tôn tam đại cùng nhau bận việc lên tiểu vương ai nghe được tiếng kêu tiểu vương vội từ trong phòng chạy ra tới lý đại đường ngài như thế nào tới ngày mai Không phải khải hải cấp phúc bảo làm nhận thân yến sao nhà ngươi phúc ca ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, ngươi tẩu tử không được bồi. Đại nương ta a liền nghĩ, ngày mai xem có thể hay không ngồi ngươi xe đi. Đại nương, ngài không đi cũng không quan hệ, đoàn trưởng lại không phải không biết ngài ra tình huống. Nói bậy lý đại nương chụp tiểu vương một phen, nhận thân chuyện lớn như vậy, nhà của chúng ta sao có thể không cá nhân trình diện đâu. Nhưng ta mang ngài, đại nương ta không dám a đảo nguyên thôn ở trong núi, một đường cũng không tốt đi, lão nhân ra quải chân nhỏ. Lại lớn như vậy tuổi, hắn nào dám mang a Ngài xem như vậy được chưa, ta giúp ngươi đem lễ vật mang lên. Tiểu vương vắt hết óc mà khuyên nhủ ngài không phải cấp phúc bảo làm thân hoa quần áo sao. Ta giúp ngươi lấy qua đi, thân thủ giao cho nàng trong tay. Thật không thể tái, đại nương ta không nặng, thực nhẹ. Đại nương, lộ không dễ đi a ngài nếu là ở trong tay ta sẽ ra chuyện, đoàn trưởng còn không được tức ta. Ai nha, hành đi hành đi, ngươi cùng ta lại đây lấy tay mãi. Tiểu vương nơi, cùng nghe kiến hoa ra thuộc về lầu trên lầu dưới. Lý Đại Nương có chút nến ngãng, Tiểu Vương cùng nàng nói chuyện, đều phải dùng gạo. Như vậy tới nay, ngồi ở trên lầu trên ban công xem báo chí nghe kiến hoa, nhưng không phải nghe xong vừa vặn, toại hắn quay đầu lại hỏi thê tử Mân Quyên, nhà ta cấp phúc bảo chuẩn bị cái gì. Lúc đó, Chu Mân Quyên chính bưng cơm chiều, từ bên ngoài công cộng phòng bếp trở về. Chuẩn bị cái gì, bao cái bao lì xì không phải được rồi. Bao lì xì là bao lì xì, lễ vật cũng không có thể thiếu. Nghe kiến hoa buông báo chí, vào nhà giặt sạch tay, kéo ra ghế rửa ở bàn ăn trước ngồi xuống. Cả ngày công tác đều vội không xong, ta nhưng không kêu nhàn tâm, cho nàng chọn lễ vật. Nghe kiến hoa lấy chiếc đũa tay một đốn, sao này ngữ khí nhưng không đúng. Chu mân quyên trầm mặc không nói, thần sắc rõ ràng mang theo mâu thuẫn cảm xúc. Chu mân quyên đồng chí nghe kiến hoa buông chiếc đũa, trịnh sắc nói cái này phúc bảo, láo gia tử cùng tống khải hải đều phi thường coi trọng, ngươi nếu là còn muốn tống văn hạo cái này con rể đâu Ngày mai nhận thân yến, ngươi liền cho ta coi trọng lên, coi trọng coi trọng ngươi làm ta như thế nào, coi trọng động lại mấy ngày hỏa, nháy mắt bạo phát, Chu Mân quên một phách cái bàn đứng lên, là ngươi lại bụng, ngươi nhân ý, theo ta Chu Mân quên tê bụng dạ hẹp hỏi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự cái này trước vị, ngươi nói ngươi làm đã bao nhiêu năm, 8 năm a kháng di chiến tranh nó mới 8 năm, kháng di 8 năm nó thắng lợi, ngươi đâu vất vả cẩn cù công tác 8 năm bị người hái được trái cây, nghe kiến hoa. Ngươi liền nói ngươi so Tống Khải Hải kém nơi nào, Tống Khải Hải hắn là so ngươi tuổi đại vẫn là so ngươi tư lịch lão nhân ra chính là một nghỉ ngơi, liền nghỉ ngơi 6 7 năm a, kết quả đâu, đã bị ngươi phái ra một chuyến nhiệm vụ, trở về cục trưởng vị trí tới tay. Một hồi phát tiết, chú Mân quên vô lực mà hướng ghế trên một quán, lẩm bẩm nói nhiều năm như vậy, ngươi đếm đếm ngươi chịu đựng, tiến bệnh viện số lần nghe kiến hoa ngươi nói, ngươi cả ngày cẩn trọng, không ngủ không nghỉ mà công tác, tính cái gì? Nghe kiến hoa mím môi Mới phát hiện yết hầu khô khốc đến lợi hại Mân Quyên, ta công tác chính là vì thăng chức sao Suy Chu Mân Quyên bị trượng phu lời này chọc cười Nhưng cười lạnh qua đi, nhìn trượng phu Thái Dương đầu bạc Nàng đột nhiên lại chua xót lên Không phải một hai phải ngươi thăng chức, Mà là cái này đẻ ở ngươi trên đầu Không nên là hắn tống khải hải Ngươi nói hắn rửa vào cái gì á như vậy Cái cả lơ phất phơ người Không phải hoàn thành một lần nhiệm vụ sao So sánh với tới nói Lao nghe nhiệm vụ hoàn thành lượng chính là hắn mấy chục lần Nghe kiến hoa nhéo nhéo giữa mày, mỏi mệnh nói ngươi khả năng không hiểu, nhưng ta như vậy cùng ngươi nói đi, án kiện đến đây cũng không tính kết thúc, mà là mặt trên tiếp nhận. Tống Khải Hải đảm nhiệm cục trưởng trước, một là hắn năng lực xác thật đúng quy cách, nhị, nhị cũng có bồi thường hàm nghĩa ở. Ngươi nói nhiều như vậy, trọng điểm kỳ thật vẫn là ở bồi thường đi. Ai nha, ta như thế nào liền cùng nói không rõ đâu. Phó Hủ từ phía sau vô vỗ Tiểu Vương vai, chiều dưới lầu chỉ chỉ. Lý Đại Nương cùng Nghe Gia cùng ở ở lầu ba. Trung gian cách nói thang lầu, Tiểu Vương cũng là từ Lý Đại Nương ra ra tới, đột nhiên nghe được Chu Mân quên kêu đoàn trưởng tên, mới bất giác đứng một chút. Một đường đi theo phó hủ đi vào dưới lầu nghỉ ngơi khu, Tiểu Vương tâm tình còn không có có thể bình tĩnh, ngươi nói nàng sao có thể, như vậy nói chúng ta đoàn trưởng đâu. Nói đoàn trưởng không năng lực, a, bọn họ trước kia nào thứ tiếp không phải cao nguy nhiệm vụ, không năng lực đoàn trưởng có thể lần lượt mang theo các huynh đệ tồn tại trở về. Không năng lực đoàn trưởng có thể đem nhiệm vụ hoàn thành đến như vậy xinh đẹp. Không năng lực đoàn trưởng có thể làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật. Phó hù móc ra yền, đệ một chi cấp tiểu vương, nhàn nhạt, nhạt nói ngoại giới có mấy cái biết thiết tam quân đoàn đại biểu hàng nghĩa. Ngươi cùng một cái phụ nhân so đo như vậy nhiều làm gì? Ta ta mới không phải khí Chu Mân Quyên đâu. La, Chu Mân Quyên không hiểu, kia nghe kiến hoa đâu. Hắn trong lòng liền không điểm bức số ngươi xem hắn khuyên kia nói mấy câu, ta sao nghe giống lửa cháy đổ thêm dầu đâu? Được rồi được rồi ngươi cho ta đình chỉ đi, nhà bọn họ khuê nữ cùng các ngươi đoàn trưởng cháu trai, chính là đính hôn. Lại như thế nào lý, có thể nháo đi nơi nào. Tiểu vương lẩm bẩm câu cái gì, phó hủ không nghe rõ, cũng lười đến tìm hỏi, móc ra trong túi cấp tống khải hải khuê nữ chuẩn bị lễ vật cấp, ngày mai đem cái này giúp ta giao cho tống khải hải. Sáng sớm hôm sau, phó tuệ đã bị tưởng lan từ trong ổ chăn đào ra tới, cấp thay tống khải hải mang về tới đỏ thấm len sợi váy. Phía dưới súng song màu trắng trường ống vỡ màu đen tiểu dày da. Trên đầu Mao cha cũng bị tưởng lan, cấp dùng một cái tơ hồng triển trúc cái kẹp cấp kẹp lấy. Thô thô lông mày tẩy đi, tưởng lan cấp tu bổ hạ mi hình, dùng than điều tinh tế mà miêu một phen. Nhẹ nâng khuê nữ cầm quan sát hạ, tưởng lan vừa lòng gật gật đầu, ta khuê nữ thật là đẹp mắt. Đúng không phó tuệ lấy gương chiếu chiếu, khẳng định nói ta cũng như vậy cảm thấy. Tưởng lan, ai, gặp phải một cái như vậy tự luyến hoa hoa, cũng là không ai Phúc Bảo, mau tới đây Tống Khải Hải ở ngoài cửa lớn, tiếp người đưa thư đưa tới bao vây, ôm đi đến, kinh thị ngươi đại bá, đại nương, ngươi đường, ca văn hạo, còn có ngươi hải thị tiểu trạch ca, đều cho ngươi gửi bao vây tới. Tới, Phúc Bảo tưởng lan nắm phó tuệ tay, hứng thú bừng bừng nói chúng ta mở ra nhìn xem. Đại bá, đại nương gửi chính là kiện, màu hồng phấn song bài khâu vải nỉ áo khoác, Tống Văn Hạo gửi chính là hoa kiểu cửa hàng mua hồng nhạt cặp sách, cùng hai điều đỏ thấm xác khăn. Tống Trạch gửi chính là một hộp chuối cô liên nhân rượu, cùng một đôi màu đỏ tiểu dày da. Tường Lan nhìn nhìn tin, đôi Tống Khải Hải cười nói ta nói Văn Hạo như thế nào sẽ gửi xa khăn. Nguyên Lai là quên Tử mua a, nhưng thật ra có tâm. Lần sau ngươi cấp Văn Hạo gửi đồ vật, đem bách hoa tiểu cấp gửi hai chút tiết đi, làm hắn chuyển giao cấp quên Tử, trao đồ vật nhất mỹ dung dưỡng nhan, nàng thấy khẳng định thích. Ngươi nhưng thật ra hảo phóng Tống Khải Hải cười thế tử, kẻ hèn hai điều xa khăn, liền thay đổi thiên kim khó cầu hai chút tiết bách hoa tiểu. Sa khăn là không đáng giá cái gì tiền, nhưng không chịu nổi tưởng lan nói chỉ chỉ bên cạnh phó tuệ, làm tống khải hải xem hắn khuê nữ, Phúc bảo thích. Sa khăn khinh bạc trong suốt, xuyên thấu qua nó xem thế giới, đỏ ứng trung lộ ra cổ mông lùng, phó tuệ xem đến hiếm lạ, chính mông ở trên mặt ở nhân sâm, đang lung quả ồn ào hạ xoay quanh đâu. Hiện tại là cuối mùa thu, tưởng lan chính cảm thấy khuê nữ xuyên một kiện len sợi váy, buổi sáng lanh đầu, vải nỉ áo khoác triển khai, cắt khai khuy áo, nàng trực tiếp cấp phó tuệ tròng lên tuyến váy bên ngoài. Bởi vì tuyến váy là viên cổ tiểu cao cổ, tưởng lan liền không làm phó tuệ mang xác khăn, trực tiếp đem nó cùng dày, cặp sách thu lên. Chô cô lết mở ra, phó tuệ ôm một người phân một cái, giữ lại hai viên, phân biệt cho nhân sầm cùng đăng lúng quả. Trong thôn, Tống Khải Hải chỉ thỉnh vài vị tộc trưởng, Tống Nam Thăng, Tống Trường Minh, hai bên cũng nói một tiếng, đến nỗi tới hay không đi, ai quản đâu. Tều cửu phong người tới nói, không tới càng tốt, tỉnh rượu tỉnh đồ ăn. Mân Quyên nhanh lên nghe kiến hoa nhìn phía dưới từng chiếc đi ra ngoài xe đạp vội la lên đoàn người đều xuất phát trong cục người đi không ít thô sơ giản lược mà đếm hạ có mười vài xuất phát liền xuất phát ai quy định liền nhất định phải cùng đi người a nghe kiến hoa điểm điểm thế tử cảnh cáo nói ngươi hôm nay cũng không thể rất dây xích. bằng không y rìa lao ra tử cùng tống khải hải tính tình này thông ra cũng đừng nghĩ làm đã biết đã biết ngươi đều nói bao nhiêu lần chu mân quên hơi có chút khí không thuận mà mặc vào tháo khoát Xách lên bao, được rồi, đi thôi. Ta còn không phải sợ ngươi tính bướng bỉnh lên đây, ở đào nguyên thôn nháo lên. Hai vợ chồng nói chuyện đi xuống lầu, nghe kiến hoa cưới lên xe mang theo thê tử mới vừa đi đến huyện cửa, đã bị người gọi lại. Nghe đội, nghe đội, bệnh viện trương gia phúc tỉnh, nói là có tân tình huống. Nghe kiến hoa cả kinh, xuống xe đem tay lái hướng thê tử trong tay một tắc, mân quyên ngươi đi trước, ta đi bệnh viện một chuyến. Ngươi, ai? Để lại cho Chu mân quyên chỉ là một đạo chạy vội đi xa bóng dáng. Thật dài mà thở ra một hơi, Chu Mân Quyên mới cưỡi lên xe, chậm rãi ra khỏi thành, hướng đảo Nguyên thôn chạy đến. "Ai, ai, đại tỷ, đại tỷ." Chu Mân Quyên chính miên man suy nghĩ, tinh thần hoảng hốt đâu, trên đường núi đột nhiên vụt ra một cái mang theo hải tử nữ nhân. Sợ tới mức nàng vội đem xe đổ một quải, chất phía dưới hướng nhảy xuống xe tới, "Ai nha, ngươi người này, như thế nào hướng xe trên đầu đâm đầu. "Đại tỷ, thực xin lỗi, thực xin lỗi nữ nhân rất là khiêm tốn mà." con eo liên tục xin lỗi tính tính chu mân quên xua xua tay nâng cổ tay nhìn hạ thời gian nàng này qua lại la lụn đã 11 giờ rưỡi lại không chạy nhanh liền chậm ai đại tỷ từ từ lại làm sao vậy ta đuổi thời gian đâu cái kia đại tỷ ngươi là đi đào nguyên thôn sao chu mân nguyên mặc danh mà đánh giá nữ tử vài lần đúng vậy đại tỷ ta cùng hải tử cũng là đi đào nguyên thôn ngươi nhìn xem có thể hay không tái chúng ta đoạn đường Chu Mân Quyên nhìn nhìn hai mẹ con hình thể, này thêm lên cũng đến có 140 chục cân đi. Làm như nhìn ra Chu Mân Quyên không muốn, nữ tử vội nói đại tỷ, ngươi là đi đảo nguyên thôn Tống Khải Hải ra đi, chúng ta cũng là. Như vậy a nếu là Tống Khải Hải gia khách nhân, liền không hảo cự tuyệt, một trước một sau tái hai mẹ con lên xe, Chu Mân Quyên hỏi các ngươi sao cũng đi như vậy vãn nàng là trong lòng có khí, chính mình nháo quải vạn. Xem này mẹ con ăn mặc cũng không kém, như thế nào cũng không kỵ chiếc xe đạp. Từng người tính toán. Lên chậm, lại đánh giá lầm đường trình. Nữ nhân đánh ha ha, đúng rồi, đại tỷ, còn không biết như thế nào sưng hâu ngươi đâu. Ta họ Chu, ngươi kêu ta Chu Tỷ đi. Xem nữ nhân ăn mặc, gia thế hẳn là không tồi, Chu Mân Quyên Đảo không ngại kết cái thiện duyên. Chu Tỷ, ta kêu Vương Kiều, phía trước đó là ta khuê nữ lệ lệ. Vương Kiều thân mình một bên, hướng phía trước côn thượng khuê nữ kêu lên lệ lệ. Điều gì? Gì? Trưng lệ lệ năm nay 7 tuổi. Tiểu thiếu đáng yêu mà ăn mặc kiện đỏ thấm len sợi váy, như vậy mềm mại mà run rẩy tiểu âm dung một đê Chu Mân Quyên liền không khỏi đáp lời tán một câu thật đáng yêu. Ai vương tiểu thật sâu mà buông tiếng thở dài, quang đáng yêu có ích lợi gì, đi theo ta cái này vô dụng đường, có thể có cái gì ngày lành quá. Tùy theo ngữ khí đốn hạ, nàng cảm thán nói nhưng thật ra hôm nay tống đoàn trưởng nhận nuôi cái này nữ oa, mệnh thật tốt. Lời này, tin tức lượng không ít, Chu Mân Quyên là ngồi văn phòng chơi chính trị, nhất kỷ giao thiển k Sau một lúc lâu, phụ họa nàng sau một câu nói ai nói không phải đâu, tống gia này bối liền hai cái nam hải, một nhà tam đại tiếp nối nhiều năm, đột nhiên được cái nữ hoa, còn không được sủng lên trời. Nói như vậy, tống gia lão đại một nhà cũng muốn nữ hoa nghị đến hôm nay này một chuyến, tâm nguyện có khả năng đạt thành thứ nhất, vương tiểu ngự khí không khỏi liền mang theo ti dấu không được hương phấn. chu Mân quên nghe được trong lòng một đột, thủ hạ tay lái đi theo quê quê, sao ý tứ. Tống khải hải nhận nuôi cái này nữ hải đã xem như xâm chiếm con rể ích lợi. Nếu văn hạo cha mẹ lại nhận nuôi cái nữ hải kia ngày sau, khuya nữ gả qua đi, được đến ích lợi chẳng phải lại chém tới một nửa. Hai nhà tình huống không giống nhau, chu mân Quyên chạm đường sắt tống lão đại gia sẽ không. Không cũng chưa nữ hoa sao chị em dâu được cái khuya nữ, tống đoàn trưởng đại tổ liền không nghĩ, cũng đi theo ôm cái tiểu áo đông, dưỡng ở dưới gối. Mội tử vương tiểu nói được như vậy rõ ràng, chu mân Quyên cũng bất giác có cái gì pha trò tất yếu. Trực tiếp chỉ ra nói ngươi không phải là tưởng đem chính mình quê nữ, đưa cho tống lao đại nuôi trong nhà đi. Không dối gạt Chu Tỷ, ta xác thật có ý tưởng này. Thông qua Chu Mân quên cách nói năng, quần áo, thói quen, Vương Kiều cũng coi như đã nhìn ra, này Chu Tỷ ở trong huyện tất nhiên là có uy tín danh dự nhân vật. Người như vậy Kiều ngạo tự phụ, trong mắt nhất không chấp nhận được một chút hạt cát, chi bằng lợi dụng một phen. Nghĩ, Vương Kiều ở xe sau cười khổ một tiếng. Kể do nói ngươi hỏi ta vì cái gì cũng tới như vậy vãn, kỳ thật ta vừa rồi lừa ngươi, không phải chúng ta mẹ con lên trưởng, cũng không phải sai đánh giá thời gian. Chúng ta là bị người nhốt lại. Nhốt lại này thuộc về cầm tù đi, chu mân quyên đi theo nghe kiến hoa sinh hoạt lâu rồi, đối với một ít pháp luật văn kiện vẫn là rất rõ ràng, ai a các ngươi báo nguy sao. Là tống đoàn trưởng thủ hạ, cũng không xem như quan, hắn chính là muốn chúng ta rời đi. Ai chu mân quyên hoài nghi mà xoa nhẹ đem lô thai, chân dài một chi mặt đất xe đột nhiên ngừng lại ai thủ hạ tống tống đoàn trưởng vương Kiều nhảy xuống sau xe tòa tống khải hải chu mân quyên tiêu hóa hạ trong đó tin tức trong lòng vui sướng ngăn không được mà hướng trên mặt lan tràn nếu là thật sự kia tống khải hải liền thuộc về phạm tội cục trưởng vị trí bất quá rốt cuộc lý trí còn ở không đối nàng xem kỹ mà đánh giá vương Kiều, ngươi chạy ra tới không chạy nhanh chạy giặc mà mang theo hải tử hướng nhà hắn sớm hoặc là sự thật cùng chính mình tưởng có lệ lạc hoặc là chính là nữ nhân này đầu óc có bệnh con có, hắn vì cái gì làm thủ hạ đem ngươi nhốt lại nghĩ đến trượng phu cùng Tống Khải Hải cha án tử, chu Mân quên một chút âm nhu luận, ngươi không phải là phạm vào chuyện gì, đụng vào trong tay hắn đi có phải hay không chứng cứ không đủ, hoặc là còn liên lụy cái gì, cho nên Tống Khải Hải mới làm người đem nàng bí mật giam giữ. Vương Kiều Nàng có chút há hốc mồm, ấn nàng quán có kinh nghiệm, người bình thường phản ứng đầu tiên, không nên cùng nàng cùng chung kẻ địch cùng nhau khống thuật Tống Khải Hải hành vi phạm tội sao. Sao ngược lại đem nàng trở thành phạm nhân thầm đâu? Không phải, Chu tỷ ngươi nghe ta nói đụng tới Chu Mân Quyên như vậy không theo lý ra bài. Vương Kiều cũng thật là nóng nảy, nàng muốn chính là một cái đứng ở bên người nàng người ủng hộ, cũng không phải là một cái đối địch giả. Chu tỷ, ta thật không phạm chuyện gì. Ta là cách tránh hoành an huyện người, gà chính là hoành an huyện cảnh sát trương vệ quân. Hai tháng trước, vệ quân tra án khi bị người hại trương vệ quân đối nàng như vậy hảo. Muốn nói sao có thể không điểm cảm tình đâu, Vương Kiều nói một phen nước mũi một phen nước mắt mà chảy ra, trương lệ lệ thấy vậy ôm mẫu thân chân, tiêu cha khóc đến cũng là khóc không thành tiếng. về vương Kiều kể rõ nội dung chân thật tính, chu mân quyên trong lòng là tin tưởng, chủ yếu là trước hai ngày nàng cùng trượng phu liền phái tống khải hải ra nhiệm vụ việc này xảo lên khi nghe trượng phu nói, nay án bản thân chính là tống khải hải bắt giữ giết hại hắn chiến hưu phong nhân, mà dẫn ra một loạt kế tiếp, mà hắn cái kia chiến hưu, cũng là hắn đã từng bộ hạ, nghe tên giống như đã kêu trương vệ quân. Chỉ là làm Chu Mân Quyên không rõ là, ấn sự kiện lo dịp tới xem, Tống Khải Hải hẳn là bọn họ trương gia ân nhân đi, nhân ra chính là vì trương vệ quân báo thủ. kia Tống Khải Hải vì cái gì muốn phái người, đem các người mẹ con nhốt lại nếu náo loạn trận này, đi đào nguyên thôn yến hội đã là chậm, Chu Mân Quyên liền không cho phép vương tiểu, lại lời nói hàm hồ mà lừa gạt nàng. Vệ quân sau khi chết, ta cùng lệ lệ không người tương hộ, trước kia hắn đương cảnh sát khi thu thập, bắt giữ những cái đó vô lại, và người nhà, liền tìm tới muôn tới. Lâu lâu mà đánh tạp chửi bậy một hồi. Vương Kiều lau mặt, bình phục sẽ cảm xúc, tiếp tục nói không biết có phải hay không Tống Đoàn trưởng ở điều tra vệ quân án kiện khi, nghe nói việc này. Nửa tháng trước, hắn phái vị kêu La Cương đồng chí, đem chúng ta hai mẹ con nhận lấy ta nguyên tưởng rằng, từ đây nhận tử liền Thái Bình đâu. Ai biết hôm trước, Tống Đoàn trưởng đi chúng ta trụ địa phương, cũng chưa cùng ta nói thượng một câu, khiến cho La Cương đem chúng ta đưa về vệ quân quê quán. chu Đại Tỷ, ta một nữ nhân về quê đảo không sao cả. Dù sao cũng là bị trong nhà an bài tái giá thôi Đối nàng tới nói Chỉ cần điều kiện hảo Ở đâu gả không phải gả Nhưng lệ lệ nói thật Ta không có khả năng mang theo nàng tái giá Mang cái hài tử cùng không mang theo hài tử Nàng có thể lựa chọn phạm vi Kia khác nhau có thể to lắm Vốn dĩ nàng đem ánh mắt đặt ở La cương trên người Nhưng tiêu ngốc tử Chẳng những co thê nhi Lại vẫn là cái cố chấp. Tống khải Hải giao đại hắn Muốn hắn đem các nàng hai mẹ con tiến đi Hắn cùng ngày liền đi mua vé xe không màng một chút tình cảm. Đương nhiên chính yếu một chút, hắn không công tác. Nàng bị trương vệ quân đau nuông chiều, làm nàng bồi một người nam nhân, vẫn là một cái trong lòng không nàng nam nhân chịu khổ, đó là không có khả năng. Đem lệ lệ đưa về quê quán, chứ không nói trương vệ quân cha mẹ, tuổi lớn có thể chiếu cố mấy năm, liền nhà bọn họ hoặc là nói, nông thôn cái loại này trọng nam khinh nữ tư tưởng, ta dù cho ích kỷ cũng không thể đem ta khuê nữ hướng hố lửa đẩy. Biết tống đoàn trưởng ra hôm nay nhận nữ, ta liền tưởng. Hắn nếu có thể nhận nuôi một cái hoàn tục tiểu ni cô, kia xem ở trường vệ quân phân thượng, có phải hay không cũng có thể đem lệ lệ dưỡng ở dưới gối. Không được nói, hắn không phải còn có một cái ở kinh thị ca ca sao. kỳ thật ở gặp được Chu Mân Quyên phía trước, nàng là tính toán quấn lên Tống Khải Hải, chỉ là nàng còn ở do dự. Hôm trước ở trong tiểu viện, Tống Khải Hải nhìn về phía ánh mắt của nàng, nói thật nàng rất sợ. Đồng thời, nàng trong lòng cũng rõ ràng, Tống Khải Hải không phải nàng có thể căng khống. Hiện tại sao? Đem sự tình nói khai, nàng ngược lại cảm thấy, nói phục chu tỷ giúp nàng đem khuê nữ lưu tại Tống gia, nàng về nhà tái giá, khá tốt. Trần Vi mặc kệ nói như thế nào, đều là phó tuệ tại đây trên đời, trừ cửu phong ngoại, duy nhất thân nhân. Nhận thân yến, Tống Khải Hải cho rằng nàng hẳn là trình diện, tọa trước tiên hướng trong cục trào hỏi, chuyện của nàng cấp nắm chặt làm. Sáng sớm Tiểu Vương mang theo người tiếp nàng, mang lên trong cục cho nàng khen thưởng, trở về thôn. Hơn một tháng phức tạp trải qua. Làm nàng thay đổi rất nhiều, trên người nóng nảy hiệu quả và lợi ích rút đi, khí chất bình thản trầm tĩnh không ít. Phúc Bảo trong cục cho nàng khen thưởng một chương thường tráng, một đôi ca trắng men. Thường tráng nàng lưu lại, đem ca trắng men cho Phó Tuệ, hy vọng ngươi có thể thích. Đây là nàng ở trên đời này, đạt được đệ nhất phân vinh dự. Cảm ơn Phó Tuệ mỉm cười tiếp nhận, đem từ tâm am chìa khóa đưa cho nàng. Buổi chiều ta bồi ngươi đi một chuyến, bên trong đồ vật chúng ta đều mang xuống dưới đi. Phú Đệ còn có trong phòng bếp một ít lương thực thổ sản vùng núi. Hảo tiếp nhận chìa khóa, Trần Vi cất vào chính mình tiểu lão lẹn nhỉn trong túi, đi khi ta tới kêu ngươi. Tiểu Vương bọn họ tới rồi không bao lâu, huyện trưởng Lâm Gia Hành, phó huyện trưởng Liêu Ngọc Nhân cùng võ trang bộ trưởng Hàn Thanh Bình cầm tay vào cửa. Tống Khải Hải kinh ngạc một cái trước mắt, vội đón đi lên, mau bên trong thỉnh. Tiểu Tống A Lâm huyện trưởng điểm điểm Tống Khải Hải cười nói làm việc không địa đạo, mọi người đều là đồng sự sao, nhận khuê nương chuyện lớn như vậy đều không nói một tiếng. Ngươi nói ngày sau đại gia có việc, thỉnh ngươi vẫn là không thỉnh đâu lễ, phải có tới có hướng. Ngươi hôm nay không muốn thu, ngày sau người khác có việc nào dám mời ngươi à? Ta sai ta sai Tống Khải Hải xin khoan dung mà liên tục chặt tay, nguyên nghĩ chỉ là làm cái gia yến hắn thật không nghĩ tới trong huyện trong cục, từng bước từng bước mà sẽ đến nhiều người như vậy. Đem ba người lui qua nhà chính cùng lao ra tử nói chuyện, Tống Khải Hải vội chạy tới phòng bếp, một tay đem ngồi ở bếp trước tiểu ghế thượng, gầm ăn thịt viên phó tuệ ôm lên đi tới cửa tựa nghĩ đến cái gì đối béo chủ sư giao đái nói mập mạp lại ra tăng một bản tống khải hải ngươi sao hồi sự a trước đó ngươi trong lòng đều không có một chút kế hoạch sao béo chủ sư một lóng tay bên trong trống vắng phòng tạp vật một lát sau ngươi ra tăng rồi tam bản liền tính ta có năng lực cho ngươi sửa trị ra tới ngươi cũng đến có nguyên liệu nấu ăn a không đủ vật làm quỷ a không thấy hắn đem các loại thổ sản vùng núi hoa màu gì đó toàn bộ đều dùng tới sao lợn rừng có thể chứ phó tuệ đem viên nuốt xuống Điểm ngón tay mấy đạo hoặc là rồng bay, gà rừng, vịt hoang lô. Hôm nay là ngày mấy, Tống Khải Hải nào dám làm khuê nữ ngoi đầu, hắn một phen che lại phó tuệ miệng, một bên đối béo chủ sư nói chờ hạ, ta làm người đi trong thôn mua. Ôn khuê nữ đi ra phòng bếp, Tống Khải Hải buông ra tay, phúc bảo, ngươi hôm nay cái gì đều không cần làm, chỉ lo ăn, chơi là được. Hiểu chưa? Thật sự không cần ta hỗ trợ sao? Tống Khải Hải nhìn khuê nữ, vô cùng nghiêm túc nói thật sự không cần. Vậy được rồi Phó Tuệ nhún nhún vai, nghe ngài. A Tống Khải Hải bị nàng động tác đậu đến cười một tiếng, đem nàng đặt ở trên mặt đất, cho nàng sửa sang lại hạ quần áo. Phúc bảo, trong phòng lại mới tới hai vị gia gia, một vị bà bá, ba ba mang ngươi đi cho bọn hắn lên tiếng kêu gọi. Phó Tuệ gật gật đầu, đem chính mình tay nhỏ đặt ở Tống Khải Hải trong lòng bàn tay, có hắn nắm vào nhà chính. Tới, Phó Tuệ Phúc bảo cái này nhũ danh, người một nhà lén kêu kêu còn hành, đặt ở bên ngoài trung quy không ổn. Tống Khải Hải mang theo nàng ấn chỗ ngồi trình tự giới thiệu nói đây là người lâm gia gia, liêu gia gia, hàn bà bá. Phúc Bảo cười nhất nhất vấn an, ba người phân biệt khen vài câu, một người cho một cái bao lì xì. Từ nhà chính ra tới, Phó Tuệ nhìn đến Tường Lan, hì hì cười chạy qua đi, mụ mụ. Tường Lan đem trong tay trang kẹo sữa, bánh quả hồng mâm đựng trái cây, đưa cho tới hỗ trợ một vị tẩu tử. Túi người chiều Phó Tuệ cổ sau sờ sờ, không thấy có hãn, Phương cười đem nàng ôm lên, như vậy vui vẻ à. Ân ân phó tuệ gật đầu, mở ra quần áo túi, mụ mụ ngươi xem, bao lì xì thật nhiều bao lì xì. Tưởng Lan duỗi tay lấy ra tới, giúp nàng đến một lần, khen sắc thật không ít, có 35 cái đâu. Mụ mụ chờ tưởng Lan lại lần nữa đem bao lì xì, giúp nàng bỏ vào túi, phó tuệ hỏi nhiều như vậy, đủ dưỡng ra sao. Ha ha dưỡng ra cái này ngạnh, vẫn là phúc bảo xem tống tháng 11 phân ra dâng lên cảm khái, không nghĩ tới đều lâu như vậy, khuê nữ còn nhớ đâu. Tưởng Lan cười hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ. Bảo bảo bây giờ còn nhỏ đâu, chờ ngươi lớn mà chúng ta già rồi, lại làm ngươi dưỡng ra. Phó Tuệ thật dài lông mi liêu liêu, nghi hoặc nói kia hiện tại ai dưỡng ra a ba bà, bà sao? Nói ta cái gì đâu Tống Khải Hải mới vừa an bài người, đi trong thôn mua sắm gà, vịt, trứng, cùng lương thực rau dưa, xoay người liền nghe khuê nữ ở đề hắn. Đang hỏi mụ mụ, ngài có thể hay không dưỡng ra. Tống Khải Hải chiều tức phụ nhướng mày, đây là nói như thế nào lý? Tưởng Lan cười đem Tống Thiết Thụ Tống tháng 11 huy ngội, mang theo lão nhân phân ra sự nói một lần, cuối cùng giải thích nói sau đó, không biết như thế nào mà người khuê nữ liền cảm khái một câu, nói cũng không biết dưỡng ba ba mụ mụ ra ra, quý không quý. Cha liền đậu nàng, nói hắn yêu cầu không cao, chỉ cần một ngày tam cơm ăn no là được nhớ tới việc này, tưởng lan liền mừng rỡ không được, ở người khuê nữ trong mắt, một ngày tam cơm kia tiêu chuẩn nhưng cao đâu. Tống khải hải đồng chí, dưỡng ra ngày sau liền dựa ngươi. Tống Khải Hải đem tay phân biệt đặt ở tứ phụ cùng khuê nữ trên vai, bảo đảm nói huynh tận quãng đời còn lại. "Thôn trưởng!" Thư ký Tống Tử Đậu thở hồng hộc mà xông vào đại đội bộ, kêu lên "Huyện trưởng, phó huyện trưởng tới." Tống Nam Thăng, Tống trưởng minh lẫn nhau coi liếc mắt một cái, xoát một chút đồng thời đứng khởi, đối còn ở viết báo cáo Tống tháng 11 nói tháng 11 mau, nên đi ra ngoài. Ai Tống Tử Đậu trương trương tay, cần nói cái gì, lại thấy ba người đã chạy đến đại đội bộ môn khẩu. "Người đâu, Tống trưởng minh mọi nơi nhìn xung quanh." Có thể hay không còn ở trên đường Tống Tháng 11 đề nghị nói ta đi cửa thôn tiếp tiếp. Đừng đừng Tống Tử Đậu từ trong phòng chạy ra, ngăn lại nói người đi cửu phòng. Cửu cửu phòng Tống Trường Minh trên mặt xuất hiện nháy mắt mờ mịt, không phải bọn họ đi cửu phòng làm gì. Nhận thân yến A Tống Tử Đậu nói bọn họ tới tham gia cửu phòng nhận thân yến. Tống Trường Minh Tống Nam Thăng Tống Tháng 11 Ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Huyện trưởng cũng tới Tống Nam Thăng hỏi Tống tử đậu gật đầu, tới, tới, bọn họ là mở ra xe còn tới, xe liền ngừng ở cửa thôn. Phó huyện trưởng cũng tới Tống trưởng Minh xác nhận nói. Đúng vậy, nghe nói còn có võ trang bộ bộ trưởng. Trong huyện Tam Đại Đầu Sỏ, ba người trong lòng đồng thời nghĩ đến, thêm nữa một cái cục công an cục trưởng, trong huyện cao tầng liền tề tiểu. Kiểu thúc, có lớn như vậy lực ảnh hưởng Tống Nam Thăng buồn bực nói trước kia như thế nào không thấy ra tới lao ra hỏa tảng thật thâm nguyên tưởng rằng bất quá là ở trong huyện có hai phần tình cảm. Sớm biết rằng còn chạy cái gì quan hệ, trực tiếp bế lên hắn ủi, nhưng không thể so cái gì đều cường. Có thể hay không là bởi vì, kinh thị tống trường kỳ tống trường Minh lung tung suy đoán nói hay là hắn ở kinh thị thăng cái gì chức vị quan trọng. Thôn trưởng, thư ký tống tháng 11 nhắc nhở nói hơn 11 giờ, cựu phòng nơi đó mau khai hiến, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Hành tống trường Minh lau mặt, ta về nhà lấy đồ vật. Không nghĩ tới sẽ có này ra, nguyên nghĩ đều sẽ rách mặt, còn đi làm gì. Thứ này là một chút cũng không chuẩn bị. Ta cũng về nhà một chuyến. Tống Nam Thăng nói nâng cổ tay nhìn nhìn biểu. Cứ như vậy đi, 20 phút sau, chúng ta ở đi kiểu phòng giao lộ tập hợp. Mấy người từng người lên tiếng, vội vàng hướng ra chạy tới. Đội bộ bàn làm việc thượng, Tống Tháng 11 viết một nửa báo cáo, theo phía trước cửa sổ một trận gió thổi tới, quắt rừng ở trên mặt đất, đán thấy mặt trên viết nói có quan hệ nì hoàn tục lạc hộ vấn đề, kinh điều tra chứng thực, này không phù hợp tình lý chỗ, có. Kết luận. Khai tích trước, phó tuệ dựa vào kiếp trước cổ lễ, với nhà chính trước chỉnh trọng mà quỳ xuống, phân biệt cấp ngồi ở mặt trên láo gia tử, tống khải hải, tưởng lan, nghiêm túc mà các dập đầu lệ ba cái, gọi người. Theo nàng đầu khái hạ, ba điều đại biểu thân tình khế ước công văn, với mọi người trước mắt chợt lóe tế thiên địa. Ta vừa rồi có phải hay không hoa mắt có người nghi hoặc hỏi bên người đồng bạn, sao nhìn đến ba đạo kim quang đâu? Hẳn là điều trên bàn kia mặt gương phản xạ quang. Bằng không như thế nào giải thích, kim quang ngọn nguồ Tống Khải Hải cùng Lão Gia Tử lẫn nhau coi liếc mắt một cái, ở lẫn nhau ánh mắt, bọn họ được đến tiến thêm một bước đích xác nhận, vừa rồi trong nháy mắt kia cảm giác không sai, bọn họ cùng Phúc Bảo Chi Gian có một loại huyết mạch thượng liên hệ. Giống như huyết nục tróc, chứa dục phía dưới quỷ sát hải tử. Hai người đồng thời duỗi tay, lại đều chậm tưởng Lan một bước. Tưởng Lan rời đi ghế dựa, hướng phía trước một phát, liền đem phó tuệ đoạt ôm ở trong lòng ngực, nước mắt không ngừng theo nàng gương mặt lan xuống, mà nàng bên môi ý cười lại như thế nào cũng ngăn không được. Phó Tuệ chớp chớp mắt, chân chơm mà đem tay đặt ở nàng trên lưng gối vỗ, mụ mụ. Tống Khải Hải đứng dậy đem một lớn một nhỏ nâng dậy, đao khối khăn đưa cho Thê Tử, Tưởng Lan, đừng dọa đến Phúc Bảo. Này lại khóc lại cười, không nói Phúc Bảo thế nào đi, dù sao hắn là hoảng sợ. Ta làm bảo bảo giúp ta sát. Tống Khải Hải, đến còn làm ra vẻ thượng. Ân, ta cấp mụ mụ sát. Phó Tuệ tiếp nhận khăn, phủ Tưởng Lan mặt, nghiêm túc mà lao lên. Thật lâu sau, nàng thở phào khẩu khí, hảo. Khu một đám khách nhân đều đang nhìn đâu, người khác trong lòng là cái gì ý tưởng không biết, dù sao lão Gia tử rất vì này nương hai thẹt thùng. Sợ các nàng lại tiếp tục đi xuống, hắn vội hướng phó tuệ vây vây tay, tới, phó tuệ, đến ra ra nơi này. Thường Lan hơi có chút không tình nguyện mà đem người bông. Lão Gia tử móc ra cái đại đại bao lì xì, tống khải hải, Thường Lan cũng sôi nổi đem chính mình, tỉ mỉ chuẩn bị bao lì xì đưa cho phó tuệ. Sau đó, lão Gia tử. Tông Khải Hải một bên một cái dắt phó tuệ tay, lại trịnh trọng về phía khách nhân giới thiệu một lần. Xong rồi, Tống Khải Hải đang muốn tiếp đón đại gia ngồi vào vị trí, Vương Kiều nắm chương lệ lệ tay xung vào, trực tiếp reo lên láo gia tử. Một cái hài tử là dưỡng, hai đứa nhỏ cũng là dưỡng, người đem nhà ta cái này cũng nhận lấy đi. Vương Kiều Tống Khải Hải trí nhớ luôn luôn thực hảo, các ngươi như thế nào lại đây ấn hắn tính ra? Hai mẹ con lúc này hẳn là đã bị đưa về quê quán. Tống đoàn trưởng, đứa bé này bất quá là. Sơn thượng hạ tới hoàn tục một người tiểu ni cô, cùng ngươi không điểm quan hệ nhà các ngươi đều dưỡng. Ngươi xem, lệ lệ là ngươi chiến hữu trương vệ quân, lưu lại nữ nhi duy nhất, nhà các ngươi cũng không thiếu cả làm, ngươi đem nàng cũng cùng nhau nhận nuôi đi. Cũng không cần lại một lần nữa chọn nhật tử, làm nhận thân yến. Liên sấn nay cái, làm lệ lệ cho các ngươi khái cái đầu, sửa hạ khẩu. Nang bùm bùm, đều không mang theo thở dốc một đồ nói, nghe được mọi người toàn đốc. Nương một mảnh tĩnh lặng. Trương lệ lệ kéo kéo vương Tiểu quần, rồi chỉ điểm phó tuệ nói ngươi xem, nàng cùng ta an mặc giống nhau váy. Giữa chưa có điểm nhiệt, tưởng lan cấp khuê nữ đem bên ngoài vải nỉ áo khoác thởi, lộ ra bên trong đỏ thâm tuyến váy, nhưng không phải cùng trương lệ lệ trên người giống nhau như lúc. Phó tuệ. Theo lý thuyết, đúng hàng hẳn là ai xấu ai xấu hổ. Phó tuệ dung mạo tự không cần phải nói, nhưng có một chút, thân cao. Bảy tuổi trương lệ lệ đó là thân hình cao gầy mảnh khảnh. Sáu tuổi phó tuệ thân cao nguyên liền so năm tuổi hài tử còn muốn thấp một ít, hơn nữa nàng bụng bấm thân hình, dựng thẳng bụng nhỏ. Như vậy vừa thấy, trên lệnh không cần quá rõ ràng. Nương, nàng thật xấu a, mặt phình phình, bụng cũng phình phình. giống cái thanh hoa. Thanh hoa phó tuệ sửng sốt, sửa đúng nói thanh hoa là màu xanh lục, ngươi bệnh mù màu. Ha ha đi theo Tống Nam Thăng cùng đi đến Tống Sĩ Bình, chỉ vào chương lệ lệ nhạc nói nàng mắng ngươi mắt mù nga nga, ngươi là người mù người mù. Chương lệ lệ Hoa nương người giống như trời sinh liền có một loại sợ cường khinh nhược bản tính. Tống sĩ binh loại này do so nàng lớn vài tuổi nam hải, nhìn qua, xa không có phó tuệ loại này văn tính thấp bé hảo khinh. Không dám đánh trả Tống sĩ binh, Trương lệ lệ đem sở hữu lửa giận đều chiều phó tuệ phát tiết qua đi. Nương, ngươi giúp ta đánh nàng, đánh nàng cái xỉu bắt quái xú hết xanh. Phó tuệ hướng nàng léo một cái tay, cắn một ngụm tiểu bạch nha, tới nha, tấu bẹt ngươi. Lao ra tử nắm lấy cháu gái tay, chịu đựng trên chán thỉnh thỉnh thẳng nhảy gần xanh. Hướng Tống Khải Hải xua xua tay, Tống Khải Hải, đừng chậm chế đại gia ăn cơm, ngươi mang vị này nữ đồng chí đến một bên nói rõ ràng, quân nhân hải tử lán nên đã chịu ưu đãi, nhưng nhà ta không phải quốc gia cơ cấu, cũng không có nhận nuôi cái thứ hai hải tử tính toán. Hảo Tống Khải Hải đáp lời, quay đầu đối lâm gia hoành, liêu ngọc nhân cùng hàn thanh bình gật gật đầu, xin lỗi không tiếp được trong chốc lát, ba vị tùy lao gia tử nhà ta ngồi vào vị trí đi. Ta vương tiểu cần kêu la, Tống Khải Hải, lão gia tử một quay đầu. Đồng thời sát khí lạnh thấu xương mà nhìn lại đây, ta nàng ngập ngừng, ánh mắt hoảng loạn mà ở trong đám người siêu tầm, lại không thấy Chu Mân quên thân ảnh. Khải Hải Lâm huyện trưởng nói, làm ngươi tức phụ bồi ngươi qua đi, nữ đồng chí chi gian, có nói cái gì càng tốt giao lưu. Xem này tiểu tức phụ liền không phải cái tỉnh đen dầu, tư tưởng đồng chí ở, đối phương cũng có thể cố kỵ chút. Ân, hảo. Tống Khải Hải gật đầu cảm tạ. Hàn Thanh Bình từ hắn bên người đi qua, nhỏ giọng dặn dò nói, tính tình thu liếm điểm. Ngươi hiện tại đúng là quan kiến thời điểm, đừng ngạnh tới. Kỳ thật kêu ta nói phó huyện trưởng Liêu Ngọc Nhân vô vô Tống Khải Hải bay, giống như thân mật nói Tống Quốc trưởng, y liề nhà các ngươi điều kiện, lại nhận nuôi cái hải tử hoàn toàn không phải sự. Tục ngữ nói một con dê cũng là đuổi, hai con dê cũng là phóng. Liêu phó huyện trưởng Tống Khải Hải xen lời hắn dưỡng hải tử, không phải chăn dê. Có thể được một cái phó tuệ là ta Tống gia chi hạnh, mặt khác không dám vọng tưởng. Thỉnh đi, lão gia tử được bình rượu ngon. Đợi chút ngài uống nhiều điểm. Liêu Liêu huyện trưởng Tống trưởng Minh đám người là đi theo vương tiểu mẹ con, cùng Chu Mân quên phía sau tiến vào. Lúc này thật vất vả chen vào đám người, ai tiến Liêu Ngọc Nhân, đã bị hắn trong miệng Tống cục trưởng kinh tới rồi, Liêu huyện trưởng. Nga, Tống thôn trưởng A Liêu Ngọc Nhân đánh giá hạ, Tống trưởng Minh mấy người trong tay xách theo đồ vật, bừng tỉnh nói ta nói vừa rồi như thế nào không gặp ngươi cùng Tống thư ký đâu, mới đến A. Cũng thật có ý tứ, cùng tồn tại một cái trong thôn tới đảo so với bọn hắn này đó ở trong huyện còn vãn ha ha trong thôn có chút việc cấp vương tổng trưởng mình xấu hổ mà cười một cái để sát vào hắn nói ta vừa rồi nghe ngươi tiêu khải hải tổng cục trưởng như thế nào liêu ngọc nhân búng búng đầu ngón tay khói bụi tổng khải hải trở về chưa nói hắn bị nhậm chức cho chúng ta thanh sơn huyện cục công an cục trưởng cục công an cục trưởng mấy người đào hút khẩu khí lạnh ha ha liêu ngọc nhân cười hay còn lắc lắc đầu tuy ở lâm huyện trưởng hàng thanh bình Lao ra tử cùng phó tuệ phía sau vào phòng. Tiểu vương tưởng Lan đem tiểu vương gọi vào trước người, Ngươi giúp ta tiếp đón hạ tống trường minh bọn họ, ta và các ngươi đoàn trưởng nghe một chút. Vị này nữ đồng chí sao hồi sự? Ai tẩu tử ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có ta đâu. Hai vợ chồng nhìn nhau, trực tiếp đem người đưa tới phòng bếp, trước làm béo chủ sư cấp trương lệ lệ lộng trên ăn, dừng lại nàng khóc náo, mới đồng thời nhìn về phía vương tiểu, vương tiểu đúng không? Ta biết ngươi. Tưởng Lan nói để cái ghế cho nàng. Ngươi cùng vệ quân kết hôn trước, hắn còn chuyên môn hướng hải thị cho chúng ta gửi trương tiếp mời. Khi đó ta công tác vội, tống đoàn trưởng kéo bệnh thể, chạy một chuyến cửa hàng bách hóa, cho các ngươi mua điều thảm lông gửi qua đi. Kia thảm lông không biết các ngươi dùng không có ta nhớ rõ hình như là đỏ thấm thấp tử ấn thật nhiều hoàng mẫu đơn dừng một chút, tưởng lan ngữ khí thực nói nhỏ còn có bách niên hào hợp. Dùng, dùng lạp vương kiều chịu hạ cái mũi, ông thanh nói chúng ta tân hôn cùng ngày liền dùng thượng, vệ quân còn nói. Tuy rằng đoàn trưởng không có tới tham gia chúng ta hôn lễ, nhưng có phần lễ vật này ở, liền chứng minh đoàn trưởng trước nay không quên quá hắn. Tường Lan yên lặng mà đệ khăn qua đi, đãi nàng cảm xúc hoan hoán mới nói tiếp vương tiểu, hải tử đã không có ba ba, ngươi bỏ được nàng lại không mụ mụ sao. Ngươi có thể làm nàng mụ mụ nha, tẩu tử, lệ lệ thức ngoan. Đinh tường Lan chiều béo chủ sư đưa mắt ra hiệu, làm hắn trước đem hải tử mang đi ra ngoài. Vương tiểu, ta không sinh dục quá. Ta không biết người khác đối chính mình thân sinh cốt nhục là một loại cái gì cảm tình, nhưng ta biết ta đối phó tuệ ái đến nóng bỏng. Ta chỉ có một lòng, nhưng này trái tim đã không có lại dư thừa không gian phân cho hải tử khác. Cùng lý, ta tin tưởng nhà của chúng ta lão gia tử, cùng tổng đoàn trưởng cũng là như thế, lại nhận nuôi một cái hải tử, báo hiểm chúng ta làm không được. Lấy cớ các ngươi chính là không nghĩ dưỡng thôi, chẳng lẽ ta lệ lệ không ngoan sao không thể so kia tiểu ni cô đẹp? Vương Tiểu Tống Khải Hải nói chuyện nhưng không có thê tử như vậy khách khí. Hai tử tặng người chuyện này, Trương Vệ Quân cha mẹ biết không bọn họ đồng ý sao? Là ta làm người đưa các ngươi mẹ con hồi Trương Vệ Quân quê quán đâu vẫn là các ngươi đại ở Thanh Sơn huyện, chờ Trương Vệ Quân cha mẹ lại đây tiếp nhị tuyển một. Nói ra ngươi lựa chọn, ta làm người đi làm. Nhà các ngươi lại không thiếu tiền, lại không thiếu ăn, vì cái gì vì cái gì liền không thể dưỡng lệ lệ. Còn nói là Trương Vệ Quân đoàn trưởng đâu, có điểm chiến hữu tình sao ta xem Trương Vệ Quân bị mù mắt câm miệng tống khải hải tính tình bạo khởi, một chân đem trên mặt đất tiểu ghế đá phi tập đến trên tường, chia năm xẻ bảy rơi dụng trên mặt đất. ngươi tê không tư cách để trường vệ quân, hắn bị mù mắt, cưới ngươi như vậy cái. khải hải tưởng lan chừng hắn, ngươi gào cái gì nha, để ý ngươi khuê nữ nghe được. nghĩ đến hoành an huyện bên kia tra được nội dung, tống khải hải hung hăng mà lau mặt, bối thân đứng ở cửa. tường lan khẽ thở dài, nhìn mắt bị tống khải hải sợ tới mức không nhẹ vương tiểu, vung tay, ngươi cũng nhìn, đạo đức bắt cọc gì đó. Ở nhà của chúng ta không thể thực hiện được. Ta cho ngươi thỉnh chén đồ ăn, ăn no, chiếu Tống đoàn trưởng ý tứ, nói ra ngươi lựa chọn đi. Đem Vương Kiều mẹ con lưu tại phòng bếp, từ béo chủ sư chăm sóc, Tưởng Lan tùy Tống Khải Hải hướng nhà chính đi đến. Khải Hải, Tưởng Lan. Trong viện tịch trên bàn, Chu Mân quên buông chiếc đũa đứng lên, tới chậm, còn không có chúc mừng các ngươi nhị vị được cái tiểu lão đông đâu. Chu đại tỷ, ta chính nói muốn cảm ơn nhà các ngươi quên tử lý, ngươi không biết nàng cấp phó tuệ gửi điều hồng sa khăn kia hải tử có bao nhiêu thích, nay ngữ khí bộ dáng này, cùng trước kia giống nhau như lúc, xem ra vương tiểu không đem nàng cung ra tới. bất quá, kia nữ nhân cũng đặc vô dụng điểm, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, thế nhưng bị tống khải hải nói mấy câu đè ép đi xuống, kia còn không phải hẳn là. ai, tưởng lan chu mân quyên nhỏ giọng tìm hiểu nói ta như thế nào nghe nói, khải hải một vị qua đời chiến hưu thế tử, cũng mang theo nữ nhi tính toán cho các ngươi nuôi trong nhà, là có ý tứ này, bất quá bị chúng ta cự tuyệt vì cái gì a tục nữ nói chuyện tốt thành đôi hai đứa nhỏ cùng nhau ăn cùng nhau ngủ cùng nhau học tập cùng nhau trưởng thành thật tốt nha nào có người nói như vậy mỹ tưởng lan lắc lắc đầu hài tử không cần ăn không cần xuyên không cần quan tâm cùng yêu thương a một người liền như vậy một lòng sao có thể bình quân đến không càng không nghiêng áp đặt hạ vừa lúc đối xứng đâu ta có thể cho hái liền như vậy một phần đã cho phó tuệ lại nhận nuôi một cái là đối kia hài tử không phụ trách phòng ở thống gia này bữa cơm chuẩn bị tương đương dụng tâm. Món chính tuy rằng là mấy thứ hoa màu trộn lẫn gạo làm tạp hối cơm, nhưng không chịu nổi béo chủ sư tay nghề hảo, ý tưởng nhiều. Tạp hối cơm đi lên, cấp xứng hai loại liều, một loại là dùng mỡ heo tưởng lan ở trong núi ngao lợn rừng du mục nhĩ, nấm hương đinh, rau kim châm, làm rau dại, toan hoàng đinh xảo chế hàng khẩu, một loại là quả táo, lê, thu đào điều phối mức trái cây. Muốn ăn hàm quấy hàng khẩu, muốn ăn ngọt tưới mức trái cây. có món chính nền béo chủ sư không chuẩn bị quá nhiều đồ ăn, thịt kho tàu một phần, khoai tây hầm gà, đậu phụ khô quấy cái gà ti, lại thiêu cái bí đao canh xương hầm, làm cái miếng thịt mạt đại hối đồ ăn, trưng bàn hun tiểu ngư, cuối cùng thượng bàn hàng tươi tiểu xào, sáu đồ ăn một canh, thuốc lá và rượu phương diện, lao gia tử cũng không làm làm được quá khác người, dùng chính là hai mao tám một hộp phi ma yên, so mao đài thấp một cái cấp bậc rượu phương tưởng, cùng tưởng lan nhưỡng rượu nho, một bữa cơm ăn xong, khách và chủ tận hoan. Cũng coi như là một loại viên mãn. Lâm huyện trưởng đám người, cùng lao ra tử lại lược nói nói mấy câu, đứng dậy cáo tử. Tống Khải Hải ôm phó tuệ đưa tiễn, Tống trưởng minh đám người đi theo. Đoàn người đi đến cửa thôn, Lâm huyện trưởng ở che lại một nửa trường học trước, dừng bước chân. Tống thôn trưởng Lâm huyện trưởng nói ta nhìn như thế nào như là đỉnh công. Tới khi, hơn 11 giờ, không công nhân, có thể nói đại gia kết thúc công việc sớm. Nay xét đều tam điểm, còn không thấy một cái bắt đầu làm việc liền có vấn đề kia cái kia tống trường minh nhát úng, nói không nên lời cái một vài. lâm huyện trưởng đem ánh mắt đầu hướng tống khải hải, tống khải hải cầm sợi phê nói cái trường học, lúc trước, hắn biết sao, còn đối phía dưới người nhiều giao đãi một tiếng, cho phương tiện đâu. hiện giờ, này tính chuyện gì? không đợi tống khải hải há mồm, phó tuệ triều đại đội bộ phương hướng chỉ chỉ, thúy thanh nói nói cấp bên kia xây nhà. lâm huyện trưởng đắng người, theo phó tuệ ngón tay phương hướng, động tác nhất trí mà nhìn qua đi, sắc mặt trầm trầm. Lâm huyện trưởng đầu tàu gương mẫu, chắp tay sau lưng liền chiều đại đội bộ đi qua. Ngoài phòng dạo qua một vòng, đẩy cửa đi vào, một chân đạp lên trên mặt đất trên giấy, hắn hơi không thể thấy mà nhíu hàm mi, cong lưng nhặt lên, đáp mắt vừa thấy mặt trên nội dung, hắn sắc mặt ngưng ngưng. Khải Hải, ngươi đến xem. Tống Khải Hải liếc mắt một cái đảo qua, ánh mắt dừng ở mặt trên thí dụ thượng, nói chính là phó tuệ và ở cựu phòng sau, cựu phòng cùng thôn dân chi gian mâu thuẫn tranh cãi. Kỳ thật phó tuệ hoàn tục hơn một tháng tới nay ở tại trong thôn Nhật tử thật không mấy ngày. Chính là chỉ có mấy ngày nay, cũng đã bị Tống Sĩ Minh, Tống Tử Liên mang theo ra cửa nhạt hồi cây đầu. Mà mặt trên liệt kê cái gọi là mâu thuẫn tranh cãi, cũng bất quá là tưởng Lan Y theo láo gia tử phân phó, ở lên núi trước một ngày, đi hai nhà phân biệt náo loạn một hồi. Ai viết Tống Khải Hải lạnh mặt hỏi Tống Trường Minh, không viết xong, cũng không biết tưởng biểu đạt ý gì. Từ lâm huyện trưởng nhặt lên kia tờ giấy, trong đám người Tống Tháng 11 trong lòng liền lộ tiếng. Nàng bay nhanh quyền hành hạ lợi và hại, chui ra đám người trả lợi là ta dựa theo thôn trưởng phân phó viết. Tháng 11 Tống Khải Hải nhìn nhìn nàng, lại quét mắt trong tay báo cáo, tự viết không tồi. Hoàn toàn không giống như là tiểu học không tốt nghiệp nữ hoa viết, tranh sát bạc câu, nét chữ cứng cáp. Có thể nói nói mặt sau là cái gì nội dung sao? Nhi cô hoàng tục tuy rằng là chính phủ chính sách, lại không có một cái riêng hành vi quy phạm, chúng ta là tưởng, phó tuệ lạc hộ nhà các ngươi, nếu mâu thuẫn nhiều hơn. Đó có phải hay không hẳn là đổi một chút nhận nuôi phương thức? Tống Khải Hải tay vừa nhấc đánh gây Tống Tháng 11 kế tiếp nói, lạnh lùng mà nhìn về phía Tống trưởng Minh trưởng Minh ca hắn búng búng trong tay giấy, phó tuệ lạc hộ nhà của chúng ta, ta cho rằng chúng ta hẳn là đạt thành chung nhận thức, nhưng hiển nhiên ngươi không cho là như vậy, phải không? Làm cho nhiều người như vậy mặt, sở di nói được như vậy hàm xúc mà, cho hắn lưu chữ thể diện, Tống Khải Hải là nhớ mấy năm nay tới nay, hắn đối phúc bảo hoặc nhiều hoặc ít vài phần chiêu cố. Khải Hải ngươi hiểu lầm còn có tháng 11 ngươi nói bừa cái gì? Cái gì kêu ta phân phó ngươi viết ta gì thời điểm nói qua lời này viết vụng trộm đệ đi lên có thể, làm cho nhiều người như vậy mặt, Tống trưởng minh nào dám nhận a nếu Tống Khải Hải còn không phải cục trưởng cục công an, hết thệ còn hảo thuyết, hiện tại hắn cũng không dám bước dâu hùm. Tống Khải Hải một cái hồi thôn mấy năm xuất ngũ quân nhân, có thể một chân th thượng cục trưởng vị trí, ai biết cửu phòng sau lưng còn có cái gì năng lượng. Tống Khải Hải lười đến cùng hắn vô nghĩa càng không muốn nghe tống tháng 11 cái gì bịa giải, trực tiếp đem dây hướng trong lòng ngực hắn một ném, ngươi xem xử lý đi, ta không hy vọng lại có lần sau. Tuy rằng thương không đến nhà bọn họ cái gì, nhưng nó cách thứ người A. Tống thôn trưởng Lâm huyện trưởng nói đại đội bộ kiến không tồi, nhưng chúng ta trường học cũng không thể đỉnh A nghị cách chạy nhanh lý lên, đã bỏ lỡ cái này học kỳ, đừng làm cho bọn nhỏ sang năm còn thượng không thành học. Là là là tống trưởng minh túi đầu không lưng mà bảo đảm nói, nhất định kiến thành, nhất định ở năm trước kiến thành. Ấn lâm huyện trưởng điểm điểm, nhìn về phía Tống Khải Hải, vì công tác phương tiện, người mang theo tiểu phó tuệ, lao ra tử còn có tưởng đồng chí, vẫn là mau chóng dọn đến trong huyện đi. Ta sao nghe nói Hàn Thanh Bình cười nói nguyên cục trưởng người nhà còn không có dọn đi đâu? Phải không lâm huyện trưởng Trinh Lăng Hạ, nhìn về phía Liêu Ngọc Nhân, sao lại thế này? Không, đã ở dọn. Liêu Ngọc Nhân nói xong, tiện đà một phách chán bừng tỉnh nói Nga, hai ngày này hình như là ngừng một chút, nghe nói là trong nhà lao thái thái cấp bệnh cấp tính lâm huyện trưởng đi ra ngoài bước chân một đốn ý của ngươi là này lão thái thái vẫn luôn không tốt này phòng ở liền đằng không ra cấp bệnh cấp tính hiện tại nguyên trí phi còn chỉ là bị cách chức giam giữ kế tiếp còn muốn hình phạt đâu kia lão thái thái còn không được vẫn luôn bệnh không dịch hoa. liêu ngọc nhân thấu đi lên kia ngài ý tứ ta ý tứ lâm huyện trưởng cười như không cười mà liếc liêu ngọc nhân liếc mắt một cái chắp tay sau lưng một bên đi ra ngoài một bên nói ta có thể có ý tứ gì ta chỉ nghĩ nói Chuyện gì chúng ta đều là có chương trình, không thể ai ngờ thế nào liền như thế nào. Và lại, Lão Nhân bị bệnh, không nên đưa bệnh viện sao ở nhà dưỡng, nhà hắn là có cái bác sĩ đâu, vẫn là có cái hộ sĩ. Dứt lời, Lâm huyện trưởng quay người lại, nhìn về phía Liêu Ngọc Nhân, Liêu Lão Đệ, ngươi nói ta nói đúng không dĩ vãng không phải nghe nói nhà bọn họ tức phụ rất là hiếu thuận sao, hay là đều là giả tượng, nguyên Chí phi này một rơi đài, hắn tức phụ liền lập tức trở mặt mặc kệ Lão Nhân từ Lão Nhân ra không đi bệnh viện, ở nhà lăn lộn. Không, không lần đó chuyện này. Liêu Ngọc Nhân bị Lâm huyện trưởng nhìn chằm chằm, không tự giác mà móc ra khăn lau đem hãn. Hàn Thanh Bình ha ha cười tiến lên, Lâm huyện trưởng, ngài sợ là không biết đi, nguyên Chí phi tức phụ chính là chúng ta, Liêu phó huyện trưởng bà con xa đường chất nữ. Nga, lại vẫn có nảy quan hệ. Lâm huyện trưởng không khỏi kinh ngạc nói Liêu Lão để giấu được ngay à, hai ta cộng sự năm sáu năm đi, ta thế nhưng chưa bao giờ biết. Ngài đứng nghe tiểu Hàn nói bậy, cái gì bà con xa đường chất nữ ta nương mang theo ta tái giá sau, cùng bên kia đã sớm không liên hệ. hành đi hành đi, mặc kệ là cái gì quan hệ không liên quan sinh hệ. sau khi trở về, ngươi mang theo ngươi ái nhân đi làm làm lao thái thái tư tưởng công tác, liền nói cho nàng, nàng càng nháo, tổ chức thượng đối nàng nhi tử ý kiến lại càng lớn. tiên đi lâm huyện trưởng đám người, Tống khải hải cùng tiểu vương tinh tế giao đãi một phen, làm hắn mang lên vương tiểu hai mẹ con cấp la cương đưa đi, làm la cương giúp đỡ lại chiếu cố hai ngày. hết thể chờ hắn phái người tiếp. Trương Vệ quân cha mẹ lại đây lại nói, tiến đi khách cửa, lão gia tử chống uống rượu quá liều, choáng váng lần đầu phòng nghỉ ngơi. Tường Lan mang theo vài vị tẩu tử thu thập, Tống Khải Hải cầm dây thừng, đòn gánh đi theo Trần Vi, Phó Tuệ Thượng từ tâm am môn mở ra, trong viện phủ kín cây bồ đề lá rụng, ba người cầm lấy cái chổi, rẻ lau, thùng nước, bên trong mặt thu thập quét tước một phen, mới chọn đồ vật xuống núi. Lương thực gì đó, Phó Tuệ không muốn, nang đồ vật không nhiều lắm, chỉ có hai chỉ trương dương gỗ cùng kia chỉ thả tã lót gỗ đỏ tiểu dương tống khải hải một chuyến liền cấp chọn xong rồi phúc bảo trần vi quơ quơ trong tay từ tâm am chìa khóa có thể để lại cho ta sao những cái đó vàng bạc đồ cổ cũng không thích hợp bắt lấy sơn trần vi tính toán đem địa đạo phòng tối cơ quan một lần nữa bố trí một chút đem quý trọng đồ vật dịch qua đi hảo hiến tế vũ lúc sau từ tâm am cùng nàng tới nói đã là thanh toán xong chìa khóa nàng sắc thật không có lại lưu tất yếu hôm siêng chọn trở về Tưởng Lan giúp đỡ rửa sạch một phen, đệm chăn thảm gì đó nên hủy đi hủy đi nên tẩy tẩy. Đến nỗi quần áo đều là tế vải đông tăng bảo, Tưởng Lan chọn lựa một chút, hủy đi sửa cấp phó tuệ làm mấy bộ áo ngủ, mấy thân áo lót. Phúc Bảo, ngươi thật sự không nghĩ đi trong huyện nhìn xem sao Tống Khải Hải bắt đầu chính thức đi nhậm chức? Sáng sớm lên, còn không quên bắt cóc khuê nữ, trong huyện có người viên thúc thúc làm thịt kho tàu, còn dạp chiếu phim, có bách hóa thương trường. Phó Tuệ đánh ngáp lắc lắc đầu, không đi mụ mụ làm thịt kho tàu cũng ăn ngon. Nhận thân yến ngày đó, vì thỏa mãn khuê nữ ngày sau về điểm này ăn uống chi rủ, tưởng lan cùng béo chủ sư rất là thỉnh giáo một phen. Hiện tại làm ra thịt kho tàu, cũng liền so béo chủ sư kém hơn như vậy một chút. Kia dạp chiếu phim đâu Tống Khải Hải không cam lòng nói Phúc Bảo liền một chút cũng không hiếu kỳ sao. Phó tuệ trần chờ hạ, vội lại lắc lắc đầu. Vì cái gì á khuê nữ này phản ánh quá kỳ quái, hai tử khác vừa nghe đi trong huyện, cái nào không phải cao hứng phân chấn. Phó tuệ sờ sờ cái mũi. Nhỏ giọng nói thượng với đút cờ không có phương tiện A. Lần trước bị người đuổi theo bái quần trải qua, đối nàng tới nói thật là đáng sợ. Tống Khải Hải sừng suốt, theo bản năng mà quét về phía khuê nữ hai điều chân ngắn nhỏ. Lại nói tiếp, trong thành nhà xí vì đào phân phương tiện, đào đến đều là lại thâm lại khoan. Trong lòng bởi vì nhớ kỹ việc này, mấy ngày sau, bắt được trước cục trưởng ra kia ba phòng một sảnh phòng chìa khóa, Tống Khải Hải quay đầu lại thêm chút tiền, cùng đồng sự đổi thành tứ hợp viện, lại tìm người sửa lại ve với đút cờ kiến tắm rửa gian, Cha ngày này tống khải hải tan tầm trở về móc ra chìa khóa hướng lao Gia tử dơ dơ lên chúng ta chuyển nhà đi lao Gia tử cấp cháu gái chắt bím tóc nhỏ tay một đốn ở mấy lâu có mấy gian nhà ngang ngươi biết đến không vê nút cửa ở không có phương tiện ta cấp đổi thành tứ hợp viện ở huyện tiểu phụ cận tống khải hải nói không lưng từ một bên trên bàn nhéo lên một cái mang theo hoa hồng phát kẹp cấp phó tuệ đừng ở nhăn thượng tam gian chính phòng hai gian tây xương hai gian đông xương Ngoài ra còn thêm hai gian đảo tòa. Muốn nói duy nhất khuyết điểm đó chính là sân nhỏ chút, so ta hiện tại trụ sân ước chừng nhỏ một nửa. Phó tuệ cầm lấy gương chiếu hạ, cảm thấy trên đầu chắt một cái trùng thiên pháo, đã đủ khó coi, lại mang một cái áp suy sụp trùng thiên pháo đầu hoa, tắc cây mắt, liền rôi tay cấp lấy xuống dưới. Tổ đua giường Sao, khó coi sao bà bà cảm thấy rất mỹ. Tống Khải Hải nói, đem khuê nửa gỡ xuống hoa nhi lại cầm trong tay, giơ tay phải cho phó tuệ lại cái thượng. Bang! Tưởng Lan vỗ nhẹ hạ hàn tay, đem phát kẹp đọt được, khuê nữ rõ ràng liền không thích, ngươi sao còn một hai phải náo nàng đâu. Không phải nói phòng ở sao Tưởng Lan kéo đem ghế dựa, ở phó tuệ bên cạnh ngồi xuống, cầm cắt tốt đế giày ở phó tuệ trên chân khoa tay múa chân hạ, cái dạng gì có bản vẽ không? Có, chiếu phòng ở ta chính mình họa công văn bao mở ra, tống khải hải đảo cái da đen nổ kẹp ụ, đặt lên bàn mở ra, chính phòng tăm gian, đông gian cấp lao gia tử, trung gian là phòng khách. Tây gian ta chuẩn bị làm thư phòng, hai ta bồi phúc bảo trụ đông Sương này hai gian như thế nào một tường chi cách, buổi tối khuê nữ kia có chuyện gì, bọn họ cũng có thể nháy mắt biết được. Hành á này an bài tưởng lan thực vừa lòng, kia phòng bếp cùng chữ vật gian là đặt ở tây Sương, còn ở đặt ở đảo tòa. Phóng đảo tòa đi. Tống Khải Hải nói tây Sương một gian cấp tiểu trạch, một gian đương phòng cho khách. Hai vợ chồng thương lượng hảo, lại hỏi hỏi lão gia tử cùng phó tuệ ý kiến, hai người lắc lắc, kia việc này liền tính định ra. Nóc nhà còn muốn đổi mấy chỗ mái ngói Trong phòng Tông Khải Hải chuẩn bị cấp soát một tầng đôi Mặt khác Đó chính là gia cụ Trong thôn vùng qua tuổi tiết vẫn là phải về Trong nhà trước mắt dùng bọn họ không chuẩn bị mang qua đi Kia trong huyện liền thế tất muốn một lần nữa đặt mua một bộ Đặt mua cũng phân vài loại Hoặc là người bằng phiếu đi bách hóa thương trường mua sắm Hoặc là người thuê đơn vị Còn có một loại đó chính là ở trong thôn mua chút vật liệu gỗ Chính mình động thủ hoặc thỉnh người làm Hơn một tháng trước bọn họ là nghi cách cùng người hoặc đổi hoặc mua hoặc mượn mà lộng một ít ra cổ phiếu, bất quá đều đặt mua thành ra cụ hoặc bó tuổi, cấp phó tuệ bố trí hiện tại trụ phòng, hiện giờ lại tưởng lộng phiếu, chính là hắn ra hai nhà mình tới mặt, cũng không địa phương lộng. các ngươi đơn vị ra cụ lao ra tử hỏi nhi tử, ngươi đi nhìn sao thế nào? có thể sử dụng sớm bị chọn xong rồi, dư lại rách tung tóe mấy cái, hắn cũng chướng mắt. tưởng lan kia trong phòng trước kia ra cụ đâu, ngươi đồng sự đều lôi đi sao? ân, kéo thực sạch sẽ. Sợ Tường Lan sẽ đối chính mình đồng sự hiểu là bất mãn, Tống Khải Hải giải thích nói ta cho hắn đổi kia ba phòng một sảnh, bên trong gia cụ là nguyên gia chính mình mua sắm. Đằng Phong ở khi biết là ta tiếp nhận, có thể kéo lôi đi, không thể kéo đều cấp tạp. Cho nên chúng ta lẫn nhau đổi chính là một cái phòng chống. Kia hiện tại chính là ở trong thôn mua thủ làm, cũng không kịp a. Tường Lan sầu đến nhăn lại mi. Phó Tuệ nhấc tay ta có thể hỗ trợ dùng linh lực xoát xoát vài cái, thú liền cắt thành bảng, lại cho nhau phù hợp liều mạng. Một bộ gia cụ với nàng tới nói bất quá là trong chốc lát sự. Tống Khải Hải đem khuê nữ tiểu béo tay nắm chặt, nói thẳng nói không cần ngươi. Đúng vậy, không cần ngươi. tưởng Lan phụ họa, giải thích nói, Phúc bảo, ngươi hiện tại vẫn là cái hài tử, mỗi ngày nhiệm vụ chính là ăn ăn ngủ ngủ chơi chơi, luyện nữa luyện chữ to. Phó tuệ đem ánh mắt đầu hướng, còn không có tỏ thái độ lao gia tử. Lao gia tử trở về cháu gái một cái chân an ánh mắt, hỏi nhi tử, trong phòng có giường đất đi bọn họ vị trí vị trí. Ở vào Trung Bộ Thiên Bắc Mùa đông thuộc về kia Trung Nhưng ngủ giường cũng như ngủ giường đất Chẳng qua ngủ giường đâu Ban đêm trong phòng yêu cầu thêm cái chậu than Chính phòng đồ vật gian có Xương phòng đảo tòa không có Kia Phúc bảo ngươi là muốn ngủ giường Vẫn là muốn ngủ giường đất lao gia tử hỏi Phó tuệ nghĩ nghĩ Ta muốn ngủ giường lão sư quá trước kia liền ngủ giường đất Không biết có phải hay không nàng tuổi lớn Phó tuệ tổng cảm thấy nàng kia giường đất cũng hảo Đệm chăn cũng hảo Người cũng hảo để lại cho nàng ấn tượng tất cả đều là hôi phát phát, cho người ta một loại thực áp lực cảm giác. Ta ngủ giường, mùa đông phải dùng hương màn, cái đỏ thâm chăn phó tuệ điểm cầm yêu cầu nói ân, còn muốn phô màu đỏ khăn trải giường. Hành trong nhà trừ bỏ thiếu một cái hương màn, hồng chăn, hồng khăn trải giường đều có. Tưởng Lan sảng khoái nói phòng của ngươi liền ấn ngươi nói làm. Phó tuệ yêu cầu định ra, lão gia tử hỏi hai người, các ngươi hai vợ chồng đâu, là muốn giường vẫn là muốn giường đất? Tống Khải Hải bạch nha một suy, như thế nào? Ngài nghĩ đến biện pháp giải quyết. "Ừ, hai người các ngươi phụ thể, một cái đi làm, một chút cả ngày bận việc dư liệu, dù sao ta cùng Phúc Bảo không có việc gì, ta chuẩn bị mang nàng đi trong huyện phế phẩm thu mua nhìn xem, xem có thể hay không trước cấp Phúc Bảo tìm chư giường. Có thể bị kéo đến trạm phế phẩm đánh tạp ra cái đều là hảo đầu gỗ, hảo thủ công." "Vậy ngươi chọn thời điểm chú ý điểm, mang Hoa Văn, thủ công tinh tế nhưng đừng muốn." Lão phụ Tử Liếc xéo Nhi tử liếc mắt một cái, "Này đó còn dùng ngươi dạy?" Sau đó, quay đầu hỏi cháu gái, Phúc bảo, người ba gần nhất có phải hay không quá lải nhải? Đối phó tuệ tán đồng nói quá lải nhải hôm nay còn hảo, trước hai ngày trở về, liền nghe hắn ba ba mà khen Huyện Thành, đều mau khen ra một bá hoa. Lại không biết, đó là bởi vì Tống Khải Hải sợ nàng ở trên núi đãi lâu rồi, không muốn đi vào thành thị, dung tiến đám người, hành thi thay đổi một cách vô tri vô giác. Sáng sớm hôm sau, Tống Khải Hải chở tổ tôn hai đi trước nhà hàng quốc doanh. 2/1 con hạt mẹ bánh nướng lớn 1 2 phiếu gạo, 3/1 cây bánh quẩy nửa lượng phiếu gạo, 1 mao một cái trà trứng, 1 mao một cái bánh bao thịt 1 2 phiếu gạo, 2 mao một chén tiểu hành thánh 1 lượng rưỡi phiếu gạo, 3/1 chén sữa đậu nành nửa lượng phiếu gạo. Mỗi dạng đồ vật, Tông Khải Hải kêu không nhiều lắm, chủ yếu là làm khuê nữ đều nếm thử hương vị. Sau đó, mỗi đoàn giống nhau, Tông Khải Hải liền cấp phó tuệ đem trên tường giá cả niệm một lần, thuận tiện đem tương đối ứng tiền giấy nằm xoài trên trên bàn, làm nàng nhận thức một chút cướp nước xong, tống khải hải đem tổ tôn hai đưa đến tứ hợp viện, cấp hai người để lại chìa khóa. ước hảo giữa chưa gặp mặt thời gian địa điểm, liền vội vội vội mà lái xe đi huyện cục. tổ tôn hai trong ngoài mở ra, các nơi đều nhìn một lần, cùng tống khải hải nói tình huống không sai biệt lắm. gạch xanh ngói đen tứ hợp viện, tầm 5 tháng dấu vết, ngói đen có tổn hại, mục chế cửa sổ chu sắc loang lổ, phòng ở vây quanh, tiểu viện không gian không lớn. lão gia tử đo đạc đông xương hai gian trong phòng tích cỡ, nắm phó tuệ tay. Khóa môn đi gần đây phế phẩm trạm thu mua. Nhà này trông cửa chính là vị phụ nhân, lão gia tử thuyết minh ý đồ đến, làm phó tuệ cho một phen đường, tổ tôn hai liền bị lãnh vào một gian kho hàng. Vừa vào cửa, liền thấy cái gì toé ghế, lạn binh phong, giường vây giường trụ, ván cửa dựng cái, lung tung rối loạn mà đôi nửa cái nhà kho. Lão gia tử hôm nay lại đây, liền tưởng trước cấp cháu gái, nhi tử cắt chọn chiếc giường. Phó tuệ giúp đỡ phiên cái chân giường, lại hự hự mà xả cái giường sườn bản ra tới. Thở hồng hộc mà kéo kéo lao ra tử chân, ra ra, ta có thể hay không dùng thuật pháp. Không được lao ra tử quả quyết cự tuyệt nói. Ô okay, kia muốn phiên tới khi nào một chiếc giường hủy đi đến giải rác, ném được đến chỗ đều là, có càng là áp tới rồi phía dưới chịu đều chịu không ra. Ngoan, ngươi ngồi cửa chơi một lát lao ra tử tiểu tâm mà đem một cái đầu giường nâng lên tới, dư lại ra ra tới. Phó tuệ lắc lắc đầu, thật sâu mà thở dài, đem trên người bối bọc nhỏ gỡ xuống, phóng tới cửa một khối sạch sẽ dương đắp lên lại lần nữa giúp đỡ lê lên một cái buổi sáng tổ tôn hai miễn cường gom đủ hai trương giản dị giường lại liều mạng cái ghế dựa thượng cân lão gia tử thanh toán tiền nâng cổ tay nhìn hạ biểu còn không thấy tống khải hải lại đây liền đi cửa kêu chiếc bang nhân đưa than nắm xe đẩy hai bánh lão gia tử lại mua chút báo chi phô ở trên xe mới đưa vụn vật bộ kiện nâng đi lên gia gia chúng ta không đợi ba ba sao xe đều trang hảo lão gia tử này tư thế rõ ràng là một bộ phải đi tiết tấu Không đợi lão gia tử bế lên Phó Tuệ, đem nàng đặt ở trên xe, làm nàng ngồi ở một cái ghế trên ủi, "Phó Tuệ, ngươi ba ba là cảnh sát, tùy thời tùy chỗ liền sẽ gặp được đột phát sự kiện hoặc cán tử." Hắn không phải không tuân thủ hứa hẹn, mà là có không thể không đi làm sự, cùng quá nhiều thân bất do kỷ, ngươi có thể nguyện lượng hắn thất tín sao? Ta không có trách hắn Phó Tuệ lắc lắc lão gia tử tay áo, "Gia gia, ta vừa rồi chỉ là hỏi một chút." "Gia gia biết." Lão gia tử móc ra khăn, một bên băng nhân đẩy xe, Một bên cấp cháu gái sát thử trên mặt cho bụi, ra ra biết, lần này ngươi sẽ không trách ba ba, lần sau cũng sẽ không chính là phó tuệ, có này lần đầu tiên, ngươi ba ba ngày sau sẽ có vô số lần thất tín, mỗi một lần ngươi đều có thể bảo đảm chính mình, có thể thông cảm sao. Ta! Đừng nóng vội trả lời, sinh hoạt còn trường, chúng ta tới chậm rãi trải qua người trưởng thành không phải một lần là xong. Đoàn trưởng Tiểu Vương chạy một mạch đố lại ở Tống Khải Hải Sa Tiền, trương vệ quân cha mẹ tới. Tống Khải Hải chân dài một chi mặt đất, hỏi vừa đến sao ở đâu đâu ai bồi. La Cương lánh lại đây, ở chúng ta hộ tịch khoa phòng nghỉ, chờ có trong chốc lát. Tống Khải Hải đầu ngón tay nhẹ khâu tay lái, mặt lộ vẻ chần chừ. Đoan trưởng, ngươi là vội vã có việc sao? Ân. Tống Khải Hải bước xuống xe, đem tay lái hướng tiểu vương trong lòng ngực một đưa, ta đổi kia tòa tứ hợp viện ngươi không phải biết địa chỉ sao? giúp ta đi một chuyến. Nếu là lao gia tử cùng phó tuệ ở. Ngươi liền giúp ta theo chân bọn họ đem bên này sự nói một tiếng. Nếu là không ở, ngươi liền đi phụ cận trạm phế phẩm tìm một chút. Lao ra tử cùng phó tuệ tới. Ân. Kia hành ta đi. Tiểu vương rứt lời, cưỡi lên xe đi rồi. Nhìn tiểu vương bóng dáng, Tống Khải Hải nhẹ thở phào, xoay người chiều hộ tịch khoa bước đi đi. Đoàn trưởng nhìn đến Tống Khải Hải tiến vào, là cương vội đứng lên. Theo hắn như vậy một kêu vừa đứng, một bên ghế trên một đôi lão phu thề cung cấp đi theo đẩy ra ghế dựa đứng lên. Trương cha trà sắt tay, hàm hậu nói tống, là tống đoàn trưởng đi. Đại gia, đại nương tống khải hải đầu tiên là kính cái lễ, lại một tay một cái cầm nhị lao tay, trên đường còn thuận sao bao lâu đến. Thuận thuận đại gia cười, ánh mắt dừng ở trên người chế phục thượng, bất giác lại đỏ hốc mắt. Người lão già này đại nương chụp đem hàn bối, nói tiếp nói, sáng nay đến, ở tiểu lan nơi đó nghỉ ngơi nghỉ. Vốn gì nói không quay giày ngươi, mang lên vương tiểu cùng lệ lệ, chúng ta liền đi. Kết quả tiểu la truyền đạt một chồng tiền giấy. Nói là ngươi cấp. Tiểu thống, đại nương có thể như vậy kêu ngươi sao nàng nhìn tống khải hải trên vai sao năm cánh, trong mắt có kính sợ, càng có hoài niệm. Đại nương, ta cùng vệ quân là chiến hữu, là thượng quá chiến trường sinh tử huynh đệ, ngài liền đem ta làm như một cái khắc hắn. Có cái gì không thể kêu. Đại nương nước mắt lạch cạch một chút liền hạ xuống, sở hữu kiên cường ẩn nhẫn, ở một khắc toàn bộ rút đi, ô con của ta nàng nước nở che miệng liền hề hoài ở trên mặt đất. Ngươi này lão bà tử. Vừa rồi còn nói ta đâu, chính mình đảo đại gia muốn khuyên nói cuối cùng là ngạnh ở trong cổ họng. Hai tử 15 tuổi tham gia quân ngũ, 28 tuổi phục hồi như cũ trở về, phân tới rồi bọn họ huyện cục, lại thành một người quang vinh cảnh sát. lang trên sóng dưới, ai không nói hải tử có tiền đồ làm người chính kết quả, chết lại là như vậy thảm. Sau một lúc lâu, hai lão ở Tống Khải Hải cùng La Cương khuyên bảo hạ, dừng lại khóc thút thít. Đại nương tử trong túi móc ra cái khăn tay, một tầng tầng triển khai, là điệp tiền giấy. Đại nương nắm lên hướng tống khải hải trong tay tắc, tiểu tống, đây là ngươi làm tiểu la là cấp, đại nương không thể muốn. Đại nương tống khải hải lắc mình nẹ tránh, ngài vừa rồi không còn nói, ta chính là ngươi một cái khác nhi tử sao mới vừa khuyên giải an ủi nói còn ở. Tiểu tống, ngươi nghe đại nương nói lao thái thái nóng nảy, ta nghe vệ quân nói qua, ngươi chẳng những muốn dưỡng gia tiểu, còn chiếu cố vài vị hy sinh chiến hữu cha mẹ. Tiểu tống, không nói ta cùng ngươi đại gia thân thể còn ngạnh lãng, làm được không động đậy yêu cầu dưỡng lão liền thật là lao đến không động đậy, đại nương gia còn có ba cái nhi tử đâu, cũng không thể cho ngươi thêm phiền toái, kéo ngươi chân sau. Vô luận Tống Khải Hải khuyên như thế nào, này phân tiền giấy, lão nhân vẫn là không có lưu lại. Thật vất vả lưu chữ ăn bữa cơm, không đợi Tống Khải Hải mở miệng muốn đưa bọn họ đi nhà ga, hai lão liền nhất biến biến mà thúc giục hắn chạy nhanh trở về đi làm. Đem hai lão phó thác cấp La Cường, Tống Khải Hải lại móc ra tùy thân bút ký, đem trong nhà hai nơi địa chỉ cùng văn phòng điện thoại viết xuống. Sẽ xuống tới đưa cho lão nhân, đại gia, đại nương, cũng không có việc gì thường liên hệ. Ai, ai, hảo đại nương gật đầu, tựa nghĩ đến cái gì, tiểu tống, chúng ta từ trong nhà cho ngươi mang theo chút thức ăn, đợi chút ngươi đừng quên đi tiểu vương nơi đó lấy. Tốt, cảm ơn đại gia, đại nương. Đi đường cẩn thận, chiếu cố hảo tự mình, quay đầu lại thường liên hệ. Tống Khải Hải từ bên ngoài trở về, mới vừa bước vào văn phòng, phó hữu liền tới cáo biệt. Án tử kết thúc sao? Không có. Này án liên lụy không phải một thị một tỉnh, ở huyện cục nhân thủ không đủ dưới tình huống, Tống Khải Hải thân điều phó hủ, cùng nghe kiến hoa phân biệt triển khai hành động. Cú mèo mang ra kia phân tư liệu, liên quan Tống Khải Hải, phó hủ thẩm vấn nhân chứng, thu nạp vật chứng cùng nhau đệ đi lên. Án này đối với bọn họ hai người tới nói, đã xem như vẹn cái không quá viên mãn dấu chấm câu, dư lại liền không phải bọn họ có thể quản Tống Khải Hải cấp phó hủ đổ ly trà, quá mấy ngày chúng ta chuyển nhà, không đợi trông thấy ta khuê nữ Lại đi sao lại nói tiếp, lần trước nhận thân yến ngươi thác tiểu vương đưa tới lễ vật, nhà của chúng ta phó tuệ rất là thích. Cảm ơn nha, có tâm. Suy phó hủ hừ một tiếng, cười nhạo nói ngày nào đó không đề cập tới mấy lần ngươi khuê nữ, ngươi cuộc sống này có phải hay không liền vô pháp quá à lại nói tiếp, hắn cũng là gặp qua đau nữ nhi, nhưng người ta cũng không giống tống khải hải như vậy à trừ bỏ công tác ngoại, đó là tam câu không rời hắn khuê nữ. Hâm mộ ghen tị hận ha ha ha tống khải hải mừng rỡ. Có bản lĩnh ngươi cũng sinh một cái đi. Phó hủ mắt trợn trắng, đình chỉ nói đừng, ta còn không nghĩ kết hôn đâu. Mới vừa thành niên đã bị người tính kế ghê tẩm một hồi. Nói thật, hắn không đến hội chứng sợ phụ nữ đã xem như hắn tâm lý cường đại rồi. Kết hôn, xem hắn cha mẹ kia một đôi, vẫn là đừng đi, đỡ phải hại người hại đã. Đó là ngươi còn không biết dưỡng khuê nữ là thú. Báo khiểm, ta đối hải tử vô cảm. Cho nên cái gì là thú, ở hắn nơi này liền miễn đi chẳng phải biết lời này nói ra, ngày sau có bao nhiêu vả mặt. Tiểu vương lại đây khi, tổ tôn hai mới vừa đem ván giường gì đó dỡ xuống, cấp người kéo xe thanh toán tiền, đem người tiễn đi. chờ tiểu vương thuyết minh ý đồ đến, lao ra tử túi đầu nhìn về phía cháu gái, phúc bảo thất vọng sao? phó tuệ môi môi ngón tay, còn được rồi rốt cuộc vừa rồi, lao ra tử cấp đánh dự phòng trâm. tiễn đi tiểu vương, tổ tôn hai vô vỗ trên người hồi, liền vòi nước đơn giản mà tẩy trải hạ. đi nhà hàng quốc doanh. Ba sáu hai phiếu gạo, bảy mao sáu phần tiền, làm béo chủ sư cấp hạ hai chén hấp mặt, cơm nước xong, lão gia tử tìm béo chủ sư mượn bộ công cụ, lãnh phó tuệ trở lại tứ hợp viện, liền cầm bản kiện, gõ gõ đánh đánh mà lắp ráp lên. Phó tuệ ở bên, thường thường mà cấp đệ cái cái đinh, giúp đỡ xách một chút cây búa. Một cái buổi chiều, hai trương giường một phen ghế dựa đảo cũng lắp ráp lên. Chỉ là đi, thật sự nói không cho đẹp, hai trương giường là dùng sáu bảy chương giường linh bộ kiến câu, quan vật liệu gỗ liền hàm hoa cúc lê. Gỗ tử đàn, hương chi, cánh gà, càng đừng nói mặt trên lung tung rối loạn nhan sắc hoa văn. Gia Gia, ta không nghĩ muốn. Quá xấu. Phó tuệ kia biệt nữ tiểu bộ dáng, xem đến lão Gia tử thẳng nhạc, ngại xấu A. Ấn. Phó tuệ thành thật gật gật đầu, thời khắc này nàng đều tưởng đổi ý mà tuyển hố. Đừng nóng nội, Gia Gia cho ngươi tu sửa chữa sửa, bảo đảm làm ngươi thích. Lão Gia tử nói, cầm lấy ma sa giấy, đem mặt trên các kiểu sâu cạn sơn lao đi lại cầm đao tiểu tâm mà đem xông ra địa phương gọi bỏ giải khóa. lao gia tử dùng đao tức sau phó tuệ cầm lòng không đậu mà vươn tay nhỏ chạm vào hạ mang đầu ngón tay bị mao cha chắt phá tẩm ra viên huyết châu lao gia tử ngửi trong không khí mùi thơm lạ lùng nắm đao bất động thanh sắc mà rời về phía mục tiêu kế tiếp phó tuệ liếc mắt lao gia tử vội đem đầu ngón tay hàm ở trong miệng nhẹ nhàng một nhấp khép lại miệng vết thương phó tuệ nhìn chăm chăm mao cha điểm điểm người cái người xấu nói Trên tay không tự giác mà cháo vũ lực, từ mao tra trên người mơn trớn, lề sách lập tức trở nên một mảnh bóng loáng. Phó tuệ xem đến sừng sốt, mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, tay co rụt lại, bối ở phía sau, trộm mà ngắm ngắm lao gia tử. Thấy lao gia tử nghiêm túc mà tức chế xuống tay hạ nhô lên, giống như không chú ý bên này, nàng vỗ ngực nhẹ nhàng mà thở phào, dôi tay đem lề sách khôi phục nguyên dạng, lại không dám lộn xộn Ai ra, không tồi A Tống Khải Hải đẩy ra viện môn, đình hảo xe. Vây quanh hai chương giường xoay vòng, một ngày thời gian, lộng tề hai chương giường. Tống Khải Hải không lưng đem phó tuệ bế lên, khen chúng ta phúc bảo thật có thể làm. Ra ra làm nàng chỉ ra điểm tiểu lực. Người kêu mái ngói cùng thôi khi nào đưa tới lao ra tử bông đao, đi đến trong viện rồng nước trước rửa rửa tay. Ngày mai buổi sáng. Dứt lời, Tống Khải Hải đỡ đỡ khuê nữ vai bím tóc nhỏ, chúng ta phúc bảo cũng hỗ trợ đúng hay không. Phó tuệ gật gật đầu, cho hắn xem chính mình nổi lên gai ngược tay chắn non tay nhỏ thượng không ngừng có gai ngược, còn có bị gia cụ hành tra hoa từng đạo vết đỏ tử. Tống Khải Hải cẩn thận xem xét, đem nàng hướng tổ tốt ghế trên một phóng, móc ra chìa khóa, cầm lấy mặt trên móng tay cắt, giúp nàng đem gai ngược một đám tiểu tâm mà cắt đi. Hảo, này đó vết đỏ, trở về chúng ta tìm mụ mụ sát điểm dược. Phó Tuệ mắt to chớp chớp, theo bản năng mà đem vu lực ở trên tay vận chuyển một vòng, tay nháy mắt trở nên trắng tinh như ngọc. Tống Khải Hải, Phó Tuệ cả kinh, vội đem vu lực thu hồi đem khôi phục nguyên dạng tay ở hắn trước mắt cơ cơ ba ba, ngài vừa rồi hoa mắt. làm sao vậy lão gia tử một bên cầm khăn lau tay, một bên chiều bên này đã đi tới. phó tuệ hoắc mắt một chút từ ghế trên nhảy dựng lên, con khỉ giống nhau lẻn đến tống khải hải trên người, bưng kín hắn miệng, không cho nói. ngài vừa rồi thật sự hoa mắt. tống khải hải vòng lấy nàng tiểu thân mình, gật gật đầu, kéo xuống nàng tay nhỏ, không có việc gì, ngài cháu gái một ngày không gặp ta, tưởng ta. đối phó tuệ cuôn gật đầu, tưởng ba ba. Nàng không gật đầu, không đáp lời còn hảo, vừa thấy nàng kia phó chợt dạ tiểu biểu tình, lão gia tử biết chuẩn có việc, ánh mắt cẩn thận ở trên người nàng đảo qua một lần, nhưng thật ra không thấy ra cái gì khác thường. Nhưng càng là như thế, càng là làm lão gia tử nhớ tới một ngày phát sinh sự. Đã ở nhất phía dưới chân giường, lén lút chạy tới hắn bên chân, sau đó, lại đảo mắt về tới chỗ cũ, trầm trọng gỗ đàn đầu giường bị cháu gái một tay xách lên, lại bị trộm mà thả trở về. Phúc bảo ở khắc chế Bình thường ở nhà ăn mặc ngủ chơi, nàng còn có thể ẩn nhẫn. Nhưng một gặp được, hiện giờ thiên dọn nâng trọng vật, hoặc ở khó khăn trong hoàn cảnh chọn lựa đồ vật chờ, hết thể siêu việt nàng, cái này tuổi, thân cao, thể lực có thể hoàn thành sự, nàng theo bản năng mà liền muốn dùng thuật pháp. Kỳ thật hắn cũng sớm phát hiện, thuật pháp cùng Phúc Bảo tới nói, thật giống như mọi người ăn cơm uống nước giống nhau, là kiện ở tự nhiên bất quá sự. Ngạnh phải cưỡng chế áp đặt, trước mắt tới xem loại này cách làm hiển nhiên là không đúng, hắn ở áp lực hài tử thiên tính. Về nhà trên đường, không chỉ Lão Gia Tử suy nghĩ vấn đề này, Tống Khải Hải cũng ở suy nghĩ sâu xa. Dùng bãi cơm, chờ khuê nữ tắm rửa xong, Tống Khải Hải giúp đỡ lau khô tóc, nói cái ngủ trước tiểu chuyện xưa, đem nàng hướng ngủ, vì nàng khẽ che màn, đóng cửa lại. Sau đó, Tống Khải Hải đứng ở Lão Gia Tử cửa. Cha! Lão Gia Tử không ngủ, hoặc là nói liền chờ Nhi Tử đâu, tiến vào. Tống Khải Hải ở phía trước cửa sổ, Lão Gia Tử đối diện ghế trên ngồi xuống chấp khởi ấm trà vì chính mình đổ chén nước một ngụm đi xuống rất nhỏ dòng nước cấm ở dạ dày bộ thoáng khởi mặt mày giãn ra gian hắn không chỉ có khen hảo trà ở trong núi nộ không giúp đỡ thải là cây lớn lên ở trên vách núi khô cây trà lao ra tử buông chén trà không tự giác mà vớt ve nổi lên trong tay tẩu thuốc chúng ta vào núi tử vào núi ngày đó bắt đầu từng câu từng chữ lao ra tử chậm rãi nói lên giống như đang nói một cái động vật cùng người chuyện cổ tích Vu Phúc bảo nói chẳng qua có chút ta nhất thời cũng lý giải không được. bất quá, theo ta quan sát biết được, trừ vét bừa, phúc vật ngoại, phúc bảo chẳng những hiểu thú ngữ, có thể thống lĩnh bách thú, nàng còn có thể cùng thực vật câu thông, cũng có thể chiêu gọi chúng nó. nhẹ nhàng chậm chậm hạ, lão gia tử lại nói tiếp nàng mỗi ngày đều có đả tọa tu luyện thói quen. ấn nàng nói, chỉ cần trong cơ thể vũ lực vận chuyển, nàng chẳng những sức lực đại, vũ lực giá trị cao, khôi phục lực cũng rất mạnh. cha tống khải hải tay đặt ở trên bàn nhỏ, nhẹ nhàng mà đánh. Đây là hắn cấp tốc tự hỏi khi thói quen, chúng ta đều hiểu được nơi nào áp bách nơi nào sẽ có phản kháng. Phúc bảo năng lực chúng ta một mặt mà cấm, áp chế, cùng nàng tới nói liền thật sự hảo sao vốn là bay lượn với cửu thiên diều hâu, liền bởi vì bọn họ vô năng mà sợ người mơ ước, liền đem nàng quan khóa ở trong lồng, đương nhận không ra người ra tức dưỡng cuối cùng sẽ là một cái cái gì kết quả, tống khải hải ngẫm lại, không rét mà run. Lao ra tử điểm thượng yên, thật sâu mà hút một ngụm, động thực vật có thể đối ngoại nói. Phúc bảo từ nhỏ lớn lên ở trong núi, trên người tự mang theo lực tương tác. Sức lực đại, trí lực siêu quần hài tử, trong quân không phải không có, chính là bị thương khôi phục phương diện. Chúng ta cũng có thể đối ngoại nói, phúc bảo thân thể tố chất hảo, tiểu hài tử khôi phục mau. Cha tống khải hải cả kinh thủ hạ động tác một đốn, ngài nghĩ thông suốt. Lão gia tử không trả lời hắn nói, chỉ là mày thâm nhăn. Buổi chiều, ta lại phát hiện một chút, phúc bảo máu chẳng những hồng trung mang kim, còn tự mang mùi thơm lạ lùng ta lo lắng ta có thể che giấu. Phúc bảo hai cha con đồng thời cả kinh, đứng lên. Môn từ bên ngoài bị đẩy ra, phó tuệ ôm đăng lung quả đi đến, máu khát thường, ta có thể che giấu. trước mặt ngoại nhân, ta cũng sẽ không loạn dùng thuật pháp. ngươi như thế nào đi lên? Tống Khải Hải nói, vội từ trên giường cầm điều thảm, đem chỉ xuyên áo đơn nàng bao lấy, ôm ngồi ở ghế trên, đăng lung quả đem ta đánh thức. đem đăng lung quả đặt ở trên bàn nhỏ, phó tuệ che miệng ngáp một cái, ra ra, ba ba, các ngài đừng lo lắng. Ta chỉ là ở các ngài trước mặt không tự giác mà thả lỏng chính mình, trước mặt ngoại nhân, ta sẽ cẩn thận mà không bị người phát hiện khắc thường. ân ba ba tin tưởng phúc bảo. Cấp nữ nhi gom lại trên chán phát, Tống Khải Hải nhìn về phía Lao Gia Tử, cha. Lao Gia Tử gật gật đầu, từ phía sau trên kệ sách, lấy ra cái nổ tẹp ú, mở ra một tờ, đưa cho nhi tử, ngươi vừa rồi không có tới khi, ta ký lục yếu điểm. Tống Khải Hải nhìn nhìn, chỉ vào mặt trên từng điều, bắt đầu cấp khuê nữ giảng giải lên. Cho nên Phó Tuệ bẻ tay nhỏ, ta có thể thử đem Ngộ Không, Bạch Cẩn bọn họ mang về tới chơi. Có thể như vậy lý giải, nhưng thực tế thao tác thượng chúng ta muốn biến biến đổi, ngươi có thể giống dưỡng sủng vật một thân, dưỡng thượng một hai chỉ động vật ở nhà, vì ngươi chạy chân làm việc. Ngộ Không, Bạch Cẩn Tống Khải Hải lắc lắc đầu, quá đục lỗ, Gà Miêu cẩu còn hành. Phó Tuệ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, ngón tay đặt ở tiếp theo điều, này đó đều là ta về sau có thể có được năng lực. Đối sức lực đại điểm này có thể có Chí lực ngươi có xem qua là nhớ bản lĩnh, điểm này đi học sau, là không có biện pháp che giấu chủ yếu này hai điểm, cũng chỉ là ở dân chúng bình thường trong thế giới coi như hiếm lạ, tựa như phụ thân theo như lời, cùng trong quân những cái đó lưới tới cao cấp nhân tài so sánh với, thật đúng là không coi là cái gì. Còn có giống chiều nay, nháy mắt khôi phục miệng vết thương việc này tống khải hải điểm điểm khuê nữ chót mũi, không ai phát hiện ngươi thương tới rồi, lập tức khôi phục kia không phải sự. Ngược lại, Ngươi cũng chỉ có thể so sánh người bình thường khôi phục lực mau một chút, nhớ kỹ, là mau thượng một chút, không thể quá mức. Còn có chiêu gọi thuật, vẽ bừa, lén có thể, người trước không được. Minh bạch minh bạch trong nháy mắt kia, phó tuệ chỉ cảm thấy trên người gông xiềng đống chốc lỏng một tầng, chấn đến trong lúc ngủ mơ tống tháng 11, giật mình linh đánh cái dùng mình, lẩm bẩm lôi kéo chăn đem chính mình lại quấn chặt hai phân. Đem chuột ngủ phúc bảo đưa trở về sau, hai cha con lại thương lượng chút khả năng xuất hiện chi tiết Đem viết lung tung giấy xé xuống bậc lửa, mới từng người ngủ. Ra ra sớm. muộn mũ, mũ sớm. Ba ba sớm. Phó tuệ dương lạn sán khuôn mặt nhỏ, ôm chính mình tiểu buồn, từ trong phòng mở cửa ra tới, phất tay cấp ba người từng người chào hỏi, bước chân nhẹ dương mà hừ ca nhi, vui mừng mà chạy về phía lưu nước. Tường Lan nhìn nhìn biểu lại ngửa đầu nhìn nhìn thiên, thái dương không từ phía tây ra tới a ngày xưa không đến cơm điểm kêu không tỉnh khuê nữ, hôm nay 5 giờ vừa qua khỏi một chút liền chính mình từ trong ổ chăn bò lên, Tống Khải Hải cùng Lão Gia Tử lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đem ánh mắt đồng thời dừng ở xoắn tiểu thân mình, vui sướng mà đánh răng rửa mặt phó tuệ trên người, không phải bọn họ ảo giác, so ngày xưa, tiểu nha đầu sát thật càng có sức sống. Cách mạng quân nhân mỗi người phải nhớ kỹ, tam đại kỷ luật tám hạng phải chú ý, đệ nhất hết thể hành động nghe chỉ huy, nhất trí trong hành động mới có thể đắc thắng lợi. Rửa mặt xong sát thượng kem bảo vệ da, phó tuệ hướng bếp trước ngồi xuống, một bên thêm tuổi lót nồi. Một bên trong miệng tiếp tục quát, tam đại kỷ luật chúng ta phải làm đến, tám hạng chú ý quên rồi nhớ thứ 6 yêu quý quần chúng hoa màu, hành quân tác chiến nơi trốn chú ý tới. Phúc bảo tưởng lan buông trong tay tẩy đồ ăn, mụ mụ giáo ngươi sướng nhạc thiếu nhi được không? Phó tuệ nghi hoặc mà thu thanh, mụ mụ cái này không dễ nghe sao ba ba sướng thời điểm tặc có khí thế. Dễ nghe dễ nghe chính là ngươi như vậy la hét sướng, tiết hầu không đau sao này nhưng đều sướng một cái buổi sáng, hoặc là chúng ta ngày mai lại sướng. Mụ mụ. Ta tưởng ca hát nàng trong lòng cao hơn a. Chúng ta đây đổi một đầu được không ngươi cùng ra ra, đợi chút không phải muốn đi trong huyện, cấp nhà ta phòng ở suất tường sao, mụ mụ giáo ngươi một đầu suất tường ca. Suất tường ca. Đối với ngươi nghe mụ mụ cho ngươi sướng ta muốn đem kia nhà mới suất đến càng xinh đẹp, ta muốn đem kia nhà mới suất đến càng xinh đẹp. Tổng cộng bốn câu từ, Phó Tuệ vừa nghe liền biết. Ăn qua cơm sáng, Tống Khải Hải lái xe chở tổ Tôn Hai đi huyện thành, dọc theo đường đi liền nghe Phó Tuệ cao lượng giọng đem tam đại kỷ luật tám hạng chú ý cùng chất phấn thợ cho nhau cắt sướng, trong chốc lát là hùng tráng chào dâng, một hồi vui sướng nhẹ nhàng, chọc đến dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn lại đây. giải khóa, Lão gia tử dùng đao tức sau, Phó Tuệ cầm lòng không đậu mà vươn tay nhỏ chạm vào hạng, mang đầu ngón tay bị Mao cha chát phá, tẩm ra viên huyết châu. Lão gia tử ngửi trong không khí mùi thơm lạ lùng, nắm đao bất động thanh sắc mà rời về phía mục tiêu kế tiếp. Phó Tuệ liếc mắt Lão gia tử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 ta muốn đem kia nhà mới xoát đến càng xinh đẹp. Tổng cộng 4 câu từ, phó tuệ vừa nghe liền biết. An qua cơm sáng, tông khải hải lái xe chở tổ tôn hai đi huyền thành, dọc theo đường đi liền nghe phó tuệ cao lượng rộng, đem tam đại kỷ luật 8 hạng chú ý cùng chất phấn thợ cho nhau cắt sướng. Trong chốc lát là hùng tráng chào dâng, một hồi vui sướng nhẹ nhàng. Chọc đến dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có ánh mắt nhìn lại đây. Nghe được, tuy mái ngõ cùng đi, còn có hai gã tông khải hải mời đến vùng ngoại thành tiểu công. Kỳ thật. Ấn Lao Gia Tử hiện tại thân thể tố chất, bỏ lên trên nóc nhà đổi ngói kia cũng là vừa rồi, chỉ là người ngoài không biết ra, thế nhân nhìn đến chính là hắn tuổi già sức yếu bộ dáng. Hiện tại con tin phát, cũng không tồn tại cái gì ăn bất ăn xén nguyên vật liệu hình vì, hai người lại đây làm việc, Lao Gia Tử nói hạ chính mình yêu cầu, liền trực tiếp buông tay. Hai chương giường một phen ghế dựa, ở phó tuệ lén lút dưới sự trợ giúp sửa chữa, mài ruộng hảo cũng tới rồi buổi trưa. Bên này có bếp không nổi. Tiểu công là nói tốt nhiều đưa tiền phiếu mặc kệ cơm. Lão gia tử mang theo cháu gái, con gái trống không quân dụng ấm nước, đi bộ lại đi nhà hàng quốc doanh. Tiệm cơm giữa chưa có thục móng heo, không cần phiếu thịt, hai bao 1 cân, một con cũng liền 1 cân tả hữu, lão gia tử muốn hai cái. Mặt khác, 8 phân tiền 22 phiếu gạo một chén tố mặt, lão gia tử cho chính mình cùng cháu gái lại phân biệt điểm một chén. Béo chủ sư làm do heo kho nhập khẩu mềm lạn vô cha, béo mà không án, keo miên mà không dính nha. Lão gia tử mang cháu gái đi sau bếp giặt sạch tay, trở về tổ tôn hai liền một người ôm một cái gặm, nhìn kia an tướng, dẫn tới trong tiệm mọi người chảy dòng nước miếng, quầy thượng đại trong buồn móng heo, ngươi một cái ta một cái, một lát liền ít đi hơn phân nửa. Phó tuệ gấp đến độ dỗi tay một túm lão gia tử tay áo tiêu lên, ra ra, mau, mau không có. Lão gia tử sửng sốt, Phó tuệ, ngươi không đủ ăn sao một chén mì một cái móng heo đã là một cái người trưởng thành lượng cơm ăn không cho ba ba mụ mụ mang sao bọn họ ở bên ngoài ăn, nhưng trong nhà đã vải thiên không gặp thịt. Lao gia tử cười, lấy thước khăn lau tay, đến bốn mao tiền cấp cháu gái, đi thôi, cùng tỉ tỉ nói đóng gói. Lao gia tử nói tỉ tỉ, đúng là lần trước mang phó tuệ đi về đúc cờ, một hai phải giúp nàng tởi quần vị kia người phục vụ. Nói thật, nhìn thấy nàng, phó tuệ rất sợ. Làm sao vậy? Lao gia tử nghi hoặc mà nhìn, nháy mắt lại không chút sức mẻ cháu gái. Phó tuệ lắc lắc đầu quá lao ra tử trong tay khăn xoa xoa tay, lấy trả tiền, nhảy xuống ghê rửa lộc cục mà chạy qua đi, tỉ tỉ, hai cái đóng gói. Phó tuệ người phục vụ thăm dò nhìn mắt quầy hạ nhóc con, liền thừa một con, còn muốn sao? Phó tuệ sửng sốt, nhanh như vậy liền thừa một con, vội chịu hai bao tiền đẩy tới. Người phục vụ thu tiền, lưu loát mà kẹp lên móng heo đặt ở giấy dầu thượng, bay nhanh mà bao hảo cột lên dây thừng, cấp. Đồ vật đặt ở phó tuệ trong tay, đối phương còn không quên nhéo nhéo nàng khuôn mặt Cảm ơn tỉ tỉ xoa xoa mặt, Phó Tuệ vội xoay người chạy về chỗ ngồi. Cất nước xong, lão gia tử đem quân dụng ấm nước cấp Phó Tuệ, Phó Tuệ ôm tìm béo chủ sư đánh hồ nước ấm. Sau đó, Tổ Tôn Hai cầm tay đi cửa hàng bách hóa. "Phúc Bảo, người rường người tưởng sơn thành cái gì, nhan sắc bọn họ lần này chủ yếu là mua sơn." Ghép nối giường đầu gỗ quá tạm, hoa văn lại sâu cạn không đồng nhất, chỉ dùng dầu cây trầu không được, che không được pha tạp dấu vết, cần thiết dùng sơn quá một lần. Màu xanh lục, màu lam đều được mua đông, này hai loại nhan sắc có thể hay không có vẻ quá lãnh. Kia gia gia, ngài cảm thấy cái gì nhan sắc hảo. Cái này lao gia tử nhất thời cũng nói không nên lời cái nào càng thảo hỉ chút. Nếu không ra ra nhiều mua mấy thứ, chúng ta trở về dọn xem. Vì thế tổ tôn hai chọn nhặt một phen, mua thâm lam, màu xanh lục, màu vàng cùng màu đỏ. Tống khải hải vợ chồng kia trương giường, cùng ghế rửa cùng nhau sơn thành đỏ thẫm. Phó tuệ tiểu giường, tổ tôn hai trước cấp thượng tầng thâm lam. Sau đó đếm thử tính mà cấp đồ chút hồng, hoàng hoa nhi, dùng màu xanh lục vẽ phía lá. Bên này sơn tốt nhất, đổi ngói công nhân tính tiền mới vừa đi, tống khải hải tìm người mua vôi liền bị đưa tới. Mua chính là vôi tôi, Lão gia tử cầm thùng dùng thủy điều phối. Phó tuệ một phòng ném một cái thanh khích thuật, giúp đỡ trừ bỏ trên tường trên mặt đất phủ hôi cùng hơi ẩm. Cây thang độ cao không đạt được trên tường mặt đỉnh núi, Lão gia tử liền giao cho phó tuệ. Phó tuệ một tay giúp Lão gia tử đỡ cây thang Một tay dùng vụ lực bọc lông dề cỏ, cùng lao ra tử phối hợp từ trên xuống dưới mà đem nhà ở chặt phấn hai lần. Tống Khải Hải tan tầm lại đây, bọn họ mới vừa đem chính phòng tam gian suất hảo. Ba người thu thập công cụ, đem lượng tốt giường dọn vào nhà, quan cửa sổ khóa cửa, trở về thôn. Mụ mụ vừa đến ra, phó tuệ nhảy xuống xe đạp, xách theo móng heo chạy vào phòng bếp, ngài xem, ta cùng ra ra, cho ngài cùng ba ba mang móng heo. Phúc Bảo ăn sao tưởng lan tiếp nhận, mở ra giấy dầu bao đem móng heo dùng dao mở ra bãi bàn, mở ra nắp nồi đặt ở lược bí thượng. Phó tuệ tự giác mà ngồi ở bếp trước nồi lên nồi ăn. giữa trưa cùng gia gia cùng nhau ở nhà hàng quốc doanh ăn, ta ăn. Phó tuệ hứng thú bừng bừng mà giảng, hôm nay nàng cùng gia gia đều ăn cái gì, làm cái gì. Thường Lan nghe phụ hoạn. trong viện, Lão gia tử xuống xe, dãn gia hạ gần cốt, đánh thủy bắt đầu cấp trong viện mấy luống đồ ăn tới nước, Tống Khải Hải đỉnh hảo xe, lại đây hỗ trợ. buổi tối đồ ăn. Trừ bỏ mang về tới một con móng heo, ở phó tuệ xem ra so với lúc trước am ni cô thức ăn trả hết đạm, khoai lang đỏ cháo, bắp hoa, xứng đĩa toan dưa chuột, một mầm khoai tây ti. Phó tuệ nuốt xuống trong miệng bánh bụi bắp, cự tuyệt tưởng lan kẹp tới móng heo, hỏi Lão gia tử, gia gia, ta có thể kêu đầu lợn rừng trở về sát sao ở trong núi bọn họ từng giết qua một đầu lợn rừng, chỉ là lúc ấy ăn thì không chỉ bọn họ một nhà ba người, còn có bạch cẩn cùng các thủ hạ của hắn. Lão gia tử nhìn về phía tống khải hải. Chuyện nhà muốn phòng ấm sao nhà bọn họ tháng này phiếu thịt, nhận thân yến khi dùng xong rồi. Nếu muốn làm phòng ấm, hoặc là từ phúc bảo suất lực kêu đầu lợn rừng tới, hoặc là liền đi chợ đen giá cao mua sắm. Nhà ta mới vừa làm qua nhận thân yến Tống Khải Hải suy nghĩ một chút, liền không ái phòng. Mới vừa thu quá người ta lễ, thỉnh người phòng ấm, nhân gia còn không được lại sao lưu lễ tới. Hiện tại mọi người đều không giàu có, nam nhân khả năng còn không sao cả, bà chủ hay còn không được báo đoán vài câu. Và lại. Nhà bọn họ thật không thiếu kia phân lễ. Nói thật, một hồi hiến làm xuống dưới, bọn họ hoa so thu tiền biếu còn nhiều. Kia phúc bảo lao ra tử nói ngươi là muốn ăn lợn rừng thì đâu, vẫn là da thịt heo cũng đúng. Muốn chỉ là muốn ăn thịt, vậy đi chợ đen mua mấy cân. Giết heo, xúc ruột, huân thịt, hiện tại vội vàng chuyển nhà thật đúng là không có thời gian. gia gia phó tuệ tay nhỏ nâng má, vẻ mặt hướng tới nói ta là tưởng hướng trong núi lần đó giết heo giống nhau, nồi to nấu thịt, mồm to ăn thịt. Nàng đặc biệt thích cái loại này siêu hào giàu có cảm. Lao ra tử vậy kêu đầu tiểu nhân đi. hảo thu thập, cũng hảo xử lý. Hoa thật tốt quá, có thể có thật nhiều thịt thịt. Phó tuệ hoan hô một tiếng, ném xuống chén đứng lên, chạy về chính mình phòng, cầm trương truyền âm phù, chia lợn rừng nhất hảo làm hắn ở tộc đàn chọn một đầu ít hơn điểm lợn rừng đưa lại đây. Một câu tiểu một chút, lợn rừng nhất hảo nghiêm túc lý giải sau, tuyển đầu mới vừa cai sữa tiểu heo sữa. Nay đây là... Ngươi cho ta đưa tới thịt phó tuệ lùi lại liên tục lắc đầu, quá nhỏ, một đốn liền không có. Tiểu lợn dừng mắt chón váng, nô, no, tộc trưởng, ta không cần trở về, ngươi mau làm đại nhân ăn ta đi. Vì tranh cái này danh lạch, hắn chính là đem tộc đàn cùng tuổi già đắc tội hết, trở về còn có thể có hảo. Đâu tiểu, chân tiểu, thịt thiếu, chân cung tiểu phó tuệ lại lần nữa lắc đầu, ta không cần ăn ngươi, ôm gặm hai hạ liền không có. Đại nhân, ta là tiểu, chính là ta thịt nộn a, tẩy lột sạch sẽ dùng thiết thoa một chỗ đặt ở hỏa thượng, xoát thượng mật ong gia vị, một lát liền nướng hảo, cắn một ngụm ngoại tiêu lý nột, hương khí phát mũi, ngươi không biết có bao nhiêu ăn ngon. Phó Tuệ chậm rãi ngồi xổm tiểu lợn rừng trước mặt, khoa tay muối chân hạ hắn thân hình, tiểu nhân hảo nướng. Đúng đúng đúng, tiểu lợn rừng đảo đầu như tỏi, còn hảo ngon miệng. Hút lưu hạ nước miếng, Phó Tuệ hai mắt tinh lượng mà xác nhận nói nướng hảo sau, đặc biệt ăn ngon. Là tích là tích tiểu lợn rừng liền kém cử chào thể. Ba ba, ngài mau giúp ta đem hạt riết Ngươi một nhà toàn bộ dương miệng, nhìn nàng dưới chân tiểu lợn rừng vẻ mặt dại ra. Phó tuệ buồn bực nói làm sao vậy này phản ứng, chẳng lẽ là cùng nàng vừa rồi giống nhau, ngại tiểu lợn rừng thiết thiếu, ra ra, ba ba, mụ mụ, các ngài đừng nhìn hắn tiểu, hắn thị tan rất ngon. Là tích là tích tiểu lợn rừng ở nàng bên chân, vội lại lần nữa phụ họa gật đầu, ta thị tan rất ngon. Hu trải qua gặp quỷ hàng ngày, lại nghe thấy động vật nói chuyện, giống như cũng không có gì không thể tiếp thu. Như vậy nghĩ... Tống khải hải thở dài ra một hơi, lau mặt, phúc bảo, chúng ta giống như có thể nghe được hắn nói chuyện. Nga phó tuệ không được tự nhiên mà gãi gãi mặt, giải thích nói bởi vì chúng ta chi gian có huyết mạch liên hệ. Cho nên, cái kia động thực vật nhóm chỉ cần cùng ta đối diện lời nói, các ngài là có thể nghe hiểu lẫn nhau ngôn ngữ, lẫn nhau giao lưu. Thực dâu riêng năng lực, muốn hay không ta giúp các ngài phòng. Ta tưởng lan đớn đầu, thân mình héo đốn nói ta đau đầu đau quá. Phó tuệ mũi chân một chút mặt đất, có một chút chạy trốn qua đi. Lòng bàn tay che chở vụ lực mơn trớn nàng chán, giúp nàng phong này phân năng lực. Tống Khải Hải tiểu tâm mà đem thê tử ôm đến trong lòng ngực, Phúc bảo, mụ mụ ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì. Phó tuệ quay đầu nhìn nhìn Lao Gia Tử, lại đánh giá biến Tống Khải Hải, ra ra, ba ba, các ngài cảm thấy thế nào. Lao Gia Tử cảm thụ hạ tự thân, ta không có việc gì. Tống Khải Hải cũng lắc đầu, mụ mụ ngươi là thừa nhận không được đúng không Tống Khải Hải suy đoán, hắn cùng Lao Gia Tử sở dĩ không có việc gì. Khả năng theo chân bọn họ thân thể tố chất thừa nhận, kháng áp năng lực có quan hệ. Đối mụ mụ tinh thần lực thực nhược. Nhược đến độ tiếp thu không được, các con vật hoàn chỉnh nôn ngữ tín hiệu. Phó tuệ suy nghĩ một chút, về phòng cầm viên hạ sen cấp tưởng lan uy hạ, cũng cho nàng đánh cái che nhan phủ. Bất quá một lát, tưởng lan liền hoan lại đây, phúc bảo ta nữ nhân nhiều ít đều có chút tay chân lạnh tật xấu, đặc biệt là vừa đến cuối thu mùa đông liền đặc biệt rõ ràng. Hiện tại, tưởng lan nắm tay, đứng lên lại dầm, dầm chân. Ta cảm thấy lập tức giống như tuổi trẻ mười mấy tuổi. Cả người ấm áp, tràn đầy sức sống. người một nhà che lại cái mũi, đồng thời sau này lui lui. Các ngươi có ý tứ gì? Mụ mụ, ngươi hảo xú a che nhàn phủ chỉ che dung mạo thượng biến hóa, trên người tràn ra màu đen vật chất, còn nổi tại làn da thượng đâu. Ta tưởng lan theo bản năng mà nâng lên cánh tay nghe nghe, nôn tống khải hải, mau giúp ta nấu nước. Mụ mụ, ta có thể giúp ngươi thi cái thanh khích thuật. Nhìn phong giống nhau quát đi hai vợ chồng. Phó tuệ buông tay, túm túm lao ra tử, ra ra, ba ba vội vàng cấp mụ mụ nấu nước, vậy ngươi giúp ta giết heo đi. Không được không được. Vì cái gì a? Hắn có thể nói a, Phúc bảo. Hắn bốn dĩ liền sẽ nói chuyện a. Khi đó ra ra nghe không được, hiện tại hiện tại đều có thể cùng hắn đối thoại, nào còn hạ thủ được. Không được không được, này heo không thể ăn. Ăn thế nào cũng phải làm ác ngộng không thể. Nô kia làm sao bây giờ phàm là ta kêu lên tới, bọn họ chỉ cần há mồm. Về sau các ngươi liền đều nghe được đến a. Kia về sau còn có thể ăn thì sao? Nếu không, gia gia, ta giúp ngài đem năng lực cũng phong đi. Phong nha lão gia tử tạm sờ xoa miệng, thành thật nói ra gia gia liên tiếp. Đây là độc thuộc về phúc bảo một cái có động thực vật thanh âm thế giới, chỉ có bước vào tiếp xúc, hắn mới có thể hiểu biết cháu gái càng nhiều, càng nhiều. Ta đây về sau, chẳng phải muốn ăn chay phó tuệ vô lực mà hướng trên mặt đất một ngồi xổm, ôm đầu ai thán nói, không cần a. Lão gia tử bị đậu đến thằng nhạn, yên tâm đi, không cho ngươi ăn chay. Dứt lời, Lão gia tử lén lút mà chiều phòng bếp phương hướng nhìn mắt, xoay người hướng cháu gái vây vây tay, tới, cho ngươi xem cái đồ vật. Cái gì? A phó tuệ chống đầu gối đứng lên, pha là hữu khí vô lực theo qua đi. Lão gia tử mang theo cháu gái tới rồi chính mình phòng, tiểu tâm mà đóng cửa, đem đầu giường thượng trồng dương mây gì đó đều dọn xuống dưới, móc ra trong lòng ngực chìa khóa, mở ra nhất phía dưới trương dương gỗ. Sau đó. Đào A đào móc ra cái sổ tiết kiệm ra tới, cấp. Phó tuệ tiếp nhận, ở đăng lung quả hai hảo chiếu dọi xuống, mở ra đếm hạ mặt trên con số, 4.500. Gia Gia, cho ta sao? Đối đều cho ngươi mua thịt ăn. Cho nên, không nhất định phải sát có thể nói động vật. Chính là, mua thịt còn muốn phiếu thì ta. Phó tuệ đem sổ tiết kiệm đưa cho lão gia tử. Gia Gia, chúng ta vẫn là đem trong viện kia đầu heo giết đi, tiểu nhân ngài luyến tiếp, vậy sát đại lợn rừng nhất hảo. Dù sao hắn còn chưa đi. Sơ biết chợ đen. Cái kia cũng sẽ nói chuyện đi. Tuy rằng tiến vào còn không có cổ họng một tiếng. Chính là giống như cũng không hạ thủ được giết. Lão gia tử cùng cháu gái thương lượng nói phúc bảo. Hôm nay ta liền tính. Ngươi làm ra ra. Ba ba mụ mụ hắn một chút. qua mấy ngày ta nhìn nhìn lại. Nhìn xem chúng ta trong lòng tiếp thu trình độ hảo sao. Đó chính là ăn không đến thịt ở phó tuệ tưởng tượng. Lúc này tiểu lợn rừng hẳn là nướng hảo. Người một nhà vây quanh cái bàn hoặc là ngồi trong viện. Chính một người ôm một khối gầm đâu. Ngày mai là thứ năm, nhà hàng quốc doanh có thịt kho tẩu Lao Gia Tử nói ngày mai ra ra sớm mảnh đất người đi ăn có được hay không? Hạn lượng không? Lao Gia Tử lắc đầu bật cười, xem ra cháu gái bị tưởng lan mỗi lần ăn thịt hạn lượng chỉnh sợ, không hạn lượng, chúng ta nhưng một chén ăn. kia hành đi. Nếu ăn không hết, vậy đi đem lợn rừng đuổi rồi. Lao Gia Tử một phen túm chặt phải đi cháu gái, cơ cơ trong tay sổ tiết kiệm, Phúc bảo, cái này ngươi không cần tăng đến như vậy nghiêm, thiền riêng đi. ai ra lão ra tử ngạc nhiên mà nhìn cháu gái, giơ ngón tay cái lên, lê vương à, liền tiền riêng cái này từ đều đã biết, học tập năng lực rất mạnh sao? phó tuệ ngượng ngùng mà hướng nàng ra tuốt miệng, là đang lung quả cùng nhân xâm lạp. nhận thân yến phó tuệ một quỳ, tế cáo thiên điệu nhận xong thân người nhà, lẫn nhau huyết mạch chi gian liền có liên hệ. cũng bởi vậy, động thực nhóm trừ bỏ phó tuệ nói có thể nghe hiểu ngoại, khắc gia tăng rồi lao ra tử, tống khải hải cùng tưởng lan ba người đang lung quả cùng nhân sâm bị dưỡng ở trong phòng, trừ bỏ ăn ăn ngủ ngủ nỗ lực tu luyện thành trường ngoại, đúng là nhàm chán đâu, đột nhiên chi gian nghe được, trong nhà mặt khác ba người thanh âm, đó là lại mới lạ lại thú vị. Cho nên, đã nhiều ngày hai tiểu chỉ chậm rãi đảo dưỡng thành nghe lén thói quen, mà Tống Khải hải vợ chồng cùng phó tuệ phòng cách gần nhất một tường chi cách. Phó tuệ bất đắc dĩ mà tủng tủng, bảo đảm nói ta về sau sẽ ước thúc các nàng. Nói lên phúc bảo trong phòng đang lung quả cùng nhân sâm, lão gia tử ánh mắt. Bất giác liền dừng ở phía trước cửa sổ trên bàn đang lung quả hai hào thượng, giống như không nghe nàng phát qua âm. Đừng nghĩ, gia gia Phó Tuệ giải thích nói nàng cùng mụ mụ trong phòng ba hào mới vừa phân cây, nhược đến còn không có ý thức đâu. Giao lưu gì đó, trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng suy nghĩ. Kia muốn bao lâu mới có ý thức? Phó Tuệ mí mắt nhẹ chớp hạ, thực cấp sao vô lực chuyển hóa thành linh lực, cho nàng thua một chút, nhưng thật ra lập tức là có thể sinh thành ý thức. Lão gia tử thành thật nói nghĩ đến trong phòng có như vậy cái tiểu gia hỏa có thể nói chuyện phiếm giao lưu trong lòng liền sẽ cảm thấy rất là mới lạ hảo chơi. Chính là gia gia phó tuệ nhắc nhở nói nàng là cái tiểu cô nương nha có ý thức người sinh hoạt có thể hay không không có phương tiện. Cô cô nương đối tích kia vẫn là thôi đi. Lão gia tử sợ nũng nịu một cái tiểu lại âm cả ngày vang ở bên thay chính mình tâm sẽ chậm rãi từ phúc bảo trên người hướng nàng chết đi chấp khởi cháu gái tay. Lão gia tử đem sổ tiết kiệm phóng tới nàng trong tay, hiện tại thịt bảy bao nhiêu tiền một cân, chính là chợ đen quý nhất cũng không siêu hai khối, 4000 năm có thể làm chúng ta phú bảo, an rất dài một đoạn thời gian thì đâu. Chợ đen phó tuệ đầu lập tức mẫn cả mà, bắt được cái này tử, đó là địa phương nào thịt bán thế nào như vậy quý. Lão gia tử, giơ tay đánh nhẹ hạ miệng mình, hắn có tâm tránh mà không đáp, khả đối thượng cháu gái hắc hữu trong trèo ánh mắt. Lão gia tử lau mặt, năm cháu gái ngồi xuống phía trước cửa sổ bàn nhỏ bên. Chợ đen a nó là chưa kinh chính phủ phê chuẩn mà phi pháp hình thành, một loại giao dịch nơi giống thịt đâu, vô phiếu thịt cũng có thể mua được, chỉ là giá cả muốn cao. Chiếu gia gia nói như vậy, chúng ta có thể giá cao đi mua trên thị trường không có, hoặc là mua không được đồ vật, cũng có thể ra tay bán chính mình có vật tư. Đúng vậy như vậy lý giải không sai, nhưng hắn như thế nào liền cảm thấy, cháu gái lời nói nói đâu. Kia Phó Tuệ đem sổ tiết kiệm đẩy cho lão gia tử, nhảy xuống ghế dựa, gật hào mà một phách ngực ra ra. Ngươi cảm thấy có được toàn bộ núi rừng ta, sẽ thiếu tiền sao? Nhìn Lão gia tử kinh lăng biểu tình, phó tuệ nết miệng cười, ta đi đem lợn rừng bọn họ đuổi đi. Ngươi ai quả nhiên chứng thực trong lòng suy đoán sao Lão gia tử trương chương tay, chỉ nhìn đến cháu gái biến mất ở cửa thân ảnh. Tiểu lợn rừng phó tuệ chạy đến tiểu trư trước mặt, ngươi cùng lợn rừng nhất hào trở về đi, hôm nay không ăn ngươi. Không cần A đại nhân cổ đều đã rôi đã nửa ngày, ngươi mẹ nó mà nói cho ta không cần phải gấp gáp đầu thai. Nếu không phải cố kỵ phó tuệ trên người uy áp, tiểu lợn rừng đều tưởng nhảy dựng lên rối rối rối. Đại nhân tiểu lợn rừng phủ phục bò gần phó tuệ, duỗi hai chỉ chân trước ôm lấy nàng chân, kêu khóc nói đại nhân, ta không thể trở về a, ta thật sự không thể trở về, lời nói thật nói cho ngài đi, vì tranh cái này danh hạch, ta chính là đem nhà mình huynh đệ tỉ muội, trong tộc bạn cùng lứa tuổi toàn bộ đắc tội hết. Trở về, bọn họ còn không được xé ta, ô đại nhân ngươi an ta đi, cầu xin ngươi an ta đi. Phó tuệ chù chừ chân Nắm đến ta hẳn, chính là không rút ra, nàng đem ánh mắt đầu hướng lợn rừng nhất hảo hắn như thế nào đắc tội với người có thể dọa thành như vậy, đó là làm cái gì thiếu đạo đức bốc khói sự. Lợn rừng nhất hảo hừ hừ hai tiếng, ông thanh ông cả giận hắn lừa những cái đó tiểu ra hỏa, ăn xú sú quả. Cái gọi là sú sú quả, xem tên đoán nghĩa, nhập khẩu vì ngọn, ăn xong sau, sú dương ba giảm, hơn nữa 3 tháng không tiêu tan, cùng chi tướng chỗ thượng 10 phút, lập tức nhuộm dần toàn thân. Phó tuệ chiều chiều khoe miệng. Vậy các ngươi hiện tại toàn bộ tộc đàn. Lợn rừng nhất hảo vừa nhấc mong trước, điểm chính mình cùng tiểu lợn rừng nói trừ bỏ ta cùng hắn, còn lại trên người đều là xú hông hống. Hai người bọn họ hiện tại chính ở vào bị tập thể đuổi giết chung. Truy hắn, là muốn hắn chủ trì công đạo. Truy tiểu lợn rừng đó là hận không thể sinh đạm này thịt. Đại nhân lợn rừng nhất hảo cúi xuống mong trước pha là vô lại nói ngài giết chúng ta đi, hoặc là dưỡng cũng đúng. Phó tuệ phân biệt triều đình cửa phòng khẩu lao gia tử. Cùng phòng bếp cửa Tống Khải Hải vây vây tay, ra ra, ba ba, các ngài cũng nghe tới rồi. Hiện tại làm sao bây giờ, các ngài quyết định đi. Phó tuệ rứt lời, còn không quên triều lớn nhỏ lợn rừng đồng thời đưa mắt ra hiệu. Hai heo đảo cũng thông minh, đại nhào hướng Tống Khải Hải, tiểu nhân chạy tới ôm lấy lao ra từ đuổi. Tống Khải Hải nhìn phát lại đây lợn rừng răng nanh, theo bản năng mà nhấc chân một đá, lợn rừng nhất hảo thuận thế hướng trên tường và chạm, cách một tiếng, nuốt khí. Ôm lão gia tử chân đang định khóc thuật tiểu lợn rừng. Thái thái rào hoạt, cũng quá không biết xấu hổ, thế nhưng đoạt hắn đầu thai cơ hội. Ô hoa cái này, hắn thật là thương tâm địa rơi lệ, ô hoa hư tộc trưởng quá xấu rồi rõ ràng là đưa ta tới. Tống khải hải nhấc chân nhìn nhìn chính Minh chân, hắn vừa rồi hữu dụng như vậy đại kính sao. Hoa phó tuệ vài bước lẻn đến lợn rừng nhất hào bên người, sờ sờ hắn đại đầu heo, thô cổ, bụng to, béo tốt tư chi, trong miệng lẩm bẩm nói thật nhiều thịt, thật nhiều thịt, tắm rửa gian. Tưởng Lan đầu tiên là nghe được một trận lợn rừng tê sau đó lại nghe hoanh một tiếng, giống như cái gì đụng phải tường. nàng vội vội vàng mặc xong quần áo, chạy ra tới, làm sao vậy làm sao vậy. Mụ mụ mau xem, thật nhiều thịt. Di tưởng Lan mà nghi hoặc mà nhìn về phía Tống Khải Hải, không phải nói, hôm nay không giết heo sao. Ba ba không có giết, là một chân đã chết. Lời này chắc tâm. Tống Khải Hải vẫn không tin mà, không lưng xem xét lợn rừng nhất hảo cái mũi, chết thật. Thừa dịp to tiếng chạy nhanh cầm đao đi tưởng Lan bởi vì tinh thần lực lượng, từ đầu tới đuôi, liền không nghe được lợn dừng nhóm nửa câu nhân luôn. Cho nên, nàng là trong nhà trừ phó tùy ngoại, trước hết tiếp thu trong nhà đã đem có thật nhiều thị sự thật này, mau cầm đao lấy buồn, đem huyết thả, bằng không đợi lát nữa liền không hảo lấy máu. Mau A tưởng Lan nói, lại đẩy đẩy trợ phu, thời gian không còn sớm, ngươi ngày mai còn muốn đi làm đâu. Đừng ma kỷ, sớm một chút thu thập đi ngủ sớm một chút. Sớm tại tưởng Lan nói cầm đao lấy bột ghi Phó đội liền vài bước thoăn tiến phóng bếp, cầm dao bổn lại đây, ba ba cho ngài đào, tới đối với cổ hắn đǔ một chút, ta giúp ngài tiếp huyết. Tống Khải Hải nắm bị khuê nữ ngạnh nét vào trong tay dao, nhìn phía lão gia tử mặt lộ vẻ cười khổ, hắn bị điên đảo tam quan á cũng chỉ có lão gia tử có thể lý giải đi. Lão gia tử tối đầu nhìn mắt, trên đùi khóc đến rối tinh rối mù vật trang sức, hướng nhi tử bất đắc dĩ mà buông tay, hắn đồng dạng cảm thấy có chút phương, cái này lại xử lý như thế nào? Ấn hắn cách nói, đưa về núi rừng hắn sẽ bị chết từ thảm, giết sao đại đều không hạ thủ được, huống chi cái này tiểu nhân đâu ba ba, ngươi nhanh lên trong buồn, tưởng Lan đã giúp đỡ thả ra vị thêm thủy liền chờ Tống Khải Hải tới một đao lao ra tử thở dài, túi người vỗ vỗ tiểu lợn dừng đầu, đừng khóc trong nhà giữa ngươi liền trước cứ như vậy đi, về sau, về sau lại nói tiểu lợn dừng hút đem cái mũi, không dám tin tưởng nói thật tích, thật sự tay không, móng đuốt buông ra đi nga, nga. Tiểu lợn dừng sững sột, vội bung ra ống chân, chờ nhìn đến lão gia tử kia bị hắn nước mắt dính ướt quần, hắn lẩm bẩm câu thực xin lỗi. Lão gia tử bày xuống tay, sợ hắn nhìn đến rết heo trường hợp không tiếp thu được, cho hắn ở trong phòng dùng quần áo cũ lót cái hoa, đi vào ngủ đi. Tiểu lợn dừng nâng chảo làm cái tập, ghé vào trong ổ giãn ra hạ mỏi mệt tứ chi, thỉnh thoảng liền tâm đại địa hô hô đã ngủ. Giàn xếp hảo tiểu lợn dừng, lão gia tử vén tay háo lên, giúp đỡ nhi tử nâng chương án tử đến giếng nước bên. Đem lợn rừng nhất hảo dọn đến mặt trên, thả huyết. Có phó tuệ ở, đảo cũng không cần thiêu nước gấm cởi mau, một cái lươi dao gió qua đi, lợn rừng trên người mau bị xẻo đến sạch sẽ. Heo bụng một phủi đi, móc ra nội tạng, phó tuệ giúp đỡ tưởng lan rửa sạch, lao ra tử mang theo nhi tử, vài cái cắt đầu heo, tá tứ chi, dịch cốt cắt miếng thịt. Sau đó, đem cắt tốt miếng thịt bôi lên gia vị, đặt ở đại trong buồn trước cướp lên, chỉ đợi ngày mai lên núi chém chút tùng chi trở về, hùn bên này tưởng Lan đem ruột non tẩy hảo, một nửa dót thành huyết tràng, một nửa làm tống Khải Hải băm chút thịt ba chỉ, phân bẫy thành ngũ vị hương cùng cây giác, dót thành thịt tràng. trong nồi hầm thượng đại cốt nấu thượng đầu heo, ba người liền tống cổ Phó Tuệ đi trước ngủ. hôm sau, Phó Tuệ ngửi mùi thịt, sớm ngay tại chỗ liền bò lên. lúc đó, Lão gia tử cùng Tống Khải Hải cầm khám đao, con sọt đã lên núi. Tưởng Lan đang ở phòng bếp hủy đi đầu heo. mụ mụ Phó Tuệ xoa mắt, dựa ở phòng bếp cửa, sớm a. Sớm, bảo bảo. Tưởng Lan chắp hai tay lại đây, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, "Mau đi tẩy lại đi, Mụ Mụ cho ngươi nấu cháo thịt." Tưởng Lan khôi phục công tác. Mụ Mụ Phó Tuệ nhìn chằm chằm án thượng đại đầu heo, quan coi cháo thịt, không thể ăn thịt sao như vậy nhiều thịt, không thể không cho ăn một ngụm đi. "Có, có, có." Bất quá phúc bảo tưởng Lan buồn cười mà khuyên nhủ, "Buổi sáng ta không thể ăn quá dư, đợi chút Mụ Mụ tiếp điểm huyết chẳng cho ngươi ăn, được không?" "Kia, có thể hay không nhiều thiết vài miếng Phó Tuệ có kẻ mặc cả nói." Nam phiến được không tưởng lan cười đến đặc ôn nhu Thiếu điểm. Ha ha kia tiểu bao tử mặt nhăn đến nha tưởng lan hết sức vui mừng nói, tám phiến, không thể lại nhiều. Hào đi. Phó tuệ bên này rửa mặt hảo, cho chính mình lau kem bảo vệ ra, từ trong phòng ra tới. Bên kia láo gia tử, Tông Khải Hải con cấp tiểu lợn rừng đánh cỏ xanh, chọn một đại gánh tùng chi cũng vào cửa. Cỏ xanh, tùng chi bông, hai người giặt sạch tay, trở về phòng thay đổi thân quần áo, người một nhà ngồi ở bàn đan trước Lão gia tử, Tống Khải Hải nhìn chằm chằm trên bàn cháo thịt, huyết tràng, đầu heo thịt, ai cũng không thể đi xuống đũa. Tống Khải Hải trước đũa một phóng, đi phòng bếp mở ra dưa muối cái bình, gắp nửa chén toan dưa chuột, lại cầm hai cái không chén về tới nhà chính. "Cha, ngươi ở đâu ăn?" Lão gia tử đứng dậy, cầm tám bắp bát hoa, đi ta phòng đi. Tống Khải Hải gật gật đầu, ôm chén đi theo lão gia tử mặt sau. Hai cha con mặt đối mặt ở phía trước cửa sổ bàn nhỏ trước ngồi xuống. Tống khải hải chấp khởi lao ra từ phòng ấm ấm nước, cấp hai người một người đổ một chén nước sôi để nguội. Bánh mô bẻ ra kẹp thượng điều toan dưa chuột, liền nước sôi để nguội, hai người ăn lên. Phó tuệ thu hồi ánh mắt, tùng tùng tiểu mũi, mụn mụ, mụ toan dưa chuột so thịt còn ăn ngon sao cháo thịt cũng không uống, rót nổi lên nước sôi để nguội, không phải là trong lòng còn không có đã thấy ra đi. Tưởng Lan làm sao không biết trượng phu về điểm này tâm tư, đối cùng hắn tới nói, vãn thiên kia heo đã chỉ cần không thể dùng hạ miệng đồ ăn tới hình dung. Có thể cùng chi đối thoại linh vật, liền ở mắt thấy không có, hắn trong lòng như thế nào không đáng tiếc, lại như thế nào nuốt trôi. Nói vậy, lao gia tử cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm đi. Tường lan gắp khối huyết tràng, phóng tới phó tuệ trong chén, bọn họ mấy ngày nay thanh tràng ăn chay. Bình thường hơn thịt, thịt làm muốn ướp 24 giờ sau, treo lên tới lượng thượng một vòng đi trừ mặt ngoài thủy phân sau, mới có thể khói sông. Bất quá trong nhà có cái phó tuệ, thời gian thượng lập tức liền cấp ngắn lại rất nhiều. Nàng một cái rèn luyện thuật qua đi, liền xử gia vị vào vị, lại đem thịt cắt bã, thủy phân loại bỏ đi ra ngoài. Lão gia tử đuổi rồi Tống Khải Hải đi làm, mang theo phó tuệ đem phòng tạp vật thu thập ra tới, thịt từng điều mà dùng dây thường xuyên, treo ở phòng tạp vật chi khởi hành côn thượng, phía dưới bốc cháy lên tùng chi quýt ra. Bậc lửa sau, trong nhà có tưởng là nhìn, lão gia tử mang theo cháu gái đi đến thôn đầu, ngăn cản chiếc cách vách thôn đi trong huyện xe bò, đến thành sau thanh toán một mao tiền xe tư. Tổ tôn hai đi tứ hợp viện, lại tốn thời gian hơn nửa ngày, đem đủ vật xương cùng đảo tòa hai gian phòng, tính cả tắm rửa gian, nhà sĩ dùng vôi đều cấp soát hai lần. Cuối cùng, phó tuệ cấp phòng trừ bỏ vị, lại làm biến thanh khiết. Hảo, phúc bảo, người ba ba tới đón chúng ta về nhà. Tống Khải Hải đem xe ngừng ở ngoài cửa lớn, đi vào tới các phòng nhìn một lần, khen soát đến thật xinh đẹp vôi soát bình mà không ra, quang xem bên trong cùng nhà mới so cũng không kém, nhưng không láo ra tử mang theo phó tuệ. Ở trong sân vòi nước trước giặt sạch tay, cũng không nghĩ chúng ta hoa bao lớn sức lực. Tuy rằng nói đỉnh núi chất phấn có phó tuệ thuật pháp hỗ trợ, nhưng qua lại dọn cây thang, thang cuốn tử, điều phối bôi, tổ tôn hai không ra lực A. Vất vả Tống Khải Hải giúp đỡ đóng cửa cửa sổ, hỏi lão Gia Tử, ta xem trong phòng cũng không có gì khí vị, vừa lúc cuối tuần ta có thời gian, ngày đó ta dọn lại đây đi. Hành A, trở về làm ngươi tức phụ thu thập đồ vật đi. Nói chuyện, lão Gia Tử cùng Tống Khải Hải nắm phó tuệ liền ra viên môn Phó Tuệ, tứ hợp viện nơi vị trí là ngõ nhỏ đệ nhất gia. Mấy ngày qua, lão gia tử cùng Phó Tuệ ra ra vào vào, nhưng thật ra gặp được quá vài vị ngõ nhỏ hộ gia đình, gặp mặt không thân cũng liền lược điểm một chút đầu. Cho nên đột nhiên nghe thấy ngõ nhỏ truyền đến quen tai tiếng kêu, Phó Tuệ không khỏi sửng sốt. Sau đó quay đầu vừa thấy mặt đường, Tống Khải Hải đánh giá đi tới cô nương, Tề Nhĩ tóc ngắn kiểu áo len nhỉnh, hành tẩu gian hấp tấp, tự mang một cổ nhiệt tình. Phó Tuệ, ngươi nhận thức. Là nhà hàng quốc doanh người phục vụ lao gia tử cười nói rất là thích nhà ta phó tuệ. Ở bên ngoài, người một nhà thống nhất đường kính, chỉ kêu phúc bảo đại danh. Lao gia tử hảo nguyên lai like cùng lý gia đổi phòng ở chính là các ngươi A người phục vụ song trưởng hợp lại. Kích động nói thật tốt ta, ngày sau ta có thể mỗi ngày thấy phó tuệ. Tống khải hải đẻ đẻ khuê nữ vai, phó tuệ không phải quá tình nguyện mà mím môi, tỷ tỷ hảo. Ai nàng đáp nhẹ thành, tự giới thiệu nói ta còn chưa nói đi, ta họ chu yêu chù nam. Phó Tuệ, về sau ngươi có thể kêu ta nam tỷ tỷ. Ngõ nhỏ đệ tam hộ chính là nhà ta, không có việc gì tới nhà của ta chơi. Nga, đúng rồi, Phó Tuệ, ngươi có phải hay không sắp đi học, nhà của chúng ta lão Thái Thái chính là huyện Tiểu Nhân Hiệu trưởng. Triệu Lão Sư là mẫu thân ngươi A Tống Khải Hải cười nói chờ chúng ta quá mấy ngày dọn lại đây, nhất định tới cửa bái phòng. Hắn vì cái gì đem phòng ở đổi đến này, không thể không nói Triệu Hiệu trưởng chiếm rất lớn thành phần ở. Ngày nào đó dọn A Chu Nam nói ta xin nghỉ lại đây hỗ trợ. Lão gia tử, Tống Khải Hải sừng sốt, chăm miệng một lời nói không cần, không cần, cảm ơn. tựa cảm thấy hai cha con có chút phản ứng quá độ, Lão gia tử há mồm giải thích nói đồ vật không nhiều lắm, ở trong thôn mượn chiếc xe bò liền kéo tới, thật không cần làm phiền. Đến nỗi kéo qua tới bầy biện gì đó, không phải người quen thật không có phương tiện nhúng tay. Lẫn nhau lẫn nhau chi gian lại khách sáo vài câu, Tống Khải Hải bế lên khuê nữ phong tới trước con thượng, phó tuệ cùng tỷ tỷ nói tai kiến. Phó tuệ lắc lắc tay nhỏ, tỷ tỷ tai kiến. Phó tuệ tai kiến, dọn lại đây sau, đừng quên tới tỷ tỷ ra chơi Nga. Xe ra ngõ nhỏ, láo ra tử quay đầu lại, đối phương còn đứng tại chỗ phất tay đâu. Khải Hải, chu Nam không thành vấn đề đi. Tiểu huyện thành đều là hiểu tận gốc dễ người Tống Khải Hải chọn Hà mi như thế nào, ngài phát hiện cái gì. Nay thật không có, chính là đi, đối ta phúc bảo quá thục tình. Ha ha ta xem ngài là đương cục mê mội. Ngài liền không phát hiện, ngài cháu gái trên người tự mang một cổ lực tương tác. Có thể cùng động thực vật giao lưu người, trên người hơi thở có thể bất bình cùng sao. Ba người về đến nhà, Tưởng Lan đã nấu hảo đồ ăn. Xét thấy Lão Gia Tử cùng Tống Khải Hải không ăn thịt, Tưởng Lan trừ cho chính mình cùng khuê nữ cắt một đĩa nhỏ gan heo ngoại, khoai lang đỏ cháo, bánh ngô, tiểu thái như cũ. Lão Gia Tử cầm lấy bánh ngô cấp đồ tầng mức trái cây, đưa cho phó tuệ, Tưởng Lan, trong nhà có phải hay không không lương khoai lang đỏ cháo? Bánh nô, sớm muộn gì cơm mà liền ăn 4 năm ngày. Còn hành đi tưởng lan mấy ngày nay tâm tư, đều đặt ở phương thuốc thượng, đảo không cảm thấy Lão gia tử lời này có cái gì đặc biệt ý tứ, chấp vá một chút, có thể qua đến cuối tháng. Đừng chấp vá, có cái gì cứ việc làm, cho đại gia đổi cái khẩu vị đi. Dọn xong ra, ta cùng phúc bảo vào núi, lại bối chút lương thực trở về. Nói Lão gia tử bất giác một đốn, nhìn về phía nhi tử, người bên kia có hay không đặc biệt khó khăn chiến hữu, liệt cái bảng biểu cho ta. Ta cùng Phúc Bảo bất thời giờ gửi chút ăn cho bọn hắn. Hắn nhưng không quên, muốn giúp cháu gái tích phúc làm việc thiện. Bung cháu chén, Tống Khải Hải dùng chiếc đua gấp cái bánh nô, hành gửi thời điểm, đừng dùng tên thật, Mặt khác ngươi mang theo Phúc Bảo, nhiều chạy mấy cái huyện gửi qua biêu điện. Đinh Đinh có thể đường rong rải sao chỉnh đến giống như ta cùng Phúc Bảo, cũng chưa trường đầu góc dường như. Phó tuệ ta chỉ số thông minh siêu lợi hại. Ở ra tôn hai ánh mắt thế công hạ, Tống Khải Hải ngậm bánh nô, nhấc tay làm cái đầu hàng trạng. Lão gia tử hư một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía Tưởng Lan. Cha Tưởng Lan bị xem đến cứng lại. Có việc ngài nói. Lão gia tử buông chén lúa, nghiêm mặt nói: Lúc trước ngươi đỉnh tân giữ chức ở nhà, là vì chiếu cô ta cùng Khải Hải. Hiện tại ngươi cũng thấy rồi, hai chúng ta thân thể tố chất đều đạt tới tốt nhất trạng thái. Tưởng Lan, ta thường nói, lưu tại trong nhà đương cái gia đình bà chủ, gần nhất không phải ngươi cường hạng, thứ hai cũng quá lãng phí ngươi thiên phú tài hòa. Cho nên, dọn đến trong huyện sau. Ngươi xin khôi phục công tác đi. Chính là, ta là ngài nhân viên y y tế, ta đi bệnh viện công tác, tổ chức thượng có thể hay không phái cá nhân tới ra nhà bọn họ hiện trạng, căn bản không chấp nhận được người ngoài tiến trụ. Cái này ta tới nghĩ cách tống khải hải đối thê tử khẳng định gật gật đầu, đi làm chính mình thích sự đi. Mấy năm qua, tưởng Lan vì hắn cùng phụ thân đã hy sinh quá nhiều thời gian, nàng cũng nên trở lại chính mình thích công tác cương vị thượng chính là bệnh viện một vội lên tưởng Lan Trần chờ nói ta sợ không có thời gian cấp cha cùng Phúc Bảo nấu cơm. Phó Tuệ chớp chớp mắt, chúng ta không thể đi quốc doanh cơm ăn sao nấu cơm nàng sẽ không, lão gia tử, ngẫm lại lần trước hắn làm đèn tuyển thịt kho tàu, Phó Tuệ cũng không dám hy vọng xa vời hắn có thể làm ra bình thường đồ ăn tới. Nó Khuê nữ gia Tống Khải Hải bắn hạ nàng trên đầu biếm tóc nhỏ, cười nói nào có người mỗi ngày đi tiệm ăn. An thượng một tháng, hắn phải bị người cử báo, người nhà xa xỉ. Nếu không tưởng Lan nói Cha Ngài cùng Phúc bảo, đi chúng ta đơn vị nhà ăn ăn. Huyện bệnh viện liền ở nhà hàng quốc doanh bên cạnh, ly tứ hợp viện không tính quá xa. Hành Lao Gia tử đánh nhịp nói, chúng ta thử xem. Không thể ăn, hắn liền mang theo cháu gái đi huyện cục nhà ăn bái, hai nhà luôn có một cái vừa lòng. Sự tinh định ra tới, ngày hôm sau Tống Khải Hải liền mang theo tưởng lan đi trong huyện trình tài liệu, để lại Lao Gia tử cùng phó tuệ ở nhà thu thập hành lễ. Phó tuệ trong phòng tủ quần áo là không mang theo. Nàng chỉ chuẩn bị mang lên hai cái trương dương gỗ, một cái trương dương gỗ dùng để trang quần áo, một cái khác trương dương gỗ chờ chuyển nhà ngày đó phóng điểm trang. Phúc Bảo đang lung quả đặc lo lắng nói, ngươi sẽ không bỏ xuống chúng ta đi. Nhân Sâm vội anh anh phụ họa nói Phúc Bảo, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, chân trời góc biển tất cả đời tương tùy. Đang lung quả mỗi nghe người ta tham mở miệng anh anh liền phiền lòng, không chờ nàng sướng từ niệm xong, một trái cây tạp đến nàng Nhân Sâm mầm thượng, chịu đến Nhân Sâm kêu thảm thiết một tiếng, hoa hoa khóc lớn anh anh, đang lung quả ngươi cái tang lương tâm, nhân ra đi theo ngươi tốt xấu cũng qua nhiều ngày như vậy, ngươi chính là như vậy khi dễ ta lý. Lão gia tử vừa vào cửa, liền nghe nàng kéo thất ngôn ai hoán mà niệm sướng, nhịn không được mà mày chính là vừa nhíu, hỏi cháu gái, nàng với ai học? Phó Tuệ rũi tay chiều cách vách một lòng tay. Lão gia tử lúc này mới nhớ tới, tưởng lan khi còn bé ở gánh hát đãi quá. Thực vật nhóm thần kinh vẫn là tương đương vấn cảm, mắt thấy lão gia tử vào cửa liền đen mặt theo sau càng là một thân áp suất thấp, toại đều thu thanh, Trong nạp y ỉ, trải qua việc này, lão gia tử liền ở suy tính, đi trong huyện lại làm cháu gái cùng nhi tử vợ chồng ở tại một tường chi cách, có phải hay không không thích hợp? Đăng Lung quả cùng nhân sâm không có khả năng cùng cháu gái tách ra, các nàng hiện tại lại đúng là nghe lời học lời nói thời điểm, cũng phân không rõ tốt xấu, thời gian dài, đừng đem cháu gái mang gì tình tính. Suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, lão gia tử ở tạ tạ mì ngồi hạ. Nhìn cháu gái bước chân ngắn nhỏ, giống tiểu hong mật giống nhau, một chuyến một chuyến mà từ tủ quần áo ôm nàng quần áo ra tới, toàn bộ trồng chất đến tạ tạ mì thượng, sau đó lại điệp hảo phân loại trang dương. Đông đảo trong quần áo, lao ra tử liếc mắt một cái liền nhìn thượng bộ lục đế hoa hồng đông bắc hoa miên vải trùn cái loại này, cái này xinh đẹp mặt trên hoa nhiều nha, nhìn liền vui mừng náo nhiệt. Phó tuệ quay đầu ngó mắt, nhận thân yến ngày đó, tiểu vương thúc thúc mang đến, nói là huyện cục lý nãi nãi làm dứt lời Phó tuệ bò đến trong dương đem quần áo đi xuống để xuống, khả năng cái gì đỉnh chân, nàng khom lưng ở dưới đào đào, rút ra cái tưởng lan cấp tay sức hộ, ôm bỏ ra cái dương ở tạ tạ mỹ thượng tướng này mở ra. Bên trong là một chồng tử bao lì xì, mở ra tới có lão gia tử cấp khóa trường mệnh, có Tống Khải Hải vợ chồng cấp một bộ kinh thị khế nhà, có phó hủ cấp bích ngọc hồ lâu cùng nhiều vô số thêm lên một chồng tiền. Có bao nhiêu lão gia tử hỏi mặt mày hớn hở đếm tiền cháu gái. Mấy ngày qua, cái gì tiền trông như thế nào? lại có thể mua sắm nhiều ít, phó tuệ trong lòng nhiều ít có điểm đếm, nghe vậy nhếch miệng cười, 65 khối, có thể lấy lòng nhiều đường thật nhiều thịt. Nhiều như vậy a là một cái bình thường công nhân 2 tháng tiền lương. Ân phó tuệ bẻ xuống tay cùng Lao gia tử tính, tiểu vương thúc thúc, lâm huyện trưởng, liêu phó huyện, hàn bộ trưởng, còn có một cái chu bá mẫu, cấp đều là 5 khối, mặt khác chính là 33 khác đồng sự, cùng trong thôn tới vài vị tộc Lao gia gia thôn trưởng thư ký. Phó tuệ nói lên này đó khi, trong mắt lộ ra quang Xem đến Lao Gia tử thẳng nhạc, xem đem ngươi Mỹ-Nga, tiểu tham tiền. hắc hắc phó tuệ thu hảo tiền khép lại cái nắp, tiểu thân mình ốn éo rửa vào Lao Gia tử trên người. Gia Gia, giống loại này bao lì xì, ta về sau còn có cơ hội thu được sao? Có nha, chờ đến An Tết, Gia Gia cùng ngươi ba mẹ, chúng ta mỗi người đều sẽ lại cho ngươi bao một cái đại hồng bao. An Tết ra phó tuệ nhảy xuống giường, lê thượng một đôi tiểu giày vải, lộc cục mà chạy đến nhà chính, kéo cái ghế dựa đến lịch ngày hạng. Lật xem tính toán một phen, lại đang đăng mà chạy trở về, ra ra còn muốn thật lâu Nga hiện tại 10 tháng đế, li an tiết còn có hơn 3 tháng đâu. Nhanh nhanh tiểu hài tử luôn là cảm thấy thời gian quá thật sự chậm, mà bọn họ lại cảm thấy thời gian như tòi đưa, khuyết thể tựa như trong tay lưu xa giống nhau, vô pháp căng khống, dây lát lướt qua. Giống như sinh mệnh. Lão gia tử ôm lấy cháu gái vai, nhìn ngoài cửa sổ sắc thu, không khỏi liền có chút xuất thần, nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết lão thủ trưởng thế nào. Đi lên buổi tối, lão gia tử làm Tống Khải Hải đi trong thôn các nơi chào hỏi. Lại làm tưởng Lan mang theo phó tuệ cầm chút hương thịt, đi tranh thanh niên trí thức điểm, thấy thấy Trần Vi. Sáng sớm hôm sau, Tống Khải Hải rời giường đi trước tìm Tống Trường Minh, đánh phê điều, đi chuồng bỏ mượn hai đồng ưu, ở đội bộ công cụ phòng bộ hai chiếc xe đẩy hai bánh tới. Người một nhà đơn giản mà ăn qua cơm sáng, lão gia tử cùng Tống Khải Hải vội vàng dọn hòm xiển phô đêm trăn, tưởng Lan lẫnh phó tuệ thu thập muốn mang đi nồi chén gáo buồn. Nguyên là nói ở trong huyện lại đặt mua một bộ, tiếc rằng, gần nhất công nghiệp phiếu dùng đến quá phế, đừng nói mua nổi, chính là nhiều mua hai cái bồn đều không đủ. Xe bò mới vừa vừa ra khỏi cửa, trong thôn phụ nhân chen trúc tới sông tới, cái này mang theo đem trứng gà, cái kia lại sách chỉ hồng gió gà rừng. Cha tưởng lan bị người lôi kéo túm, trong khoảng thời gian ngắn tiếp cũng không phải, cự cũng không phải. Đình lao ra tử trong tay quải trượng hướng trên mặt đất một đốn, xua tay nói đều tan đi, lại không phải không trở lại. Đào nguyên thôn là chúng ta căn, mọi người yên tâm đi tống khải hải đi đến lao gia tử bên cạnh, bảo đảm nói lâu lâu, chúng ta sẽ mang theo phó tuệ trở về ở vài ngày. Cựu thúc, khải hải, phúc bảo đi theo các ngươi chúng ta rất tiến thơm. Có phụ nhân đứng ra cười nói chúng ta lại đây không có ý gì khác, gần nhất mọi nhà thức ăn cải thiện không ít, này không phải nghĩ các ngươi chuyển nhà không được mời khách sao, đại gia liền thương lượng mang điểm đồ vật, cho các ngươi nhiều thêm vài đạo đồ ăn. Có tâm, cảm ơn mọi người. Bất quá còn thỉnh đại gia lấy về đi thôi. Tống Khải Hải bao quanh chắp tay, thành khẩn nói lần trước nhận thân yến nên tới đều tới, chuyển nhà phòng ấm nhưng thật ra không hảo lại thỉnh. Các vị mời trở về đi. Nay một chúng phụ nhân lẫn nhau nhìn mắt, sau đó, có người từ phía sau đưa qua một cái tay lại, có phụ nhân giải thích nói lần trước các ngươi nhận thân yến làm được đột nhiên, chúng ta cũng không được đến tin tức. Sau lại lại nói tiểu làm, nhà mình ăn cái cơm soảng, liền không thỉnh quá nhiều thôn dân, chúng ta cũng liền không mặt mũi tới cửa quấy dày chỉ lén vội vội vàng vàng với các gia tìm chút vài diện làm kiện trăm nạp y lìa hôm qua mới tính hoàn công cựu thúc khắc các ngài có thể không thu cái này trăm nạp y lìa là trong thôn già trẻ lớn bé một trăm nhiều vị nữ tính ấn cổ pháp cộng đồng câu vá lão gia tử không đợi nàng đem nói cho hết lời đem cháu gái một phen từ trên xe bỏ ôm hạ khẽ đẩy hạ nàng phía sau lưng phó tuệ đi thôi trăm nạp y lìa môi chát một châm đều hàm câu phụ nhân nhón nước phó tuệ đôi tay tiếp nhận không người chiều mọi người hành lễ, cảm ơn. Kiểu gia Khải Hải Thúc Tống Tử Đậu mang theo đại mao tễ tiến lên, ta cùng đại mao giá xe đưa các ngài đi, cũng đỡ phải các ngài lại trở về một chuyến đưa xe. Đúng vậy, Khải Hải Phụ Nhân Phụ Hòa nói, Kiểu Thúc Tuổi Lớn, Tưởng Lan Thể Nhược, Phúc Bảo Lại Tiểu, hai người bọn họ đi, vừa lúc giúp các ngươi dọn dọn cái giường Hành tống Khải Hải vỗ vỗ hai người vai, vậy vất vả. Xem ngài nói, này không phải hẳn là sao Tống Tử Đậu còn ở khách sáo hư ứng. Đại Mao đã ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ôm Phó tuệ ngồi vào trên xe, lại đỡ lao ra tử lên xe, lôi kéo dây cương, ném động thủ chung roi dài. Xe bỏ khởi động, phụ nhân nhóm nhường ra con đường, sôi nổi chiều một nhà bốn người phất tay, Cựu thúc, Khải Hải, Tưởng Lan, Phúc Bảo nhớ rõ thưởng trở về nhìn xem. Phó tuệ ôm chăm nạp y rìa, đáp lại mà huy tay nhỏ, cho đến đi xa, rốt cuộc nhìn không thấy kia dấu ở núi sâu trô Tiểu Sơn thôn cùng một chúng phụ nhân, lao ra tử xoa xoa cháo gãi đầu. Về sau, ra ra mang ngươi thường trở về nhìn xem. Ngươi một nhà tới rồi trong huyện, tiểu vương sớm đã chờ ở tứ hợp viện cửa. Tống Khải Hải nhảy xuống xe bò, móc ra trong túi chìa khóa, giương tay chiều tiểu vương ném qua đi, không phải nói hôm nay thân cận sao như thế nào lại đây. Tiểu vương khai viện môn, lấy ngạch cửa, lui qua một bên, một bên chờ lại mau, tống tử đậu giá xe tiến viện, một bên trả lời nhà gái bên kia để lời nói tới nói hôm nay có việc, làm sửa lại ngày. Nga! Tống Khải Hải đáp lời. Mang theo hắn đang muốn hướng trong đi, lại nghe phía sau một đạo quen thuộc giọng nữ kêu lên tống cục, phó tuệ lại đây sao? Chu Nam Tống Khải Hải kinh ngạc nói ngươi hôm nay không đi làm nhà hàng quốc doanh người phục vụ, liền hắn biết chủ nhật là không không đi làm, không phải là chuyên môn xin nghỉ tới đi. Ta xin nghỉ Chu Nam hướng tiểu vương lễ phép gật gật đầu, nhìn Tống Khải Hải cười nói, cố ý lại đây giúp các ngươi phòng ấm, Tống Cục sẽ không không chào đón đi. Chu gia ở huyện thành là lão hộ gia đình, ngày ấy gặp được sau, nàng trở về sau khi nghe ngóng tống gia sự liền đã biết cái rõ ràng vị này tống cục cũng không phải là cái dễ nói chuyện chủ bất quá nàng là thiệt tình thích phó tuệ đồng thời cũng đau lòng với tiểu nha đầu thân thế nhấp nô vận mệnh nhiều trông gai thỉnh ngươi đều tới vạn không có lại đuổi ra ngoài đạo lý nghe được động tĩnh tưởng lan đón ra tới tống khải hải cùng chu nam giới thiệu nói ta thuê tử tưởng lan tưởng lan đây là ngõ nhỏ triệu hiệu trưởng gia khuê nữ ở nhà hàng quốc doanh làm người phục vụ chu nam không đợi tưởng lan trước mở miệng tiếp đón Phía sau liền truyền đến Tiểu Vương một tiếng kinh hô, triệu hiệu trưởng già khuê nữ. Tống Khải hải đôi mắt chật lóe thấp giọng nói ngươi thân cận đối tượng. Chu Nam bất giác quay đầu lại, ánh mắt ở Tiểu Vương trên người quét vòng.